Chương 292, ngon. Đội gai nhận tội chương 292, ngon. Đội gai nhận tội hiện tại đã có hai nhóm người hướng phía Hồng Diệp thôn bên này đổi đến, bất quá dựa theo trước mắt tình huống mà nói, còn cần một chút thời gian. Dù sao mấy chục cây số đâu, liền xem như ngồi đường sắt cao tốc cũng cần cái mười mấy phút, chứ đừng nói là lái xe, cho dù là bên trên cao tốc cũng phải có cái tiếp cận nửa giờ. Mà tại Hồng Diệp thôn bên này, Lục Dã ra sân. Thiết mục tổ còn ở nơi này lặng lẽ quay chụp lấy, chúng vị bọn hắn cũng không có ngăn cản, người trong nhà còn phải xem đây lục lão sư nhà ngươi đây hoàn cảnh thật tốt à còn có trong viện tử này làm sao làm một cái thủy tinh phòng trung vĩ nhìn lục giã ra hoàn cảnh lại một lần nữa cảm thán lục giã nghe nói như thế sau đó nhìn hắn một cái sau đó nói ra ngươi nói cái kia thủy tinh phòng a đó là ta chồng giao dùng lục lão sư ngươi còn tại trong nhà chồng rau đây mấy người nghe nói như thế lập tức có chút kinh ngạc bởi vì thủy tinh phản quang nguyên nhân kỳ thực nhìn không rõ lắm bên trong tình huống nhưng là nghe được lục dã nói sau đó bọn hắn lập tức liền có chút tiểu kinh quái lạ. bọn hắn coi là thủy tinh bên trong có thể là rất nhiều quý báu hoa cỏ u có thể là là một chút đặc biệt lại không chân quý hoa, nhưng không nghĩ tới lại là giản dị tự nhiên vườn rau. Cái này để bọn hắn có chút khó kéo căng. Lục lao sư có thể vào xem sao. Tham quan tham quan lục Lão sư vườn rau. Chúng Vĩ hỏi một câu. Kỳ thực bọn hắn cũng muốn biết đại văn học ra vườn rau như thế nào. Sau khi xem có thể trở về hay không biết thiên văn xuôi. Bọn hắn cảm thấy nếu như mình là hồi nhỏ đi vào lục giã ra sân nói, trở về trường học khẳng định sẽ bị an bài viết một phần văn xuôi dựa theo lục giã bây giờ tại giới văn học văn đàn địa vị mà nói muốn thật là có người có thể cùng hắn nói chuyện an bài một chút học sinh tiểu học học sinh trung học cao trung sinh thậm chí cả là sinh viên đến trong nhà hắn tham quan nghiên cứu học cũng là có khả năng bất quá lục giá khẳng định là không muốn trêu chọc những phiền thoái này tuyệt đối sẽ tự tuyệt rơi lục giã đối với trung vĩ mấy người gật gật đầu tân đi vào ngược lại là không có gì bất quá mọi người cẩn thận bùn đất ố với giày đám này công tử ca đại tiểu thư còn không có chính thức đi qua ruộng đất này đâu cũng không nên né bẩn mấy người nghe nói như thế đầy không thèm để ý quát khoát, khoát tay không có gì Không có gì, lục lao sư, chúng ta cũng là có xuống. Lục gia đối với cái này từ chối cho ý kiến, xuống, cho cười đây. Lục gia tiến lên đẩy ra phòng thủy tinh ánh nắng cửa thủy tinh, đem mọi người nhường đi vào. Quay phim lão sư lần nữa khiêng camera mê gia tiến nhập nơi này, đem đây một tòa người xem một mực nhìn lấy, lại chậm chạp không thể nhìn thấy tình huống thật thủy tinh phòng trực tiếp đi ra. Ta dựa vào, nơi này chính là lục giã vườn rau sao, rất như bức á đơn giản đó là một cái bội thu nông trại, ta lớn nhất mộng tưởng đó là có được dạng này một bộ phòng ở sau đó có một khối vườn rau tại làm việc xong sau khi còn có thể xuống đất trải nghiệm một cái làm ruột niềm vui thú ta công tác chắc chắn sẽ không là trồng trọt ta sẽ là nắm giữ một cái lương cao tiền lương công tác những này chỉ là đảo giã tình thao nếu như ta tương lai có thể qua thành dạng này đây tuyệt đối là ta lớn nhất phúc khí cùng nhân sinh lý tưởng ta dựa vào lục giã là thật nữ bức đem những này trái cây rau quả chiếu cố thành dạng này lần trước những người lãnh đạo đến chúng ta vào không được hiện tại chúng ta có thể được hào hảo nhìn một chút cùng phòng trực tiếp người xem cùng một chỗ ý nghĩ còn có một đám công tử ca cùng các đại tiểu thư bọn hắn đồng dạng hiếu kỳ nhìn tòa này bị ánh nắng thủy tinh phòng che chắn lên tiểu thái vườn nông đầm điền biên phong cảnh để bọn hắn không kịp nhìn khắc vào gen người bên trong đó là đối với làm nông thu hoạch cùng săn bắt thu hoạch tự nhiên hướng tới nếu không nói vì cái gì nhiều người như vậy ưa thích trồng trọt một chút hoa cỏ đây lại có người vì sao lại nuôi trồng một chút thuận tiện sùng vật đồng thời vui với sinh sôi đây câu cá cũng là điều này kỳ thực những này toàn bộ đều thuộc về nạp tổng kết liền hai chữ thu hoạch một chút thành thục trái cây là có thể ăn bất quá mọi người phân rõ một cái một chút không có quen trước đó có độc lục ra quay đầu nói một câu suy nghĩ một chút, hắn thực sự không yên lòng đám này ngũ gốc không phân công tử ca các đại tiểu thư. ân nếu không các ngươi đừng núp nít à, ta cho các ngươi hái một chút thử một chút hương vị. Một đám người vốn là muốn đưa tay đi hái bên cạnh trái cây, nghe nói như thế, ngượng ngùng rút tay trở về. bọn hắn xác thực không nhận ra rất nhiều rau quả, vẫn là nghe lục gia cái chủ nhân này à, miễn cho thật ngộ độc thức ăn. Lục gia hái một chút dưa leo, còn có một số cà chua, hắn có tiểu cà chua còn có đại cà chua, liền hai thứ này đầy đủ những này người ăn no bụng. Lục gia cũng không có khác nhau đối đãi Liền ngay cả theo vào đến quay phim lão sư trong túi cũng bị nhét một thanh tràn đầy thánh nữ quả tiểu cà chua. Khi đám này công tử ca đại tiểu thương đến thử một miếng thời điểm sự suốt. Này làm sao cùng bọn hắn bình thường ăn không giống nhau, bọn hắn bình thường ăn đã là đỉnh tốt đỉnh tốt đồ tốt. Làm sao bây giờ ăn đến cảm giác càng thêm tốt đây? Đó là một loại cảm giác, một loại thuần vị đồ ăn hương vị. Thuộc xương đó là có vị. Răng rắc răng rắc. Răng rắc răng rắc thanh thúy nhấm nuốt tiếng vang triệt tại tiểu tiểu phòng thủy tinh ánh nắng bên trong. Lục giã nghe đây không kịp chờ đợi nhấm nuốt âm thanh cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười, chia sẻ cũng là mọi người một loại yêu thích thu hoạch sau đó lại tiến hành chia sẻ sẽ cho người từ trong đáy lòng tuân ra một cỗ kho nói lên lời cảm giác tự hào cùng tốt đẹp hạnh phúc lục dã lúc này đó là loại cảm giác này quá đồng. đơn giản hoàn mỹ trung bị bọn hắn nhìn tòa này ánh nắng thủy tinh phòng ánh mắt liền không được bình thường khá lắm đây tất cả đều là bảo tàng a bọn hắn tại thủ đô cũng chưa ăn đến thứ đồ tốt này phải biết hiện tại thủ đô là địa phương nào có thể nói là toàn quốc thậm chí cả toàn bộ thế giới đồ tốt đều hội tụ ở nơi đó trước kia còn có thể nói là giao thông công thiện rất thật tốt đồ vật kỳ thực hoàng đế cái gì đều không có hưởng qua đều là bản địa hảo cường, mình hưởng thụ lấy. Nhưng là hiện tại có máy bay vận tải đường thủy, có đường sắt cao tốc gửi vận chuyển, bất kỳ giao thông phương thức đều có thể tại rất ngắn thời gian đem vật tư vận chuyển đến một nơi khác. Loại tình huống này cơ hồ các nơi đồ tốt toàn đều tụ tập tại thủ đô, chỉ cần ngươi có quyền có thân phận liền có thể hưởng thụ được. Nhưng là bọn hắn cũng là không nghĩ tới, lục dã nơi này ăn đến trái cây rau quả so với bọn hắn tại thủ đô bên kia ăn đến còn tốt hơn. Bọn hắn suy nghĩ muốn hay không hướng lục yêu cầu một ít, sau đó gửi cho người trong nhàn đếm thử hương vị. Bất quá bọn hắn cuối cùng vẫn từ bỏ cái này mê người ý nghĩ, được rồi được rồi đường hai họa lục lao sư ra vừa rau bọn hắn hiện tại có một loại cảm giác thật chẳng lẽ đó là văn nhân mặc khách trồng đồ vật có thể nhận văn khí hôm lúc có thể được trao cho một loại đặc biệt hàng nghĩa có thể trở nên càng thêm ăn ngon không nghĩ ra lục tiên sinh ở nhà không mà lúc này đây bọn hắn đột nhiên nghe được bên ngoài viện vang lên âm thanh lục giã nghe được bất quá hắn cũng không biết người này là ai âm thanh rất lạ lắm. bất quá trung vĩ bọn hắn ngược lại là nhận ra sát mặt rất bình thường trung vĩ nhìn thấy lục giã có chút không hiểu thế là liền giải thích là như thế này lục lao sư ngoài cửa vị này cũng coi là chúng ta đồng nghiệp a bất quá hắn tại một ít chuyện bên trên đắc tội lục lao sư lần này là đến đội gai nhận tội chương 293 đội gai nhận tội thân phận muốn lộ ra ánh sáng chương 293 đội gai nhận tội thân phận muốn lộ ra ánh sáng lục giã nghe nói như thế lập tức vậy một cái lâu mày đội gai nhận tội vậy ta có thể không chịu được nổi mặc dù không biết mình thế nào không hiểu thấu bị người để mắt tới kia người lại không hiểu thấu tìm đến mình xin lỗi nhưng là lục giã biết kia tuyệt mức không có chuyện gì tốt mình vẫn là đường dính vào tốt lại nói mình cũng không phải cái gì chính nhân có tử dựa vào cái gì tha thứ người khác ca không có gì không chịu được nổi ta kia đồng nghiệp đúng là làm sai chuyện lục lao sư nguyên nên đánh liền đánh cần mắng cứ mắng không có việc gì trung vĩ ngữ khí vẫn bình tĩnh nhưng trong lời nói ý tứ rất rõ ràng hôm nay xem như hắn cho lục giã chỗ dựa ai cũng đừng muốn khi dễ hắn hầu bình lúc này trong tay nắm chặt một thanh thánh nữ quả từ phía sau đi tới ai ai khi dễ ngươi cùng ta nói ta đem hắn cất đánh ra mấu chốt hắn lời nói này tương đương nghiêm túc để người nghe xong liền biết hắn khẳng định không phải nói bừa hắn bộ dạng này nó biết với lại người cũng cao cao to to thật sự là có thể làm ra loại chuyện này người phòng trực tiếp bên trong khán giả đều cảm động hỏng, to con mặc dù ngây ngốc nhưng ta cảm giác hắn là nghiêm túc một bữa cơm thu hoạch một cái tử sĩ sao rất tốt phi thường tốt lục dã kiếm lời tê đều một bữa cơm giao cho nhiều bằng hữu như vậy rất rõ ràng những này người ngay từ đầu là bắt đầu tại hắn tài hoa hiện tại là chung với hắn chủ nghệ trước khi ăn cơm lục lao sư người tài hoa để ta kính nể ăn cơm sau lục giả ngươi người bạn này ta giao định đều mẹ nó là một đám ăn hàng ha ha ha phòng trực tiếp bên trong khán giả cười chết nhưng là bọn hắn hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ lục dã làm đồ ăn đến cùng thế nào làm sao như vậy không hợp thói thường đến cùng dạng gì a thế thì không cần lục Dã cảm giác cái này to con nói đến là thật có thể làm đến tranh thủ thời gian cự tuyệt đem người cất đều đánh ra đến cái này cỡ nào bẩn a kia đi ta đi chung với ngươi a nếu là hắn dám hung ngươi ta liền giúp ngươi đánh hắn hầu binh đứng ở lục Dã sau lưng liền cùng một cái tiểu tùy tùng một dạng ngoài cửa lữ trung thiên có chút tâm thần bất định đã sớm biết trung vĩ bọn hắn liền tại bên trong hiện tại hắn có chút sợ xảy ra cái gì ngoài ý muốn nhưng hắn vẫn là kiên trì đứng ở chỗ này, đây mẹ nó vẫn là không muốn cái gì ngoài ý muốn tốt. hiện tại để người đem khí cho phát tiết ra ngoài, đằng sau cũng sẽ không có nhiều như vậy yêu thiêu thân. nếu để cho người ghi ở trong lòng, vậy hắn liền xong đời. nghĩ đến những này thời điểm cửa mở, lục giả mặt trước hết nhất nhường hắn nhìn thấy, nhưng ngay sau đó là sau lưng cái kia đạo giống như to như cột điện thân ảnh. t. lữ trung tiên ngước đầu nhìn lên lấy hầu bình tiêm một tấm hung ác mặt, sợ run cả người. hầu ca. lữ trung tiên ngượng ngùng hô một câu. hầu bình đó là ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. lữ trung tiên kịp phản ứng đội vàng cùng lục dã lên tiếng chào, lục lao sư chào người chào ngươi. lục dã nhìn hắn một cái, ân, ngươi tốt, ngươi là ta đi. đây người nhìn lên cũng là không phú thì quý a. lục dã làm sao đắc tội hắn? người sai lầm à? hẳn là hắn làm sao đắc tội lục dã, làm sao còn tự thân đến nhà đội gai nhận tội. một đầu màu sắc mưa đạn đột nhiên bay lên, ngọa tạo. ngay sau đó lại có mấy đầu màu sắc mưa đạn liên tiếp bay lên, ngọa tạo. phòng trực tiếp bên trong khán giả đều bị những này mưa đạn cho làm bối rối, không phải, ý gì? những này tài khoản bọn hắn nhận thức đó là trước đó tại phòng trực tiếp bên trong tán gấu qua mấy lần nhà giàu đại thiếu nhóm từng cái có tiền rất thậm chí trong đó còn có một hai cái thân phận nghe lên không giống như là kẻ có tiền đơn giản như vậy kết quả hiện tại làm sao chuyện làm sao vừa thấy được người liền nhất kinh nhất sạn trước đó nhìn thấy trung vĩ bọn hắn còn chưa tính kết quả hiện tại nhìn thấy đứng ở cửa một người cũng dạng này không phải các ngươi đây đại thiếu thân phận là có hay không lớp nước a tùy tiện một người liền để các ngươi kinh ngạc thành dạng này lầu bên trên đại thiếu nhóm thế nào nói đây người các ngươi nhận thức để ta đoán một chút hắn sẽ không cũng là thủ đô bên kia a để ta lại đoán xem hắn sẽ không phải không đơn giản chỉ là kẻ có tiền đơn giản như vậy à. vậy liền để ta lại đến đoán xem hắn cha hoặc là ra ra hắn khẳng định là khu khu đều để các ngươi cho đoán xong vậy ta còn đoán cộng lông a phòng trực tiếp bên trong khán giả nghị luận ở mỹ bất quá ngược lại là bởi vì mấy cái đại thiếu tài khoản xuất hiện đem lữ trung tiên gia đình bối cảnh đoán không sai bị lắm nhưng là dạng người này là làm sao đem lục giã đã tội cả hai tựa như là châu ngựa không giống nhau a không hiểu rõ không hiểu rõ a ngươi tốt ngươi là lục ra nhìn người này hắn là thật sự không biết làm sao không hiểu thấu tới cửa đội gai nhận tội đến. Lữ Trung Thiên nhìn lục Giã, cắn răng một cái dậm chân một cái, trực tiếp liền nhận lầm. Lục Lao sư không có ý tứ. Trước đó bởi vì ngươi đệ Lục Hải một điểm hiểu lầm, ta kém chút phạm sai lầm. Hôm nay ta cố ý tới cửa đến cùng ngài nói một tiếng thật xin lỗi. nhớ tới Lục Hải để mình đi đem lục Giã tiểu thuyết bản quy cước. Lữ Trung Thiên liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó, ngươi làm sao dám? Hiện tại làm hại hắn như vậy mất mặt, hơn nữa còn là tại không biết bao nhiêu bạn toàn quốc người xem trước mặt mất mặt, hắn thật là giết người tâm đều có. nhớ tới kia quyển tiểu thuyết sự tình trước mắt giống như lục lão sư cũng không có hướng ngoại giới công bố à cũng không biết là tình huống như thế nào vậy hắn chờ một chút nếu là hỏi tới mình có nên hay không nói sao lục giác sững sở chờ một chút ngươi nói ai? đệ đệ ta lục hải cái kia song bảo thai đệ đệ hắn đương nhiên biết danh tự liền có giang hải nhưng là hắn không nghĩ tới cái kia tốt đệ đệ vậy mà đi tìm ngoại nhân muốn tới đối phó hắn tốt tốt tốt lục giác đều sắp tức giật cười mình tự nhận là không có đi trêu chọc qua bọn hắn những năm này cũng là một mực tại nông thôn hảo hảo sinh hoạt sống buông thả kết quả người ta vẫn là nhìn mình không vừa mắt muốn đến trêu chọc mình đúng không lục giá cười lạnh để lữ trung thiên lớn lạnh trong lòng đình. song song giống như nói lời này người ta càng tức giận hơn lục lao sư ngươi yên tâm lục hải ta nhất định sẽ hào hào giáo huấn chắc chắn sẽ không nhường hắn cho người gây phiền thoái lữ trung thiên quyết định sau khi trở về liền đem lục hải hai chân cắt ngang về phần nói sẽ có hay không có ảnh hưởng gì ảnh hưởng cái rắm hắn cha đó là một cái tài sản bất quá mấy cái ước tiểu la bản Liên dạng người này sợ là liền thủ đô một cái giàu có một điểm gia đình bình thường cũng không sánh bằng hắn thân ra mặc dù có mười đến nước nhưng là giá trị bản thân còn có tài sản đó là không giống nhau dù sao lữ trung thiên liền không có đem lục Đình phong coi là chuyện đáng kể lục dã nghe được hắn nói từ chối cho ý kiến cũng không có nói xong cũng không có khó mà nói người ta yêu làm gì liền làm gì hắn xác thực không xem bảo nhưng là liền trước mắt tình huống mà nói lục hải cái này tốt đệ đệ mẹ hắn là chọc tới mình ngươi nói hắn làm sao để ngươi giáo hơn ta lục dã vẫn rất hiếu kỳ trước đó gia hỏa này liền tặc tâm không chết muốn tới bắt đi mình tác phẩm quyền danh dự chờ một chút hắn không phải là muốn để lữ trung thiên đem hắn bản quyền cướp đi a ha. chương hai có ta ở đây không người dám động chương 294, có ta ở đây không người dám động họa tạo không nghĩ tới là lục giã hắn đệ đệ tìm người muốn làm hắn đây mẹ nó là cái gì ma quỷ đệ đệ a đây nếu không phải lục dã nhân mạch mạng lưới quan hệ so với hắn cứng rắn vậy hắn chẳng phải là mớ lệnh liền không hợp thói thưởng dạng người này còn có thể tính đệ đệ sao trực tiếp giết chết tính chính yếu nhất chuyện này lục giã bọn hắn cái tia cha có biết hay không nếu như biết nói vậy cái này cha cũng đừng nhận xác thực bất quá bây giờ trọng yếu nhất là còn phải làm rõ ràng người ta tính thế nào trả thù hắn đằng sau cũng có thể có chỗ phòng bị lữ trung thiên nghe được lục dã nói sau đó cắn răng một cái dậm chân một cái trực tiếp đem sự tình nói thẳng ra là như thế này đệ đệ ngươi vốn là định tìm ngươi lén gạt đi tiểu thuyết tác giả thân phận tìm ra sau đó đem ngươi giáo hấn một trận lục dã giơ tay lên ngừng ngừng ngừng đừng nói trước đừng nói trước nói thêm gì đi nữa hắn áo vét đều muốn nổ vậy mà lúc này phòng trực tiếp bên trong khán giả đều mở bức không phải tình huống gì vừa rồi đây người nói cái gì lục dã tác giả thân phận lục dã lúc nào viết qua tiểu thuyết ngoa tào chúng ta vậy mà không biết ai sự tinh thật là luận a. vì cái gì lục hải muốn đi tìm người hỏi rõ ràng lục giã tiểu thuyết tác giả thân phận còn muốn giao hơn hắn này làm sao như vậy luận đây chẳng lẽ chính hắn ca ca thân phận cũng không biết ngắn ngủi hai câu nói trực tiếp cho ta làm mê mang trọng yếu nhất là lục giã vì cái gì viết tiểu thuyết sau đó không theo chúng ta nói có cái gì tốt che giấu làm sao không có trừ phi viết đặc biệt kéo hông cho nên mới không cho chúng ta biết phòng trực tiếp bên trong khán giả một mặt một bức đây đây đây. mà lữ trung tiên cũng là vội vàng ý miệng có chút xấu hổ nhìn hắn thật xin lỗi ta không biết đây không thể nói à nhưng vấn đề là lục dã vừa rồi trực tiếp liền để hắn nói a bất quá hắn hiện tại cũng không dám mù mạnh miệng lục dã nếu là tức giận mình coi như sòng con bê. hắn hiện tại ghi nhớ một việc mình là đến xin lỗi không phải đến trở nên gây gắt mâu thuẫn đương nhiên là lục dã định đoạt lục dã ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh camera phòng trực tiếp bên trong khán giả lập tức liền nổ không phải đây có cái gì không làm cho chúng ta nhìn ngươi liền không hợp thói thường a ngươi đúng thế không cho phép nói riêng một chút chúng ta muốn nhìn chúng ta muốn nhìn đúng chúng ta liền muốn nhìn chớ đóng trực tiếp đóng trực tiếp chúng ta liền ngầm thừa nhận ngươi cùng hắn có một chân phòng trực tiếp bên trong khán giả hung hăng cặp gáy nhưng đáng tiếc lục dã căn bản sẽ không ăn bọn hắn một bộ này quẳng các ngươi cái này cái kia quay phim lão sư thức thời rời đi chỉ để lại phòng trực tiếp bên trong khán giả kêu rên. ta ném lục dã ngươi vô tình a nhỏ mọn như vậy sao khẳng định là viết đồ vật quá kéo hông lúc này mới không có ý tứ để cho chúng ta biết đám huynh đệ có hay không kỹ thuật cao thủ nhanh đi tìm một chút lục dã đến cùng biết cái gì đúng thế tìm tới trung điệp có thưởng cá nhân ta tài trợ năm mao tiền ta tài trợ một khối khá lắm Sẽ không tới thời điểm thật cho treo giải thưởng đi ra rồi hả?" Cười chết. Lục Giã nhưng không biết phòng trực tiếp bên trong người xem đang làm gì kinh thiên động địa đại sự, hắn hiện tại đem Lữ Trung Thiên kéo đến một bên, người đem sự tình đều nói rõ ràng. Lữ Trung Thiên không dám chế mãi, đem sự tình đều nói một lần, dạng này dạng này như thế như thế, như thế như thế, như vậy như vậy. Lục Giã nghe xong thật là cả lời, hắn cái kia ngu xuẩn đệ đệ vậy mà muốn thông qua hắn ông chủ cũ biết hắn thân phận tin tức, sau đó giao huấn hắn một trận. "Không phải ngươi là nhàm chán như vậy sao? Nhưng là không nghĩ tới Lữ Trung Thiên bệnh mà cũng là chịu hỗ trợ." Vậy thì càng thêm để người không nghĩ đến. Lữ Trung Thiên cẩn thận từng ly từng tí hỏi, "Lục lao sư, trước đó tình huống kia thật sự là xin lỗi." Lục gia nhìn hắn một cái, "Xin lỗi, một câu xin lỗi là được rồi." Lữ Trung Thiên cắn răng một cái, dậm chân một cái trực tiếp liền nói, "Lục lão sư, bên này ta nguyện ý bồi thường ngài." Nghe nói như thế Lục gia hứng thú, "Ngươi có thể bồi thường cái gì?" "Ngươi có tiền." Lữ Trung Thiên nghe đến đó ngược lại là có chút lúng túng, tiền hắn thật đúng là không có. Nhưng là nói thật, hắn muốn tiền nói, thật sự là tiện tay một chiều, mấy cái mười mấy cái tiểu mục tiêu dễ dàng chớ nhìn hắn tại trung vĩ bọn hắn trước mặt không đáng chú ý nhưng là hắn loại thân phận này đặt ở những tỉnh khác vậy liền cùng thái thượng ra đến không sai biệt lắm hiện nay một chiêu mấy cái tiểu mục tiêu dễ dàng nhưng là hắn thực sự hết tiền bởi vì trong nhà quản quá nghiêm căn bản liền không chịu cho hắn tiền cũng không cho hắn giao một chút không đứng đắn bọn hắn lưu ra là nhà đứng đắn không phải loại kia tóm lại ra sư phi thường nghiêm tuyệt đối không cho phép con cái trên thân lưu lại cái gì chỗ bẩn càng hướng hổ lưu trung thiên danh tự liền đại biểu rất nhiều lại không phải cái gì từ lấy bối lên cái tên này bản thân liền đại biểu cho lữ trung thiên tương lai khẳng định phải đi trong nhà lao lộ cho nên hiện tại lữ trung thiên căn bản liền không khả năng có cái gì chỗ bẩn cũng sẽ không cho hắn lưu lại cái gì chỗ bẩn cơ hội có thể chơi có thể náo nhưng duy chỉ có không thể cầm cái này nói bừa bất quá hắn đệ đệ bội ngược lại là có thể hưởng lạc hưởng thụ trên thân tiền tiêu và so với hắn đa đa lữ trung thiên lúc này cũng chỉ có thể cười khổ lục lao sư khắc còn tốt tiền ta đây là thật không có trong nhà quản được rất nghiêm lục giã nghe được hắn nói có chút không tin nhưng cũng không nói cái gì vậy ngươi có thể cho cái gì bồi thường lục giá cũng không cùng người ta chơi cái gì xáo lộ lộ ra có phong cách cách cục cái gì người ta muốn đối phó hắn hiện tại là tài nghệ không bằng người đến nhận lầm vậy khẳng định là muốn xuất ra điểm thành ý đến a lục lao sư ngài bên này tựa như là một cái du lịch thôn nhỏ a nếu như ngươi có càng rộng lớn hơn phát triển ta ngược lại thật ra có thể giúp chút gì không lữ trung Thiên mở miệng mới mở miệng lục giá lập tức liền nhìn về phía hắn khá lắm đây nhưng so sánh đưa tiền ngưu bất nhiều hắn bên này thôn nói thật liền thật không dám làm một chút khác người sự tỉnh liền sợ làm ra một điểm thành quả sau đó bị người hái quả đảo. nhưng nếu như là có lữ trung tiên người này ở bên cạnh hỗ trợ hộ giá hộ tông nói kia lục giá vẫn thật là là ngươi dự định giúp thế nào lục giá nhìn từ trên xuống dưới hắn hắn coi là đây là một đầu con lươn nhỏ kết quả sẽ không phải đến một đầu phi thiên long a liền ngay cả lữ trung tiên đều như vậy cái kia vừa mới tại hắn sân bên trong kia mười mấy người t còn có cái kia ngây ngốc ngốc niết đại chỉ lão hầu bình khá lắm có thể đem lữ trung tiên dọa đến lời cũng không dám nói vậy hắn thân phận khẳng định so lý trung trời càng thêm mưu lục giá nghĩ tới đây ánh mắt meo lại nhìn về phía lữ trung tiên tiếp xuống liền nhìn xem lữ trung thiên làm sao làm phán đoán một cái hắn thân phận sâu bao nhiêu lữ trung thiên không có lấy cái kia loại cùng người lục đục với nhau kia một bộ dùng tại lục giã trên thân tận lực biểu thị chân thật một điểm lục Lao sư loại chuyện này ta gọi điện thoại là được rồi người chờ chút đã nếu như ta làm ra một điểm thành tích đi ra có người nhảy ra hái quả đào vậy làm sao bây giờ lục giã hỏi ngược một câu lữ trung thiên đối với cái này mỉm cười lục Lao sư nếu như là tại thủ đô nói ta không dám nói dọa nhưng là nếu như là tại nơi này có ta ở đây không người dám động chương hai mấy đầu bằng hữu nhiều con đường chương 295, mấy đầu bằng hữu nhiều con đường lữ trung thiên nói để lục giá coi trọng hắn liếc nhìn ra hỏa này nhìn lên thật đúng là rất ngưỡng bức mặc dù bị hầu bình còn có trung vĩ bọn hắn những cái kia người chỉ đến văn ngoãn, nhưng xem ra cũng không phải cái gì hạ người vô danh nghĩ đến nơi này lục giá nhìn về phía hắn đi vậy ngươi giúp ta chuyện này làm xong ngươi ta giữa ân oán cũng liền xóa bỏ lữ trung thiên nghe đến đó nhẹ nhàng thở ra đây đối với hắn đến nói không lại đó là một câu sự tình dùng điểm này tiểu tiểu thuận tiện đổi lấy lục giá một lần lượt thứ hắn cảm thấy phi thường đáng giá lại nói lục giã làm cái này du lịch dị nghiệp còn có đây cái gì trồng chọn căn cứ định thiên cũng liền mười mấy cái giá trị hắn không chế được vậy liền hy vọng chúng ta tiếp xuống ở chung vui sướng lục giã hướng hắn đưa tay ra cái gì ngươi nói bọn hắn là tiểu nhân vì cái gì không chạm thảo trừ căn đổi tận giết tuyệt xin nhờ tốt a đây thần mẹ nó đổi tận giết tuyệt cái rắm xã hội ngoại trừ chém chém giết giết còn có đối nhân xử thế giao hảo một người dù sao cũng so đắc tội một người càng tốt lại nói hắn cùng lữ trung thiên giao hảo hắn có thể được đến rất lớn trợ giúp nếu như làm mất lòng lữ trung tiên hắn có thể được đến cái gì người bình thường nên học được một loại cân nhắc mà không phải mặc cho mình yêu thích tới làm việc đây rất không lý trí hai người bắt tay mắt đôi mắt cười một tiếng nhất thiếu mẫn ân cứu đợi đến hai người trở lại cửa viện thời điểm trung vĩ còn có hầu bình đã đứng ở nơi này thế nào sự tình làm xong chưa trung vĩ nhìn lữ trung tiên liếc nhìn nói ra lục ra khoát khoát tay làm xong tạ ơn các vị quan tâm đây không có gì chúng ta cũng là thật ưa thích lục lao sư tác phẩm sự tình chỉ là tiện tay mà thôi nhất định sẽ rút trung vĩ mười phần kiếm tốn nhưng lục giã lại biết đây cũng không phải là cái gì tiện tay mà thôi cái này cần xem người ta có nguyện ý hay không giúp ngươi không phải dù là người khác tại ven đường gặp phải một cái rất khó khăn người biết rõ mình chỉ cần rút ra một cây lông chân liền có thể để người qua bên trên rất tốt thời gian nhưng ngươi nhìn hắn giúp sao giúp bao lớn bận rộn không trọng yếu hắn ra bao nhiêu lực cũng không trọng yếu trọng yếu nhất là nhìn hắn giúp ngươi thái độ này cùng hắn phải trăng giúp ngươi giải quyết chuyện này nhìn ngươi làm liền nếu bản về dấu vết bất luật tâm hiện tại nói thế nào trung vĩ cùng hầu bình nghe được lục nói sau đó lúc này mới thu hồi đối với Lữ Trung Thiên cái kia bất thiện ánh mắt, rất tốt, gia hỏa này tốt xấu còn không đến mức ngu như vậy bức. không phải nói liền đợi đến bọn hắn nện xuống Thiết Vận A, tốt tốt, tất cả mọi người là bằng Lưu vào đi. Trung Vĩ nhìn thấy tình huống này, cũng không cùng Lữ Trung Thiên vùng sát mặt. Hầu Binh nhìn về phía hắn bất thiện ánh mắt cũng thu liễm một điểm. Lữ Trung Thiên lập tức nhẹ nhàng thở ra, mụ a, kém chút liền xong con bê. đây mẹ nó cái này lục gia vẫn thật là có bản lĩnh, để nhiều như vậy đại thiếu nhóm vì hắn chạm đứng hắn đều không có đãi ngộ này a hắn cũng coi là sớm trước đó liền mang theo trung vĩ còn có hầu bình đám người chơi a kết quả đừng nói đãi ngộ này gặp phải sự tình người ta liền muốn làm hắn kết quả đây lục dã còn không có chơi với bọn hắn bên trên đâu hiện tại liền như vậy che chở người với người quả nhiên giữa là không giống nhau lữ trung tiên có chút hâm mộ còn có chút đố kỵ đây mẹ nó bất quá hắn cũng chính là ngấp lại cũng không dám nói đi ra hiện tại hắn vẫn là lập công chuộc tội chi thân nói thật thật đúng là không dám nhảy bất quá tốt xấu hắn có thể vào sân hiện tại nói hắn liền muốn lúc nào có thể có được bọn hắn lựa thứ một lần nữa đem hắn tiếp nhận quay về đội ngũ nhỏ bên trong đương nhiên lần này tại vào đội ngũ nhỏ bên trong hắn nhưng liền không có trước đó loại kia siêu nhiên địa vị trước đó là hắn mang theo bên trong sẽ hầu bình bọn hắn chơi mà bây giờ cũng không phải là nghĩ đến nơi này lữ trung thiên hận đến cắn răng cắt đáng chết cái kia lục hải nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt chắc hẳn hắn thu thập cái kia lục hải lục giá khẳng định là không có ý kiến nói không chừng còn vỗ tay vào hay đây trần lao ra tử đám người đội xe đi vào hồng diệp thôn bên ngoài liền không đi vào tuần tra công an cản lại bọn hắn, đồng thời nhữ mày hỏi thăm bọn họ tới nơi này làm gì Trần Lão gia tử không nghĩ tới mình với tư cách nơi đó đau thương pháo, có một ngày cũng sẽ bị mấy cái tiểu cảnh sát ngăn cản. Bất quá hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể là mang theo khuôn mặt tươi cười vội vàng nói, "Cảnh sát chào đồng chí, chúng ta là đi vào tìm người có việc, có thể hay không tạo thuận lợi thả chúng ta đi vào một chuyến?" Sau đó bên cạnh có người lại bổ sung, "Chúng ta chủ tịch cùng bên trong quay chụp tiết mục đạo diễn là bằng hưu. Nghe lời này, cảnh sát có chút do dự, cuối cùng nhìn một chút đây đặc thù biển số xe gật đầu cho đi. Đây biển số xe hắn làm sao khả năng không nhận ra đây? Đây chính là nơi đó đạo thương pháo a tốt. Trần Lão gia tử lập tức nhẹ nhàng thở ra, chủ yếu là nơi này bên trong còn có một đám công tử đại thiếu nhóm tại, nếu là hắn dám cưỡng ép cầm bị phong, chuyện kia cũng đừng nói chuyện, ngươi tại cái gì mặt người trước đều đuổi nghịch phi phong, cũng không nhìn lấy điểm hiện tại là tình huống như thế nào. Trần Lão gia tử đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, lần này không đơn thuần là muốn nói xin lỗi, còn muốn tận khả năng cùng Lục Giã chữa trị quan hệ. Từ Lữ Trung Thiên trong lời nói ý tứ đến xem, Lục Giã lần này chỉ sợ dê dẫm, hẳn là hắn cùng những cái kia người trong đó một cái nhận thức, bên trong bất kể là ai. Kia đều không phải là Trần Lão gia tử có thể đắc tội nổi, một câu liền có thể nhường hắn một đêm trở lại trước giải phóng. Xe thuận theo thôn bên trong thôn nói tới đến Lục Giã gia sân trước, trên đường đi đều hấp dẫn không ít người trong thôn ánh mắt. Người trong thôn nghị luận ở ý, chuyện gì xảy ra? Làm sao cảm giác hôm nay đến tìm Lục Giã người thật nhiều a? Với lại từng cái nhìn lên không phú thì quý bộ dáng, cuối cùng đây một cái càng là một cái to lớn đội xe. Đây phô trương cần phải so phía trước đám kia thiếu nam thiếu nữ lợi hại hơn nhiều. Những này đến cùng ai nha? Người trong thôn mặc dù yếu kỳ nhưng cũng không có theo sau xem náo nhiệt ý tứ những này là lục giã khách nhân bọn hắn cũng không muốn quấy dày lục giã đại khách nếu có cái gì cần hỗ trợ lục giã tự nhiên sẽ thông chi bọn hắn hoặc là cũng không cần thông chi chính bọn hắn liền sẽ chi diện nghĩ đến nơi này đám người tản ra không nghĩ nhiều nữa xe dừng ở lục giã ra sân trước dừng lại trong mấy mắt trần lao gia tử liền tranh thủ thời gian mình mở cửa xe xuống xe lao động sự trưởng ta bị ngươi đi một cái cấp dưới liền đội vàng tiến lên chuẩn bị vị trần lão gia tử trần lao gia tử nhìn thấy tình huống này trực tiếp hất ra tay không cần các ngươi rút ta tự mình tới hắn long hành hổ bộ tiến lên nhẹ nhàng gõ cổng sân lục tiên sinh ở nhà không lục giã nghe được đây lão giả âm thanh lông mày lập tức nhớ một cái giá hỏa này đến nhà mình bên trong làm gì hắn nhìn một chút xung quanh vây quanh một đám nam nam nữ nữ trong lòng đại khái đã biết chỉ sợ kia lão giả là vì sân bên trong những này người đến a bất quá cũng tốt để kia lão giả xem hắn bên này nội tình, xem hắn còn dám hay không tiếp tục nhắm vào mình nếu như hắn đủ thông minh nói lúc này liền nên đem xung quanh nhận thầu mấy tòa núi vụ trộm cho xử lý xong lục lão sư bên ngoài là ai Trung Vĩ chú ý tới Lục giá khó coi sắc mặt, thần sắc không hiểu đặt câu hỏi. Chương 296, Thành ý tràn đầy. Chương 296, Thành ý tràn đầy. Lục Giả không nói chuyện, nhưng là bên cạnh Lữ Trung Tiên trực tiếp liền đem Trần Lao ra tự cho điểm. À, bên ngoài người là nơi đó một cái gia tộc, đắc tội Lục lao sư. Nghe lời này sau đó, tất cả người ánh mắt đều không được bình thường. Tất cả người nhìn về phía cửa ra vào ánh mắt bất thiện. Lục lao sư ngươi yên tâm, chỉ cần có chúng ta tại, không người nào dám bị vào một chút có lẽ có địa vị cùng quyền lực đến khiêu khích ngươi. Trung Vĩ đè nén hỏa khí chưa kể tới người trong nhà đối với lục giã tư tâm thích liền sách lục giã đang đối với bên ngoài văn hóa tự tin phương diện làm ra công hiến liền không cho phép có người đến khi dễ kết quả lúc này lại có người không biết sống chết dám can đảm tới cửa khi dễ lục giã. hơn nữa còn là ngay trước bọn hắn mặt quang minh chính đại đến thật sự đem bọn hắn trở thành người chết ta. hầu Bình dùng sức đè lên mình ngón tay xương ngón tay ánh mắt bất thiện lục lão sư ta giúp ngươi đánh chết bọn hắn hắn đó là một cái người thô kệch qua một thời gian ngắn nữa đoán chừng phải bị người nhà ném vào quân doanh tiếp tục tôi luyện hắn cũng là mới từ quân doanh đi ra không có mấy ngày trên thân kia cổ quân nhân gọn gàng mà linh hoạt khí chất còn không có tiêu tán vừa gặp phải vấn đề trước hết nhất nghĩ đến đó là trực tiếp làm đơn giờ nhất là gặp phải người xấu kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ trên thân tự có một cô quân nhân mang theo chính nghĩa chính khí cửa ra vào trần lão gia tử đột nhiên hát hơi một cái cảm giác có chút không tốt lắm a mà phòng trực tiếp bên trong một đám người xem nhìn thấy một màn này kém chút đều nốc ta thao lục giá mẹ nó là đời trước tích cái gì được à lại có thể gặp phải này một đám bằng lưu phan ta sát nhiều như vậy fan bằng liu cho ta một cái là được Hắn meo chỉ cần có một cái ta trực tiếp tại ta nơi đó đi ngang đường nói là những người này, đó là những này người phía dưới một tiểu đệ nhường hắn bảo kê ngươi, ngươi đều có thể ngay tại chỗ thành đao xuống pháo đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngụ ta hiện tại là nhanh muốn đấu kỵ muốn chết. Lục gia thật tờ mở đó là may mắn a may mắn cải rắm, người ta tất cả đều dựa vào mình làm ra đến, ngươi có thể làm gì? Đúng a, nếu là người ta không có bản sự này, có thể giao cho những người bạn này sao? Còn không phải phải dựa vào mình. Dù sao bất kể như thế nào, hiện tại ta là thật sắp đỏ mắt phòng trực tiếp bên trong khán giả trong lời nói chua chua. Đối với lục gia thật gọi một cái đỏ mắt đố kỵ lục giã nhìn thấy tình huống này cũng không có lại trầm mặc đây nếu là lại trầm mặc xuống dưới đoán chừng bọn hắn đều muốn thảo luận làm sao đem trần ra xử lý ân ta đi gặp một cái người a nhìn xem người ta là tới làm gì lục giã cũng không nói không cho bọn hắn hỗ trợ đây không phải phải là nhìn xem ngoài cửa lao ra tử thái độ sao đây nếu là có thái độ có thành ý kia lục giã vương tha bọn hắn cũng không phải không thể đi nhưng nếu như lục giã trong lòng rất rõ ràng có quan hệ có thể dùng thời điểm không cần cái kia chính là đồ đần. cho nên lục dã tương đương tự nhiên phong tiến lên mở ra cửa hắn ngược lại là muốn nhìn cái này trần gia lão già có phải hay không cùng hắn suy nghĩ một dạng là đến đến nhà xin lỗi vẫn là cố ý đến tới cửa khiêu khích kết quả hắn cửa vừa mở ra trần lão gia tử trực tiếp một cái 90 độ thật sâu túi đầu lục tiên sinh thật là thật xin lỗi trước đó là ta trần gia sai lục giã nhìn thấy tình huống đi bên cạnh lấp lóe làm cái gì vậy trần lão gia tử lớn tuổi chỉ túi đầu không bao lâu người liền có chút thoáng kém chút liền hướng sau một bước mới ngã xuống đất may mắn phía sau hắn người mau đem hắn đỡ lấy trần lão gia tử suy yếu nhìn lục Dã lục tiên sinh trước đó đều là chúng ta không đối với hôm nay ta là cố ý tới cửa đội gai nhận tội chúng ta trần gia nguyện ý nỗ lực lớn nhất thành ý tận khả năng thỏa mãn lục tiên sinh tất cả nhu cầu chỉ cầu lục tiên sinh có thể có thể dơ cao đánh khẽ lúc này trung vĩ còn có hầu bình mấy người cũng là nhìn lại ánh mắt kia để trần gia lão gia tử trong lòng cảm giác nặng nề lại chìm đó là một loại khinh miệt phản phất là đang nhìn sâu kiến đồng dạng ánh mắt cho dù là trần gia dạng này to lớn tự vật nhưng là ở trước mặt những người này cũng bất quá đó là không chung lâu cát trần gia có tiền sao có tiền ghê gớm trần gia có thế lực sao vậy thật là có không ít có lẽ một câu hình dung phi thường đúng khi hợp lý trần gia là gia quảng đông mới biết được giết người nguyên lai phạm pháp dù dạng này nói để hình dung trần gia quyền thế tuyệt không quá phận nhưng là hắn tất cả đều là xây dựng ở tiền phía trên rời đi tiền hắn cái rắm cũng không bằng mà tiền tại đối mặt cho nên nói trần gia không còn có tiền nữa chỉ cần lưu trung tiên thậm chí cả là hắn một tiểu đệ mở một câu miệng hắn đều phải lạnh léo. tại chú ý tới nhiều người như vậy kia lạnh lùng đối đãi sâu kiến đồng dạng lãnh đạo ánh mắt sau đó trần lao gia tử trong lòng đã rơi xuống máy cốc hỏng ánh mắt này hắn quá rõ những này người là đối với hắn sinh ra bất mãn a những này người thật cùng lục Dã có không cạn quan hệ nếu không cũng sẽ không như vậy thay lục Dã xuất đầu xong đời xong đời hắn biết mình nhất định phải lấy ra càng nhiều thanh ý không phải nói nhưng là trần gia lão gia từ căn bản cũng nghĩ không ra một việc vì cái gì lục Dã dạng người này có thể cùng nhiều như vậy công tử ca các đại tiểu thư có liên hệ đây chính là hoàn toàn không hợp lý sự tình để người sờ bước không đến đầu não một mặt một bước khả năng chuyện này cũng phải là bản thân mới có thể giải thích được a nhưng bất kể như thế nào trần lao gia từ biết tại đây một mẫu ba phần đất phía trên đường lục giã là triệt để đứng thẳng chỉ cần hắn một ngày cùng những công tử này đại tiểu thư quan hệ không gãy người khác cũng đừng nghĩ động đến hắn một cọng tóc gãy cũng đừng hòng đánh hắn chủ ý nghĩ tới đây trần lao ra tử càng thêm kiêu tốn lục tiên sinh bên này ta chuẩn bị một phần hậu lễ hy vọng ngài có thể nhận lấy nói chuyện thời điểm hắn từ trong ngực móc ra một phần thật dày văn bản tài liệu phía trên là một chút không có ý nghĩa cổ phần chuyển nhượng hy vọng lục tiên sinh có thể hài lòng lục giã nghe lời này cũng không có cự tuyệt tiếp nhận túi văn kiện mở ra liếc nhìn một cái lập tức trong lòng kinh ngạc khá lắm Trần gia vẫn thật là là bỏ được ra người ta trước mắt đại bộ phận sản nghiệp đều là vốn riêng hoặc là nói bọn hắn tài sản tất cả đều là thuộc về bọn hắn tài sản cá nhân trong đó có hai loại kiếm lợi nhiều nhất cũng đáng tiền nhất một cái là tại ăn uống phương diện công ty tại xung quanh mấy cái tỉnh thành phố có vượt qua 300 gia khách sạn cấp sao từ lâu trong đó thậm chí bọn hắn còn lén lút bắt đầu bố cục mua sắm quảng trường chỉ có thể nói cho dù là một nhà khách sạn cấp sao giá trị cũng là tại mấy cái tiểu mục tiêu khoảng mà đổi thành bên ngoài một cái đồng dạng đáng tiền sản nghiệp lại là thuyền vận vận chuyển khi nhìn thấy thuyền vận thời điểm lục Giã chấn động trong lòng không thể tưởng tượng nổi nhìn trần lao gia tử nhưng là thuyền này vẫn vận chuyển coi như không phải trần gia một người tư sản đây chính là từ trên xuống dưới riêng phần mình đều có phần bất quá trần gia nguyện ý lấy ra 8 trần gia ăn uống sản nghiệp cổ phần cùng một thuyền vận cổ phần tặng cho lục Giã. trong này cũng không phải tiểu mục tiêu đó là mấy chục thậm chí cả là trên trăm cái tiểu mục tiêu trọng yếu nhất là đằng sau đại biểu quan hệ cùng năng lượng chương 297, thành ý cùng xuất bản chương 297, thành ý cùng xuất bản trung vĩ tiến lên đây lễ phép nói lục lao sư có thể hay không để ta xem một chút lục gia biết hắn là vì mình tốt thế là cũng không có tị hủy trực tiếp đem văn bản tài liệu đưa cho hắn trung vĩ đại khái liếc mấy cái ánh mắt có chút khinh thường cuối cùng đem văn bản tài liệu đôi tay trả lại cho giờ cảm sở lục lão sư phần này bồi thường vẫn được bất quá không cần nhiều để ý những ngày ăn uống sản nghiệp như bức nữa thì thế nào bất quá chỉ là không chung lâu cát. về phần thuyền vận cười chết hắn một câu xuống dưới những thuyền này liền đi ra ngoài bến cảng tư cách đều không có cái gì dễ kiếm nhất tiền kia đều không phải là những này chân chính cán bộ mà là có để hay không cho người cán bộ lục giã cũng có thể cảm giác được trung vi khinh thường bất quá hắn cũng không có nói cái gì hắn để ý cũng không phải những này bồi thường chỉ là một cái thái độ đương nhiên phải là người đem những này bồi thường lấy về nói vậy cũng đừng trách hắn trở mặt đó là như vậy song đánh dấu đó là như vậy lại khi lại lập trần lao gia tử thấy được trung vi sau đó không nhận ra đây là ai bất quá nghe trong lời nói ý tứ lập tức liền hiệu vị này chỉ sợ không thể coi thường chỉ có thể ở bên cạnh với bồi lữ trung thiên ở bên cạnh cũng không dám nói chuyện à, hắn đây còn không có chân chính lấy được đám người này lợi thứ đây nếu là nói chuyện nói sợ không phải cũng bị người làm một lần cho nên hắn đối mặt trần lao gia tử ngẫu nhiên đưa tới xin giúp đỡ ánh mắt cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm thật có lỗi, không có quen như vậy tạ ơn tiến đến ngồi một chút uống chén trà tâm sự lục giã quay người dẫn người tiến vào sân người thực sự có hơi nhiều tại nhà chính đã an bài không được chỉ có thể là đem người an bài trong sân còn tốt sân bên trong cũng có hai khoảng cao lớn cây có thể cung cấp dâm mát hoàn cảnh tại nơi này uống trà nói chuyện tiếng cũng có khác một phen tư vị trần lao gia tử đã không phải là lần thứ nhất tới nơi này nhưng là lần trước đến thời điểm là lấy khách nhân thân phật đến nhưng lần này là tới cửa chuộc tội tội nhân thân phật đến tâm tính có chút phức tạp nếu như ban đầu biết sớm như vậy còn cần gì phải ban đầu đây nhưng sự tình đã qua nghĩ quá nhiều cũng vô dụng hắn chỉ hy vọng có thể có được lục giá lượng thứ tuyệt đối không nên để tình thế tiếp tục nghiêm trọng xuống dưới hắn bây giờ muốn lấy mình thành ý có đủ hay không có thể hay không không thể thỏa mãn lục giá khẩu vị tâm thần bất định rất bất quá hắn rất rõ ràng liền nghĩ sai lục giá khẩu vị thật đúng là không có lớn như vậy hắn đối với hiện thực vật chất dục vọng không có nhiều tiền như vậy đối với hắn mà nói đủ là được tiền lại nhiều Có thể ở lại phòng ở cũng chỉ có một gian, có thể ngủ giường cũng chỉ có một tấm. Tiền lại nhiều, ngươi có thể ăn bên dưới đồ vật cứ như vậy một điểm. Cái khác hoặc là chỉ có thể với tư cách thân phận biểu tượng, hoặc là đó là ngươi loan lại đầu phương thức phản hồi xã hội. Tới tới tới, uống trà đừng câu nệ. Hơn 20 người tự nhiên không phải mỗi người đều muốn uống trà, một chút không muốn uống trà ngồi ở một bên. Bọn hắn ngược lại là đối với lục giá vườn rau xanh hương tú càng lớn, thế là đang hỏi lục giá ý kiến sau đó, mười mấy người trùng trùng điệp điệp hướng phía sân bên trong thủy tinh hoa phòng đi. So với cái này bọn hắn vẫn là cảm giác dạo chơi vườn rau xanh so sánh vui vẻ tối thiểu bọn hắn tại thủ đô thời điểm không có gặp qua dạng này lục giã nhìn đám người rời đi hiện trường liền chỉ còn lại có chú ý hầu bình lữ trung thiên còn có trần lao gia tử mấy người a đúng còn có mấy cái nữ khách quý ngồi ở bên cạnh Cũng coi là mọi người ăn ý a tới tới tới uống trà uống trà lục giã cho mỗi người đều rót một chén trà lữ trung thiên cùng trần lao gia tử có chút thụ sủng nước kinh, đội vàng tiếp nhận tạ ơn tạ ơn hai vị ta dự định ở chỗ này mở một cái khu du lịch không biết có cái gì thủ tục cần đi lục gia hỏi nhưng là hắn hỏi cũng không phải là có cái gì thủ tục cần đi mà là các ngươi có thể giúp gấp cái gì lữ trung thiên nghe nói như thế lập tức nói ra bên này ta lên tiếng kêu gọi đảm bảo một đường đèn xanh trần Lão gia tự bắt hết vóc sau đó mau nói ra một câu ta bên này có thể quên tiền 5.000 bạn, miễn phí quyên tặng trợ giúp quê quán thoát khỏi nhà khó nghe nói như thế sau đó hầu bình đám người đặt ở trên người hắn ánh mắt lúc này mới rời đi trước đó sự tình đã ra khỏi một đợt máu ra lại một đợt máu cũng không có cái gì lục giá cũng thật hài lòng chỉ cần có hai người kia xuất đầu Hồng Diệp thôn cùng Lục Diệp thôn khai phát khu du lịch sự tỉnh cũng không cần lo lắng. Một cái là quá giang long, một cái là địa đầu xà, hai người song kiếm hợp bích, căn bản cũng không có người dám tới treo chọc bên này bánh gạ tổ. Trần Lão gia tử còn có Lữ Trung Thiên cũng không có tại nơi này chờ lâu, chỉ là qua không bao lâu liền đứng dậy cáo tử. Về phần Trung Vĩ còn có Hầu Bình bọn hắn, bọn hắn trước đó đã nói muốn trong thôn ở một cái tuần lễ, cho nên trong khoảng thời gian này bọn hắn sẽ ở tại thôn bên trong mấy gian dân túc bên trong. Hiện tại bọn hắn cũng đi chọn mình thích dân túc. Sân bên trong trong lúc nhất thời liền không xuống chỉ còn lại có lục dã còn có một đám các nữ khách trực tiếp vẫn như cũ còn mở phòng trực tiếp bên trong khán giả đã sớm nhìn trận mắt hốt mộn ôi trời ta siết cái tao vừa ta không nhìn lầm à, lục dã đây là bức người ta quên tiền đi ta sát cái gì gọi là bài diện cái này kêu là làm bài diện bài diện trái chứng chủ yếu vẫn là những cái kia đại thiếu cùng tiểu thư nhóm ra sức không phải nói lục dã vẫn thật là không có cách nào cáo mượn oai hùng đến bất kể như thế nào nhưng là lục dã vẫn là rất ngữ bức không nên quên đây hết thệ tiền đề đây chính là lục dã viết ra văn chương đặc biệt ngữ liền này mới khiến những công tử này tiểu thư nhóm như thế tôn sùng ngươi thật đúng là đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói các nữ khách nhìn về phía lục gia ánh mắt có chút không giống từng cái sáng long lánh đáng sợ lục gia bị nhìn có chút sợ hãi nhìn cái gì chưa từng thấy soái ca sao soái ca nhìn qua nhưng là không có gặp ngươi như vậy lại soái lại có tài hoa ban địch lớn mật khai mạch vậy ngươi bây giờ liền thấy được rồi được rồi đừng xem lại nhìn thu phí đấy các ngươi trong sân mình chơi ta phải có sự tình cần bận nội lục gia nói xong trực tiếp đứng dậy đi hôm nay đổi mới còn không có đổi mới Mau đem hôm nay đổi mới bộ phận viết, tổn cảo không thể thiếu. Lục giã trở lại gian phòng, mở ra hệ chặt liền thấy biên tập phát tới tin tức. Đoàn Đoàn, thành viên, tin tức tốt tin tức tốt, liên quan tới ngươi bản quyền sự tình đã hiệp đàm hoàn tất, hiện tại liền có thể lập tức ký kết nhưng, sau đó khai phát. Đoàn Đoàn, với lại suất bản sách bản quyền có thể sẽ trước hết nhất ký kết, đồng thời sẽ ở cái này tháng lớn thử nghiệm thị trường thêm. nhiệt Lục giã nhìn bên này đến sau đó phát một đầu tin tức. hoang, Dã, Ân, đi Đoàn Đoàn, đúng thành viên người bên này phát một cái trước ngươi tác phẩm ta xem một chút có thể hay không hỗ trợ thị trường thêm nhiệt một cái đoàn đoàn chủ yếu đó là muốn nhìn một chút thành viên trước đó có cái gì nổi danh tác phẩm sau đó có thể phối hợp tuyên phát một cái hoặc là có cái gì nhóm độc giả thể đoàn đoàn thành viên người bên này có hay không độc giả hoặc là nói có hay không thành lập người với bù tiktok tài khoản cái gì đến lúc đó có thể phối hợp tuyên phát một cái lục giã nhìn đến đây thời điểm như mày khá lắm hỏi một chút trước đó tác phẩm thế nhưng là đối diện cái này biên tập đã không phải là biết không làm sao còn hỏi ngây thơ như vậy vấn đề chương hai trăm ngươi là, ngươi là hoang dã đại lão. chương 298, ngươi là, ngươi là hoang dã đại lão. hoang dã, không có, ta cũng chỉ viết qua một bản, đó là lần trước nói cho ngươi kia vốn đối diện biên tập đoàn đoàn lúc này mang theo mặt mũi tràn đầy ý cười, từ dưới tay mang ra như vậy một cái có tiền đồ tác giả, nàng cũng là có trích phần trăm. trong nội tâm nàng mừng khấp khởi chờ lấy lục giả cho nàng quay về tin tức, kết quả là thấy được lục giả phát tới nói, cái quỷ gì? trước đó có nói qua với nàng cái gì tác phần không? đoàn đoàn tranh thủ thời gian lật lên trên lật nói chuyện viếng ghi chép phát hiện cái gì đều không có a cái gì cái gì cái gì gọi là trước đó nói qua không có a lúc nào còn nói qua thật là gạt người a đoàn đoàn thành viên thế nhưng là ngươi không có nói qua à, lúc nào cùng ta nói qua đâu có thể hay không nhớ lầm lục dã trong nhà yên lặng gõ ra hai cái dấu hỏi không phải trước đó không phải mới vừa vặn nói qua sao lúc trước hắn đều đem chính mình là phạm nhân tu tiên chuyện tác giả thân phận nói cho nàng biết a làm sao lúc này liền quên đi không hợp thói thưởng hiện tại biên tập trí nhớ chẳng lẽ như vậy không tốt sao cũng thế hiện tại biên tập dưới tay tác giả nhiều lắm đây rất bình thường Nghĩ đến nơi này, lục giã không sợ người khác làm phiền lại phát một lần, biên tập ngươi đã quên à, ta trước đó không phải đã cùng ngươi nói, ta là phạm nhân tu tiên truyện tác giả sao. Đối diện đoàn đoàn cũng là một mặt bất đắc dĩ trở lấy hoang dã đem tin tức nói cho nàng, nàng cũng thật bất đắc dĩ. đối diện tác giả là không phải mỗi ngày viết chữ viết nhiều lắm, nhớ lầm. Lúc nào hắn có cho mình phát qua thư tịch tin tức? Rõ ràng chính là không có tốt ta hiện tại cũng chỉ có thể là trở lấy người ta cho nàng phát, bất quá không quan hệ, người ta hiện tại là đại lão sau này mình mỗi tháng công trạng cùng tiền thưởng liền dựa vào hắn nghĩ tới đây đoàn đoàn liền đắc ý cảm giác toàn thân trên dưới đều là động lực quả nhiên có đại lao có thể ôm bắt đùi đó là tốt phi thường tốt về sau loại này đại lao đa đa cho nàng đầy tốt ta đoàn đoàn đang tại cao hứng như vậy nghĩ đến thời điểm đột nhiên liền thấy đối diện tác giả phát tới nói a ước trước đó nói khả năng này đó là ta quên đoàn đoàn tưởng rằng mình thật quên tiếp tục nhìn xuống nói một mình phàm nhân tu tiên chuyện tác giả ước lần này nhớ kỹ ta có phải hay không trí nhớ không sao a trọng yếu như vậy sự tình cũng có thể quên đoàn đoàn đột nhiên cảm giác không thích hợp mãnh liệt vừa quay đầu lại đi xem trước đó tin tức chờ đã cái đồ chơi gì phạm nhân tu tiên chuyện tác giả đoàn đoàn đầu góc lập tức liền ông một tiếng trong nháy mắt xung quanh âm thanh phản phất đều biến mất đám đồng nghiệp gõ bàn phím âm thanh nói chuyện tiếng âm thanh cách nàng mà đi nàng hiện tại trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu phạm nhân tu tiên chuyện tác giả là nàng hiện tại ký kết người mới này nàng đầu góc có đơn giản không thể tin được mình nghe được nói đây mẹ hắn không phải gạt người a thành viên ngươi không có gạt người a ngươi thật là phạm nhân tu tiên chuyện tác giả đoàn đoàn khẩn trương chờ lấy lục giá hồi phục nhưng lại từng lần một nhìn lục ra hành chân dung còn có biệt danh trên lục địa hoang dã t trước đó không có cảm thấy hiện tại vẫn thật là là như thế này người này biệt danh đơn giản liền cùng vị đại lao kia biệt danh giống như lúc vì cái gì nàng trước đó không có phát hiện đoàn đoan đơn giản muốn hận chết mình chuyện gì xảy ra a a mình trước đó rõ ràng liền biết người này cùng vị đại lao kia danh tự một dạng còn tưởng rằng chỉ là cùng loại hoặc là nói vị tác giả này tận lực đi cọ vị đại lao kia danh tự mà thôi loại chuyện này nhiều là rất nhiều người đều ưa thích lên cái gì cùng đại thần không sai biệt lắm bút danh cái gì nhưng là hiện tại nàng cũng không có nghĩ đến chân chính loại này lý quỷ thấy lý quỷ sự tình để nàng được phải tuyệt đối không nên là nói đùa a tuyệt đối không nên đúng vậy a lục giá nhưng không biết đối diện biên tập đang suy nghĩ gì hắn nhìn hắn phát tới cái tin tức này rơi vào trầm mặt. chờ một chút mình trước đó chẳng lẽ hiểu lầm hắn căn bản cũng không biết mình thân phận lục giá có chút đối ngộ bất quá lúc này hắn còn tại thăm dò biên tập ngươi tốt trước đó ngươi chẳng lẽ không phải đã biết rồi ta là phảm nhân tu tiên truyện tác giả sao đối diện đoàn đoàn mặc dù không có chờ đến lục dã khẳng định giải đáp nhưng lại chờ được dạng này hồi phục nàng lập tức tâm lý giật mình sau đó ngay sau đó cả người đều kích động đi lên câu trả lời này đơn giản đó là chấp nhận đoàn đoàn đại lão đại lao ngươi thật là hoang dã đại lao sao đoàn đoàn a a a đại lao ta thật kích động a thật thật kích động a ngươi làm sao sẽ đến ta chỗ này ký kết chuyện gì xảy ra a a không đối với không đúng đoàn đoàn đại lao đến nơi này của ta ký kết là ta vinh hạnh ta bên này khẳng định tùy thời hoan nên lục giã nhìn đối diện đã có chút nói năng lộn xộn nói lâm vào trầm mặc tốt ta xem ra đối diện xác thực không biết tê được rồi không xoắn suýt những này có không có hoang dã là ta không sai đoàn đoàn đại lao ngươi làm sao sẽ đến ta chỗ này ký cái ta ngươi không phải tại điểm cuối cùng bên kia đợi hảo hảo sao không phải không phải ta ý là được rồi được rồi nói không rõ dù sao đại lao đến chỗ của ta ta khẳng định giờ hai tay hai chân hoang lên hoang dã hoang dã kỳ thực không có gì đó là ta phát sách thời điểm bên kia chủ biên muốn để ta đổi tên ta không muốn thay đổi cho nên liền đến trang web bên này, đoàn đoàn cũng là không nghĩ tới vậy mà lại là như thế này, đơn giản cách cái cái đại phổ, khá lắm, dạng này đại lao có thể lưu tại trang web nơi đó đã là ngập trời may mắn, kết quả các ngươi còn ra sức thứ tử. Đoàn đoàn trong lòng cảm kích, nếu không phải đối diện ngu xuẩn thao tác, hắn làm sao khả năng bất đạt được dạng này tác giả đây. Đoàn đoàn, đại lao ngươi yên tâm, ngươi tại chúng ta bên này bất kỳ quyết định ta đều sẽ ủng hộ. Hoang dã, nhìn ra được xác thực đã nhìn ra, bằng không lục dã cảm giác mình đưa ra muốn bán bản quyền thời điểm đối diện liền sẽ không lý mình. Hoang dã, tân vậy ta đây bên cạnh có cần hay không tại sách cũ bên kia hô hô hô tuyên truyền một cái đoàn đoàn cần quá cần phải biết đối diện nhóm độc giả thể tố chất nhưng so sánh bọn hắn bên này cao hơn nếu như có thể hấp dẫn một chút độc giả tới đối bọn hắn đến nói cũng là có chỗ tốt nhất là lục giả kêu bản tu tiên truyền thế nhưng là hấp dẫn không biết bao nhiêu mới độc giả qua bên kia có thể nói những độc giả này đều là bởi vì lục giả sẽ đi lúc này nếu để cho bọn hắn biết lục viên đã đi tới bên này phát triển vậy bọn hắn khẳng định sẽ cùng theo tới đây đối với bọn hắn trang web đến nói đây không phải trực tiếp hái quả chuyện tốt sao Thiệt, thiệt, thiệt. Đoàn Đoàn lập tức nói ra, Đại Lão làm ơn tất ở bên kia tuyên truyền, quá cẩn. Đoàn Đoàn, nếu như Đại Lão cần trợ giúp gì nói, có thể cùng chúng ta nói, chúng ta bên này cũng có thể trợ giúp Đại Lão lục dạ cảm thấy mình không có cái gì cần hỗ trợ, nói thẳng, đi, vậy ta trước xuống, tuyên truyền sự tình ta sẽ giúp một tay. Đoàn Đoàn, tốt Đại Lão Đại Lão gặp lại. Đoàn Đoàn, Đại Lão, chúng ta sẽ mượn dùng ngươi phạm nhân tu tiên truyền tác giả danh nghĩa tuyên truyền một cái quyển sách này, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hoang dã, đi chương 299 không phải, cầu đồ bật này. Nhân sinh người chiến thắng A chương 299, không phải, cầu đồ vật này, nhân sinh người chiến thắng A lục giả đối với cái này không có gì để ý, người ta cần dùng mình danh tự đi tuyên truyền liền đi tuyên truyền. Cuối cùng này cũng là đối với hắn người có chỗ tốt. Đó là lục giả không biết bên này biên tập sẽ làm sao tuyên truyền hắn, chẳng lẽ đó là nói thẳng. Vậy liệu rằng quá trực tiếp. Bất quá lục giã cũng không có tâm tư muốn những thứ này, bởi vì hắn cũng đau đầu, mình làm như thế nào cho mình sách mới làm tuyên truyền. Chẳng lẽ là hiện tại trực tiếp ghi tên tác giả hậu trường, trực tiếp tại tác phẩm chính văn bên trong cắm một đầu tác giả nói lục giã cảm giác mình phách lối như vậy sợ rằng sẽ bị trang ép dây phong hắn ngược lại là có thể lý giải làm như vậy nguyên nhân chủ yếu đó là ngươi hắn meo đều chạy đến cái khác bình bài biết, không làm ngươi còn chưa tính kết quả ngươi còn dám tới bên này gửi công văn đi mở tổ tiệc đi tuyên truyền ngươi sách mới đây cũng không phải là đồng dạng khoa trương lục giã lúc này suy nghĩ một chút nghĩ đến một cái ý kiến hay ta không thể tuyên truyền ta sách mới nhưng ta tuyên truyền ta tác giả người tiếp tập tài khoản không có sao chứ nghĩ đến liền làm lục gia cùng bên kêu biên tập tô vi lên tiếng chào, sau đó cầm lại mình tài khoản đi tên hậu trường bất quá trước lúc này hắn đầu tiên đăng ký một cái mới tiktok tộc tài khoản đây không thể không có có thể cùng lúc trước hắn tiktok tộc tài khoản cho làm lẫn lộn đây không áo vét trực tiếp rơi sạch sao sau đó lục giã đi vào tác giả hậu trường đơn độc mở một tấm từ rơi mở sách hơn một tháng qua cảm tạ các vị minh đệ tỷ bội ưa thích cùng tung hô hôm nay lấy được phần này thành tích vinh hạnh lớn lao lần nữa cảm tạ các vị ưa thích mọi người cũng có thể nhìn ra ta một ngày phát nhiều như vậy chứ cơ bản cũng là tại gõ chữ bên trong vượt qua nói câu buồn cười, ta bên này tác giả tài khoản đều là giao cho biên tập đến để nàng thay ta ghi tên hậu trường đổi mới ở đây ta muốn cảm tạ ta biên tập tô vi cảm tạ có thể châm trước ta cái này tiểu tiểu tùy hứng ta quyết định thành lập mình một cái tiếp tộc tài khoản mọi người rảnh rỗi nói có thể đi chú ý một cái ta ở nơi đó sẽ tuyên bố một chút cá nhân ta sinh hoạt video a hoặc là nói cái khác video a tốt cảm ơn mọi người liên quan tới quyển sách này đã nhanh muốn kết thúc chuẩn bị kết thúc hy vọng chúng ta lần sau gặp lại lục ra cuối cùng 10 phần tâm cơ dùng sách mới móc câu dẫn đám này độc giả chạy tới chú ý mình tiếp tộc tài khoản hắn tin tưởng tại cái này văn học mạng bình đài vừa rồi cất bước giai đoạn Hắn dạng này một vị mang theo thành thục văn bút mà đến tác giả khẳng định sẽ hấp dẫn đại lượng fan, trở thành hắn người trung thực fan. Đầu này từ rơi phát ra ngoài, nói không chừng hắn sẽ lập tức tăng bọn mấy và fan. Mà quả nhiên, khi lục giá đầu này tin tức phát ra ngoài thời điểm, vừa rồi phía dưới lập tức xuất hiện 999 thêm bình luận. Ta dựa vào, lao tặc cuối cùng xuất hiện, ta vẫn cho là đây là người máy tác giả, nguyên lai like cũng là sẽ cùng chúng ta nói chuyện phía Amel, cả ngày cũng chỉ cố lấy đổi mới, có hay không chiếu cố một chút chúng ta những độc giả này cảm xúc mau tới cùng chúng ta tâm sự a đừng đừng đừng một ngày này sáu bạn ta nhìn phi thường thoải mái đừng đem hoang dã biến thành nói chuyện viêm kẻ yêu thích khá lắm nguyên lai hoang dã ngươi là như thế này làm a thậm chí ngay cả đổi mới đều là để biên tập đến làm thay cái này có thể không sao? Cũng không nhìn một chút người ta một ngày đổi mới bao nhiêu vạn chữ đây chính là sáu vạn chữ a Vì tiên liên mệnh cũng không cần xác thực phi thường liệu một ngày sáu vạn chữ ta nghĩ cũng không dám nghĩ kết quả hắn lại làm được chờ một chút chẳng lẽ chỉ có một mình ta chú ý tới hắn đối với biên tập xưng hô là nặng sao? Khá lắm hắn biên tập sẽ không phải là cái nữ biên tập a đột nhiên có chút lo lắng cầu đồ vật này sẽ không phải liền đổi mang lò cùng một chỗ đem người cho bưng đi đi ngay tiếp theo đem biên tập cũng cho bưng đi ngoa tạo ta cũng không muốn một ngày nào đó đột nhiên nghe được hắn cùng biên tập muốn kết hôn tin tức cười chết ta các ngươi làm sao như vậy cảm tưởng làm sao có thể chứ cái gì không có khả năng mỗi người, ta là thật sợ hai a ta hiện tại chỉ hy vọng hắn tuyệt đối không nên cùng biên tập đi quá gần hoặc là ta hy vọng cái tia nữ biên tập đã có bạn trai đây nếu là tiểu thuyết kiếm tiền kết quả liền nữ biên tập đều ngâm đi yêu cầu đồ vật này thật sự là nhân sinh người chiến thắng đừng a đừng để cậu đổ vật này trải qua như vậy sảng khoái nếu là có bạn gái nói hắn đoán chừng một ngày không có cách nào đổi với sáu vạn chữ ngươi thật đúng là đừng nói ngươi thật đúng là đừng nói các độc giả ở phía dưới điên cuồng bình luận sau đó có người thuận theo lục giả lưu lại tài khoản chạy tới tiktok bên này lục giả đã đơn giản làm ra một cái video rất nhiều độc giả ngay ở chỗ này tập hợp ta dựa vào bắt sống một cái sống tác giả nổ căng a một ngày sáu vạn chữ nhìn còn chưa đủ thoải mái cười chết dạng này còn chưa đủ thoải mái tác giả ngươi sẽ không phải đặc miêu đem lựu biên tập cho bắt gọn đi đi đừng ai nhìn thấy ngươi an thịt ta là thật khó chịu. Đường nha, cùng một chỗ đơn thân a. ô ô ô. Đường nha, ngươi là thật đừng để ngươi cho đạt được tức chết ta rồi. tại sao như vậy a? đúng. tác giả tác giả, ngươi nói ngươi sách cũ nhanh kết thúc, tia sách mới đây. đúng thế. sách mới ở nơi nào ban bố? làm sao không nhìn thấy? ta đi tìm ngươi trang chủ a, không thấy sách mới lục đã nhìn thấy tình huống này, cũng không có lại treo, trực tiếp đánh chữa hồi phục. đám huynh đệ là như thế này. ta bên này sách mới xác thực đã ban bố, chẳng qua là phát tại cái khác bình đại ách. đám minh đệ, các ngươi chờ một chút ta bên này có chút việc chờ ta 5 phút đồng hồ lục dã nhanh chóng đánh xong chữ sau đó trực tiếp rời đi trước máy vi tính bởi vì hắn nghe được trung vĩ đang gọi hắn tình huống như thế nào trung vĩ hẳn là không đến mức không có việc gì lung tung gọi mình cho nên lúc này lục dã vẫn là rất coi trọng mà tóc bên này lục dã rời đi về sau hắn bình luận khu trực tiếp liền vỡ tổ không phải đâu cực kỳ vậy mà chạy đi cái khác bình đại chuyện ra sao a đúng a rõ ràng đợi đến hào hảo, vì sao lại loại tình huống này a ngo tạo, này làm sao đột nhiên đổi bình đại a quá đột nhiên có người hay không chú ý một chút cái khác bình đại gần đây có hay không rất tốt sách mới à đúng à lấy lao tặc này thực lực chạy đến cái khác bình đại chỉ sợ cũng là có thể cất cánh mọi người tranh thủ thời gian tìm xem nhất định có thể tìm tới đúng là dạng này không sai tìm những cái kia phát triển sách mới chuẩn không sai mà đi vẫn là những cái kia đổi mới so sánh nhanh chờ một chút đám minh đệ ta giống như phát hiện hoàng giả sách mới ngoạn tảo. nhưng là ta có chút thật không dám nhận a làm sao có thể là hắn sách đây có người lúc này trực tiếp lên tiếng bình luận cu cái khác người xem chú ý tới hắn bình luận đội vàng ở phía dưới hồi phục gì Ngươi ngược lại là nói A. Ngươi không nói chúng ta làm sao biết có phải hay không. Đừng câu mồi ta tốt A. Mau nói, không nói giết chết ngươi. Gấp rút chết ta rồi, hoang dã chạy đi đâu rồi A. Đây người cũng học được nhỉ? đáng ghét. Trương 300, ngoạ tạo. Trương 300, ngọ tạo. Bình luận khu bên trong người xem đều nhanh đội muốn chết. Thật từng cái chỉ sẽ làm người khác khó chịu vì thèm. Hoang dã cái kia cậu tác giả là dạng này, kết quả bên này độc giả cái này cũng là dạng này. Mẹ nó đều là cậu A. Đám huynh đệ đừng nóng đội, ta giống như cũng biết hắn nói là ai. Ta dựa bảo còn có thể thật sự là hoang dã sách mới mà vừa lúc này lại có một cái độc giả phát một đầu bình luận lập tức phía dưới liền bị soát màn hình tình huống gì mau nói a thật giả hồi phục cái gì thật giả vậy khẳng định thật các ngươi chờ một chút ta hiện tại đi đoạn cái đồ các ngươi chờ một chút liền biết vân vân vân vân, ta giống như cũng biết mẹ nó cả chưa tiểu thuyết internet gần đây giống như ra một bản ngưu bức sách mới một ngày cũng là đổi mới gần sáu và chữ ta dựa vào không thể nào ngươi nói là kia vốn đấu phá thương cung chuyện này cũng quá bất hợp lý đi sáu bạn chữ thêm sáu bạn chữ hoang dã mỗi ngày đổi mới 12 hai bạn chữ bình luận khu bên trong khán giả đều sợ ngây người lục dã bên này rời đi trong phòng một hồi vừa rồi là trung vĩ gọi hắn làm nửa ngày nguyên lai like là trung vĩ bọn hắn dự định đi trên núi đi dạo sau đó cùng hắn nói một tiếng lục dã lo lắng những công tử này tiểu thư nhóm trong núi xảy ra chuyện thế là liền an bài mấy cái người trong thôn cùng bọn hắn cùng nhau lên núi dù sao đều không ăn thua thiệt liền mấy cái công tử tiểu thư đưa đến trợ giúp vậy nhưng so mấy cái sức lao động nỗ lực đến chưa thời gian mạnh hơn không biết bao nhiêu lần khu du lịch sự tình nếu thật là làm xuống thôn bên trong về sau coi như phát đạt sắp xếp xong xuôi tất cả lục giã trở lại gian phòng cũng không có nói nhảm trực tiếp đem mình sách mới danh tự đánh, đánh ra đám huynh đệ bên này là ta sách mới đấu phá thư cùng mọi người có thể đi đến cả chua tiểu thuyết internet quan sát nếu như đám huynh đệ có cái gì hứng thú nói cũng có thể đi xem một chút tình huống thế nào đúng sau đó tiếp xuống đó là ta sách mới muốn thực thể xuất bản có hứng thú nói có thể nhìn xem đầu này bình luận đánh ra thời điểm trong nháy mắt bình luận khu trực tiếp liền nổ ngoa thật giả nguyên lai like bọn hắn nói đều là thật à? ta còn tưởng rằng là nói đùa. không phải hoang dã vậy ngươi một ngày một bên một bản 6 vạn chữ 12 hai vạn chữ nổi mới ngươi làm sao kiên trì nổi phục ta là thật phục hai quyển tiểu thuyết vậy mà đều là ngươi biết ta dựa vào a ngư bức bình luận cu khán giả trực tiếp vỡ tổ đối với lục dã đơn giản bội phục đầu giảm xuống đất loại này tốc độ tay loại này nỗ lực làm cái gì đều sẽ thành công một số người nhìn về phía lục dã ánh mắt tràn đầy tính sợ khá lắm người ta là làm sao làm được a lục dã lúc này căn bản liền không muốn những này có không có bởi vì hắn trong đầu khiếp sợ điểm tiếng nhắc nhở quần quận không dứt bất quá lục dã lúc này đột nhiên kịp phản ứng có chút ảo náo vô vô mình cái đầu hoang hỏng, mình giống như có chút ngu xuẩn mình bản ý là muốn kiếm lời khiếp sợ điểm đó là dùng áo vét rơi trong nháy mắt đó khiếp sợ kiếm lời một sóng lớn khiếp sợ điểm kết quả hắn đem hai cái áo vét đều cùng một chỗ cho sâu chỗ lên về sau một cái áo vét rơi thì tương đương với là rơi hai cái áo vét cái này có chút thua thì ta nếu như hắn chỉ rơi một cái áo vét nói kia đằng sau còn có thể tiếp tục rơi một cái áo vét tiếp tục thu hoạch một đợt khiếp sợ đáng tiếc lục giã thở dài một tiếng nhưng cũng không có lại nhiều khoản mà lúc này đây bình luận khu bên trong rất nhiều người yêu cầu hắn mở trực tiếp bọn hắn muốn hiện trường đối thoại lục giã suy nghĩ một chút tìm đến một cái camera sau đó đem mình nửa người trên ra tính đương nhiên mặt là không có để loại phòng trực tiếp vừa mở truyền bá lập tức liền tiến đến hơn 2.000 người chỉ có thể nói cái này vào người tốc độ khủng bố nhất tuyệt cũng liền lục giã bây giờ tài khoản sinh động nhân số đặc biệt nhiều mới có thể có cái tốc độ này sợ chệ ạ mẹ sợ chệ ạ mẹ tranh thủ thời gian lộ mặt ta ta muốn nhìn ngươi mặt có đẹp trai hay không đúng thế đây là ta duy nhất có thể tại nguyên nơi này tìm về tự tin phương pháp ban cậu tranh thủ thời gian lộ mặt ta đám huynh đệ mau đem nhân khí phiếu xoát lên để sợ chệ hạ mẹ lộ lộ mặt lục giá nhìn phòng trực tiếp bên trong khán giả tiếng hô nhưng kiên quyết không đồng ý tốt đám huynh đệ đừng nói những thứ này ta liền ngắn ngủi trước truyền bá sau đó lập tức tắt lệ dễ ảm có cái gì muốn hỏi hỏi đi lục dã nói ra ta dựa bảo thực phẩm bạc hạ âm thanh âm này tuyệt ngươi không đi viết tiểu thuyết chạy tới kiện thanh ngữ cũng là có thể phát tài đúng thế thanh âm này đặc biệt quen thuộc đặc biệt tốt nghe ta không biết nơi nào nghe qua Có nghe nói qua sao? Dù sao ta cũng cảm giác quen thuộc sở trệ a mẹ sợ trệ a mẹ, xin hỏi ngươi tại sao phải đi ăn máng khác đi cái khác trang à? Có nội tình gì sao? Phòng trực tiếp bên trong theo một người hỏi một vấn đề, cái khác người xem cũng là kịp phản ứng, lập tức đột theo. Đúng thế, rõ ràng ở chỗ này đợi hảo hảo, vì cái gì đột nhiên muốn đi ăn máng khác? Trong này khẳng định có mở ám. Đây một trăm tốt ta. Cũng không biết hắn đến cùng chuyện ra sao, đến cùng là tác giả bản thân xảy ra vấn đề, vẫn là trang web bên kia xảy ra vấn đề ta càng thiên hướng về trang à dù sao tác giả bên này thủy Trung đều là yếu thế quần thể đường cũng nhìn thấy vấn đề này sau đó chờ ngâm phút chốc chỉnh lý suy nghĩ cũng không có cái gì tốt cố kỵ nói thẳng kỳ thực sự tình là như thế này đó là cùng ông chủ cũ huyên nào có chút không thoải mái cho nên chúng ta liên chiến cả chua mọi người cũng không cần đoán những cái kia có không có sách cũ vẫn như cũ còn tại nguyên lai like trang web đăng nhiều kỳ chỉ là náo loạn một điểm tiểu không thoải mái mà thôi còn chưa tới trở mặt thời điểm về phần nói sách mới mọi người thích nhìn có thể đi nhìn xem lục dã vừa nói vừa hỏi còn có ai muốn vấn đề ta còn có 10 phút đồng hồ thời gian liền muốn đi gõ chữ khán giả tương đương lý giải dù sau một ngày 12 hai vạn chữ khủng bố đổi mới lượng dù là ngươi là xúc tu quái cũng nhiều đến để ra đầu run lên rất nhanh lại có một vấn đề bị đỉnh đi lên sở chơi ạ mẹ kia bản này phạm nhân tu tiên chuyện còn bao lâu hoàn ta lục đã nhìn thoáng qua không sai biệt lắm còn có 20 vạn chữ số lượng từ a tính được cũng liền 4 ngày khoảng ta dựa vào nhanh như vậy có chút không nỡ a mũ chứng kia sở chơi ạ mẹ có hay không kế hoạch chờ hàn lập phi thăng tiên giới sau đó tiếp tục viết một bản đúng thế Rõ ràng còn có mặt khác kịch bạn có thể biết. Lục giá nhìn đến đây lắc đầu, không được, ta sẽ hoàn tất rơi, sau đó mở một bản sách mới mới để tải. A, vậy ngươi còn sẽ ở chỗ này phát sách sao? Hay là nói đi cả chùa bên kia? Ta cảm giác cả chua bên kia đối với chúng ta so sánh hữu hảo một điểm, mặc dù muốn nhìn quảng cáo, nhưng là tốt xấu không cần bỏ ra tiền cái kia ngược lại là, cũng không biết sở trẻ à mẹ bên này đích lợi thế nào, nhưng nói thế nào cũng phải là thu phí so sánh kiếm tiền a cái này không biết chỉ hy vọng sở trẻ ạ mẹ có thể châm trước chấm trước chúng ta những này không có tiền nhìn chính bản trường 301, trăm linh người ngưỡng mộ quá đốt người trường 301, trăm linh người ngưỡng mộ quá đốt người lục giã trả lời một phen vấn đề cũng không có nói thêm nữa sau đó trực tiếp tắt lời dễ ảm hắn cũng là cảm giác không có gì tốt cho chuyện chỉ là vội vàng nói sách mới cùng tên truyền xuất bản sự tình sau đó liền tắt lời dễ ảm bất quá tại hạ truyền bá sau đó lục giã cũng không có như cùng hắn cùng khán giả nói như thế đi gõ chữ mà là suy nghĩ một chút mở ra một cái khắc hảo sau đó mở trực tiếp hắn là nghĩ như vậy hai cái hào hiện tại cũng phải làm cho hắn sinh động lên nhường hắn nhiệt độ không đến mức xuống dưới đến lúc đó thân phận bạch trần trong nháy mắt đó mới có thể nhiệt độ sử dụng tốt nhất hắn khiếp sợ điểm hiện tại đã có thu hoạch tại hắn hai cái áo vét cùng nhau thông đồng một khắc kia trở đi khiếp sợ điểm liền giống như thao thao bất biệt như thủy chiều tràn vào chỉ tiếc lục dã kỳ xoa một chiều, hắn sớm biết liền đem mình biết tiểu thuyết áo vét trước nổ lại nói sau đó lại qua một đoạn thời gian lại nổ một cái khác tiểu thuyết áo vét dạng này lợi mới có thể sử dụng tốt nhất đáng tiếc đáng tiếc bất quá lục dã cũng không có cái gì dễ nói quyết định lại mở một cái tiểu hào chứ. Với lại cái này tiểu hào muốn làm cái không giống nhau, có thể làm cho mọi người đoán không được là hắn. Mà tại hắn suy tư trong khoảng thời gian này, phòng trực tiếp mở sau đó đã tiến đến mấy trăm người. Chủ yếu là hắn hiện tại cái số này fan cũng không có nhiều người như vậy online, bất quá rất nhiều chú ý hắn người, khi nhìn đến hắn trực tiếp nhắc nhở sau đó lập tức tiến bảo. Vài phút sau đó cũng đã đạt đến mấy ngàn người online tình trạng. Ôi ta đi lục dã ngươi cầu đồ vật này vậy mà phát sóng, nói thế nào, ngươi không phải đang bận bịu chiêu đái mấy vị công tử thiên kim sao đúng thế, ta còn tưởng rằng gia hỏa này kế tiếp còn có mấy ngày là không thể tại ống tính xuất hiện trước mặt, kết quả hắn vậy mà mở trực tiếp, đây chính là thiên cổ đến nay lần thứ nhất ta. Mặt trời mọc lên từ phía tây sau, ngươi gia hỏa này mở trực tiếp, tốt tốt tốt, ngươi cuối cùng mở trực tiếp đúng không? vậy ta hỏi ngươi, ngươi cùng các nữ khách đến cùng quan hệ gì? Ta mẹ nó muốn đánh ngươi à? ngươi làm sao có thể cùng ta các nữ thần đi được gần như vậy? con mẹ nó ngươi trở đi, ta gọi ngay bây giờ xe đi qua để ngươi. Phòng trực tiếp bên trong tràn ngập đủ loại táo bạo ngôn luận, đương nhiên rất nhiều đều là muốn đi truy lục giã nhưng là lục giá đối với mấy cái này mưa đạn làm như không thấy này đám minh đệ kỳ thực cũng không có chuyện gì đó là thượng đẳng hàn viên với các ngươi một chút trời lục gia cười tủm tỉm nhìn phòng trực tiếp nói ra kia rất không cần phải không có quen như vậy phòng trực tiếp đồng loạt soát qua đông đảo mưa đạn lục gia nhìn thấy tình huống này cạn lời bĩu môi đi ta cũng không nhiều lời nói nhảm tiếp xuống ta sẽ ở cái này tài khoản thỉnh thoảng đổi mới thôn bên trong một chút chuyện lý thú còn có thắng cảnh khai phát sự kiện mọi người có thể chú ý một cái nếu như đến lúc đó muốn đến thôn chúng ta bên trong chơi nói chú ý cái số này dài một tháng trở lên phan có thể thu hoạch được một tấm miễn phí vé vào cửa lục dã vừa dứt lời phòng trực tiếp trong nháy mắt vỡ tổ ôi ta đi hào phóng như vậy chú ý một tháng liền có thể miễn phí lĩnh một tấm vé vào cửa ta tiên vậy ta có thể được chú ý một đợt cái cửa này phiếu bao ăn ở không khá lắm vậy ngươi thuần phí suy nghĩ nhiều còn bao ăn ở đây để ngươi miễn vé vào cửa tiến đến đã rất tốt còn bao ăn ở cười chết mà lục dã thấy được đầu này bình luận lại là nói ra chúng ta thôn trước mắt thắng cảnh không lớn đương nhiên là không bao ăn ở vất quá bằng vào vé vào cửa có thể miễn phí nhận lấy một phần văn sáng tạo lễ vật khán giả đối với cái này phản ứng thường thường cũng không để ý dù sao bọn hắn cũng không cảm thấy lục giã có thể lấy ra vật gì tốt lục giã tại phòng trực tiếp thảo luận trong chốc lát sau đó tắt đèn trực tiếp hắn chủ yếu đó là muốn sống nhảy một cái hai cái tài khoản nhiệt độ mục đích đạt thành tự nhiên là trực tiếp đem trực tiếp úp chỉ để lại một mặt mộng bức khán giả tại phòng trực tiếp bên trong trong váng sau đó phòng trực tiếp bên trong soát qua một mảng lớn dấu hỏi cùng bà tạo lục giã duỗi lưng một cái đánh mấy cái hc rất bình tĩnh đem đây quy thành loại có xinh đẹp mội tử đang suy nghĩ mình về phần là có người hay không đang mắng mình kia tất nhiên là không có hắn như vậy người gặp người thích hoa gặp hoa nở tại sao có thể có người đến chửi mình đây lục lao xưa lục giã vừa đi ra đến liền nghe được có người gọi mình xem xét lại là một cái so sánh văn tĩnh nữ sinh một thân thư quyển khí nhìn lên cực kỳ văn tĩnh thục nhã đây là đi theo trung vĩ bọn hắn cùng một chỗ đến nữ sinh một chồng bất quá nàng tại sao lại ở chỗ này à đúng bên cạnh còn có hai nữ sinh cũng tương tự ở đây làm sao không có cùng theo một lúc đi leo sơn nhìn xem phong cảnh ân các người tốt các người tốt các người đây là lục biến gãi gãi đầu có chút không quen ba nữ sinh kia nóng rực ánh mắt chủ yếu hắn từ khi phát hỏa sau đó giống như cũng không có bị cái gì nhật tình phan tung hồ qua bây giờ ba vị này nữ thần xuất hiện thế nhưng là nhường hắn có chút không quen huống hồ các nàng thân phận đây chính là trực tiếp thông trời trong thiên cung người tập trung tới một ánh mắt đều đầy đủ để người hưng phấn chúng ta cảm giác có chút mệt mỏi cho nên liền không có cùng đi ba nữ sinh nói như vậy nhưng này ánh mắt lại trừng trừng nhìn lục dã lục lao sư xin hỏi ngươi gần đây có sáng tác cái gì tác phẩm mới sao vừa rồi cái kia văn tĩnh thuộc nhà nữ sinh ngẩng đầu lên ngưỡng mộ nhìn hắn lục giã nghe nói như thế có chút xấu hổ sờ mũi một cái như thế không có bất quá ta đã chuẩn bị sáng tác thứ nhì bốn qua mấy ngày a qua mấy ngày ta liền tuyên bố lục gia tiếng nói vừa ra ba thiếu nữ ánh mắt kia liền sáng cùng bóng đèn một dạng thật sao vậy chúng ta có thể hỏi một cái người bản này thơ mới tập chuẩn bị dùng tên là gì sao liền gọi lưu hình tập a nó cùng sợ cháy bất kỳ thực không sai biệt lắm đều là dùng một chút ngắn gọn nói đến biểu đạt một chút đạo lý lục gia nói như vậy mà ba thiếu nữ lúc này ánh mắt đơn giản nóng rực đáng sợ, thật không thể đem lục dạ ăn một dạng. Có thể nói từ xưa đến nay gia nhân chính là yêu tài tử. Đối với những cái kia có được văn tài nội hàm tài tử, các thiếu nữ luôn là ngoại xuân, thật không thể đem mình ngưỡng mộ đều biết lên mặt. Bởi vì các nàng ưa thích trên cái thế giới này tất cả đều lãng mạn, có thể trải nghiệm thế gian tốt đẹp, đồng thời thay vào trong đó không phải vì cái gì nói thiếu nữ tình cảm luôn là thơ. Bây giờ lục dạ là trực tiếp để các nàng có tự mình đối mặt thơ ca cơ hội. Các nàng thậm chí muốn để lục dạ có thể lấy nàng nhóm làm tên viết một chút thơ. Kia đây nhất định rất lãng mạn không không không, nhất định vô cùng vô cùng vô cùng lãng mạn. nghĩ tới đây, các nàng nhìn về phía Lục giã ánh mắt càng thêm nóng rực, trong ánh mắt ngưỡng mộ đều nhanh muốn tràn đi ra. Lục giã nhìn những ánh mắt này gọi thẳng chịu không được, nóng người, doan người. Lục lão sư, vậy ngài bình thường ngoại trừ đọc sách viết sách còn có những yêu thích khác sao? Ba nữ sinh dùng long lanh ánh mắt nhìn hắn. Lục giã suy nghĩ một chút giống như không có chứ, bất quá hắn ngược lại là đối với lên núi đi săn có chút hứng thú. Ta bình thường ngoại trừ đọc sách bên ngoài còn thích sơn đi săn, khả năng này là ta so sánh cảm thấy hứng thú sự tình a, hẳn là có thể đủ được sưng tục là một cái yêu thích chương ba khá lắm lục dã là con mồi chương 302, khá lắm lục dã là con mồi ba nữ sinh một mặt sợ hai thán phục nhìn lục dã hoa wow, lục dã lao sư ngươi vậy mà còn ưa thích đi săn sao các nàng là thật không nghĩ đến lục dã vậy mà còn sẽ ưa thích đi săn quả thật là quá khốc lục dã cười cười tâm lý lại hơi kinh ngạc bọn hắn vậy mà không cảm thấy dạng này có chút quá mức Thư ngừ cái kia sao dù sao a đi săn cùng một cái người làm công tác văn hóa liên hệ với nhau đúng là có chút quá mức tương phản mấy nữ sinh lại không nghĩ như vậy các nàng chỉ sẽ cho rằng lục giã thật là nhiều mới đang nghệ học rộng tài cao lại nói sẽ đi săn tốt bao nhiêu à chứng minh vũ lực cao vậy dạng này chẳng phải là càng thêm mê người tính chương lực đơn giản kéo nổ tốt ta kia lục lao sư lúc nào có thể mang bọn ta đi thử một chút đi săn đây chúng ta còn chưa có thử qua đây một cái nữ sinh con mắt long lanh nhìn chằm chằm hắn nhưng là lục giã đối với nàng nói lại là mười vạn cái không tin nếu như nói cái khác hắn còn tin nhưng là bọn hắn nói đi săn chưa thử qua kia lục giã cũng không tin đối với bọn hắn loại này người mà nói loại này đi săn kích thích hoạt động chỉ sợ sớm đã thể nghiệm qua ta làm sao khả năng còn không có tiếp xúc qua đây không phải lừa gạt người sao bất quá lục dã nhìn bọn hắn trong ánh mắt loại kia sáng dự, cũng là thở dài tốt ra xem ra là ý không ở trong lời mà là tại hắn nha lục dã cảm giác có chút tính sai khá lắm áo lót này còn không có bại lộ mấy cái đâu liền đưa tới như vậy mấy cái phan cuồng đây nếu là đằng sau áo vét rơi càng ngày càng nhiều mặc dù trước mắt hắn cũng không có cái gì áo vét chính là nhưng lục dã lúc này đã bắt đầu muốn tiếp tục tạo dựng áo vest sự tình đồng thời đã có chủ ý nghĩ đến những ngày lục dã đối với mấy người cười cười không có vấn đề à, chỉ cần các ngươi muốn nói, ta bên này tùy thời đều có thể mang các ngươi lên núi. thật sao? thật sao? vậy chúng ta bây giờ muốn đi, được không? mấy người con mắt long lanh nhìn hắn. Lục Giã nhìn thấy đây ánh mắt lập tức có chút đau đầu, bất quá vẫn là gật gật đầu. có thể, chỉ cần các ngươi muốn nói, vậy chúng ta bây giờ đi vậy đi. đúng, Chung Vi còn có hầu bình bọn hắn đây. Lục Giã đột nhiên nhớ ra cái gì đó. bọn hắn a, bọn hắn đi sơn bên trên. mấy cái nữ nói đến đây đột nhiên thẻ lưỡi, có chút xấu hổ. bởi vì các nàng cũng kịp phản ứng mình vừa rồi không có đi sơn bên trên lý do cũng là bởi vì quá mệt mỏi muốn ở trong viện nghỉ ngơi một chút về phần có phải là thật hay không mệt mỏi vậy ngươi đừng quản dù sao mấy nữ sinh này lúc này còn có khí lực đi theo lục dã lên núi đi đi săn đây có phải là thật hay không mệt mỏi không trọng yếu lục dã nhìn thấy tình huống này tâm lý thở dài nhưng cũng không có sò so đò quá nhiều dẫn sói vào nhà a dẫn sói vào nhà mấy nữ sinh này đó cũng không phải là nữ khách quý đơn giản như vậy liền có thể vào tay thậm chí lục dã cũng không dám vào tay liền sợ bị người nửa đêm đánh ngất xỉu sau đó ném đến hải lý cho cá ăn mặc dù lấy lục dã trước mắt vũ lực chị mà nói không ai có thể đánh mất xỉu hắn chính là bất quá cũng không đại biểu cho lục dã dám đi trêu chọc mấy nữ sinh này đây rõ ràng đó là nhân vật hung ác bên trong nhân vật hung ác thế là lục dã cười cười rất có lễ phép cũng rất có khoảng cách kia được thôi đã các ngươi đều như vậy nói vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thuận tiện hô một cái trung vĩ bọn hắn hắn cũng không dám cô nam quả nữ cùng bọn hắn ba nữ sinh lên núi đây nếu là chuyện gì phát sinh hắn có lý đều nói không rõ nhìn ba nữ sinh trong mắt sáng rực ánh mắt, hắn cảm giác chuyện gì phát sinh không chút nào ngoài ý muốn. Loại chuyện này chỉ có thể nói hắn từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều. đây chính là hạnh phúc phiền não a. từ khi lục giả trọng sinh đến cái thế giới này đến nay, hắn liền rất rõ ràng mình coi là tám điểm xoáy ca. hắn từ nhỏ đến lớn căn bản cũng không có truy qua nữ sinh, cũng không có cho nữ sinh hoa trả tiền, đều là trái lại bị dùng tiền. hắn rất đồng ý một câu, chỉ cần dung mạo ngươi xoáy, vậy ngươi hoàn toàn cũng không cần theo đuổi nữ sinh, trái lại là nữ sinh cần dùng tiền theo đuổi ngươi. đây chính là nhan trị ưu thế cái này cùng nam nhân nguyện ý vì những cái tiêu cao nhan trị nữ nhân dùng tiền một dạng dù sao lục dã còn nghe nói qua một câu một cái xoáy ca nếu như còn nghèo nói đó là thêm điểm hạng phải đối với rất nhiều phú gia thiên kim đến nói một cái xoáy ca xoáy đến nhất định tình trạng hơn nữa còn là một cái kẻ nghèo hèn kia đây tuyệt đối không phải cái gì thế yếu đây là một cái siêu cấp rõ ràng thêm điểm hạng cho nên lục dã từ nhỏ đến lớn liền biết với tư cách nam hải tử đi ra ngoài bên ngoài muốn bảo vệ tốt chính mình trước đó hắn là vì thôn bên trong phát triển lúc này mới hy sinh chính mình nghĩ khắc đùa giỡn những cái kia nữ du khách, kết quả còn bị người trong thôn hiểu lầm mình là tên du thủ du thực. Lục Giã tâm lạnh lẽo, ai, đại bá thật là hiểu lầm hắn. cho nên Lục Giã đối mặt mấy nữ sinh này ánh mắt căn bản liền không dám nhìn tới, khá lắm, đây nếu là cô nam quả nữ lên núi kia Lục Giã đoán chừng có thể bị người cho lột sạch. đến lúc đó cả người làm miệng đều nói không rõ, hoặc là đó là ép buộc cưới trong đó một cái, hoặc là đó là bị ném vào hải lý cho cá ăn. điều kiện tiên quyết là Lục Giã không có vũ lực, cho nên Lục Giã trực tiếp từ đầu nguồn ngăn chặn loại chuyện này phát sinh muốn theo hắn một mình lên núi không cửa mấy nữ sinh nghe được vậy mà còn muốn hô chung vĩ bọn hắn trong ánh mắt lóe lên rõ ràng thất vọng a muốn đi sao nếu không quên đi thôi chính chúng ta đi là được vừa rồi cái kia mười phần văn tĩnh nữ sinh nói ra lục giã nhìn nàng lại cảm giác nàng túi tương phản nàng càng như vậy lục giã càng là không dám cùng với các nàng đơn độc đi lên hắn cảm giác mình đợi chút nữa lên núi túi bị làm khu khu khu đem chung vĩ hầu bình bọn hắn bỏ ở nơi này vậy cũng không quá tốt cho nên chúng ta vẫn là mang theo bọn hắn cùng tiến lên đi thôi lục giá bội ho một tiếng nói ra Nghe lời này, ba người mặc dù có chút không cam lòng, nhưng vẫn là không thể làm gì đi theo. Tại sao vậy? Các nàng cũng chỉ là muốn cùng mình thần tượng đợi khoảng cách cách gần một điểm, tại sao không được chứ? Nhưng là nếu như ở trên núi chuyện gì xảy ra nói, vậy liền bằng bản lĩnh. Dù sao ba người trong nhà khẳng định đều sẽ không phản đối các nàng cùng lục Dã có quan hệ gì. Mọi người đều biết, đỉnh cấp văn nhân kỳ thực chính trị địa vị rất cao, bởi vì bọn hắn đồng dạng đều là có trần thuật quyền mà lục giá hiện tại cũng có dạng này manh mối cho nên hắn địa vị căn bản không thấp nhà các nàng bên trong khẳng định cũng sẽ không phản đối các nàng cùng dạng này một cái văn học gia lui tới nhưng là bọn hắn lần này đến nữ sinh có năm người ở đây liền có đã có ba cái mà lục giá cũng chỉ có một sói nhiều thì thiếu đến lúc đó ai có thể đem lục giá thông đồng tới tay vậy liền đều bằng bản sự dù sao các nàng là cảm thấy mình có rất lớn cơ hội mình dáng dấp lại xinh đẹp dáng người lại đỉnh, ra thế lại tốt lục giá dựa vào cái gì chướng mắt các nàng chỉ cần có một chút xíu ngoài ý muốn, các nàng hoàn toàn liền có thể bức lục giá kết hôn Ân, điều kiện tiên quyết là muốn xếp hạng diện trừ cái khác đối thủ cạnh tranh. Thế là nghĩ tới đây, ba nữ sinh nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Chương 303, trăm khá lắm. Niu đồ làm loạn chương 303, trăm khá lắm. Niu đồ làm loạn lục giá hát hơi một cái, chỉ cảm thấy phía sau mau, mau giống như có người tại nhớ kỹ mình, hắn có chút dùng mình. Sau đó lặng lẽ đưa ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ba nữ sinh, quả nhiên hắn từ trên người các nàng cảm nhận được nồng đậm ác ý, nhưng hắn tê cả ra đầu. Mọi người, ba người này tuyệt đối là muốn tính kế mình. Lục giá lui về phía sau một bước sau đó cảm thụ tốt một điểm bước nhanh ở phía trước dẫn đường tới đi tới đi chúng ta đi tìm những người khác ba nữ sinh liếc nhau một cái mười phần thất vọng sớm biết trước hết hợp tác trước tiên đem lục giã nhặt được sơn lại nói về phần đằng sau vậy liền đều bằng bản sự vậy bây giờ lục giã đều chạy các nàng cũng là không có biện pháp ba nữ sinh chỉ có thể biểu ngôi đi theo sau đáng ghét a a hiện tại đi sơn bên trên đi săn có thể a khi mọi người nghe được muốn đi sơn bên trên thời điểm nhao nhao có chút cao hứng liền như là lục giã đoán một dạng đó là bọn hắn loại này người rất ít nói không tiếp xúc qua đi săn trừ phi là loại kia đặc biệt đặc biệt văn tịnh nữ sinh nhưng là lại thế nào văn tịnh nữ sinh trong lòng cũng sẽ có bạo lực một mặt loại kia bạo lực phát tiết ra ngoài thời điểm cũng không phải đùa giỡn Bất quá đi săn nói lục lao sư ngươi biết sao trung vĩ cũng không phải là đang nhìn có lường mà là thật hỏi thăm chủ yếu lục dã nhìn lên cũng không giống là sẽ bộ dáng a lục dã nghe nói như thế lập tức liền không quá thoải mái khá lắm vậy mà cho là hắn sẽ không hầu bình ở bên cạnh lặng lẽ nói ra không có việc gì lục lao sư chúng ta một cái ta che chở ngươi không phải ngươi nói chuyện không muốn như vậy mập mờ có được hay không ngươi dạng này để ta rất không có cảm giác an toàn lục giá lặng lẽ lui về phía sau một bước cách xa cái này tỏ còn một điểm hắn sợ hãi mình nửa đêm lên đi kẹp không ngừng trung vĩ nghe được hầu bình nói như vậy gật gật đầu kia đi hầu bình ngươi liền che chở điểm lục lao sư đừng để lục lao sư cho tổn thương trung vĩ vậy mà cảm thấy hắn nói như vậy thật đúng dù sao lục đã nhìn lên liền yếu đối bộ dáng lại nói hắn một cái người làm công tác văn hóa biết cái gì đánh nhau loại hình a ngươi để hầu bình cái này ngốc đại cá đi bảo hộ một cái hắn thỏa đáng liền ngay cả mười mấy người bên trong năm cái nữ sinh cũng cho rằng như thế bọn hắn đều cho rằng lục giá đây một cái người làm công tác văn hóa nói không chừng so các nàng thể chất còn yếu đây Từng cái kích động trong lòng thậm chí nhớ tới có cần phải tới là một chút anh thư cứu mỹ nhân lục giá tại các nàng trong mắt vậy cũng không đó là một cái mỹ nhân sao đường cũng đã nhận ra mấy người ánh mắt lại lặng lẽ lui lại một bước kỳ thực à ta đi săn còn có thể khí lực cũng là có chút điểm các ngươi không cần lo lắng cho ta lục giá khô cằn nói ra hắn là thật sợ hãi huynh đệ các ngươi là thật vô địch trung vị đám người nhìn lục dã cái bộ dáng này chỉ là lắc đầu tâm lý cũng không tán thành nhưng cũng không có cách trận rất rõ ràng lục lao sư đây là muốn mặt mũi đâu không thừa nhận mình so sánh người yếu nhưng không có việc gì ai bảo bọn họ đều là lục lao sư phan đâu đối đại thần tượng vậy khẳng định là phải nhiều bao dung chỉ cần lục lao sư không chịu nói vậy bọn hắn liền không hỏi nghĩ đến nơi này mấy người nhịn không được lắc đầu khá lắm dù sao bọn hắn là không có cảm thấy lục dã thân thể mạnh liền đây gầy yếu dáng người bọn hắn tùy tiện một người là có thể đem hắn cho cuộc ngã đương nhiên bọn hắn cũng không biết mình nhìn lầm đây nếu để cho lục gia biết bọn hắn ý nghĩ đoán chừng có thể thổ huyết khá lắm vẫn thật là là rời cái đại phổ mỗi người, các ngươi trước khi đến chẳng lẽ không xem trước một chút ta chiến tích sao nghèo ta đơn giết heo rừng thời điểm các ngươi không biết ta viết sách các ngươi liền hấp tập đến ta là nhận tốt ta tính lục gia dứt khoát không nói cái gì nhìn bọn hắn không tín nhiệm ánh mắt lục gia lựa chọn sống vương thả loại tình huống này hắn cũng không biết nói cái gì cho phải trực tiếp liền để bọn hắn tùy tiện làm a kia đi hầu mình ngươi nhớ kỹ bảo vệ tốt lục lao sư đừng cho lục lao sư tổ thương Trung Vĩ đối với Hầu Bình nói ra. Vậy còn ngươi? Hầu Bình ngoan ngoãn hỏi. Nghe lời này, Trung Vĩ lộ ra nụ cười. Ta à, ta gọi điện thoại để người đưa một nhóm trang bị tới. Lục Giã nghe đến đó có một loại không tốt dự cảm. Khá lắm, một nhóm người này đều là một đám nhị đại đợi ba có thể đưa cái gì tới. Lục Giã cũng không dám muốn à. Mà quả nhiên không bao lâu, Lục Giã liền thấy ngưỡng hắn trời sập một màn, bởi vì hắn nhìn thấy mấy người đưa tới mười mấy cái giấy chứng nhận cùng mười mấy thanh súng săn. Khá lắm, nguyên lai like bọn hắn muốn đi làm thợ săn chứng nhận, hơn nữa còn là hợp pháp hợp quy thợ săn chứng nhận thậm chí còn có súng săn nắm giữ chứng nhận chỉ có thể nói không hợp tối thưởng đến cực điểm. Lục Lão sư an bài cho ngài một cái, Trung Vĩ nhiệt tình đưa qua một thanh súng săn, còn có hai hộp đạn cùng một cái túi đeo lưng lớn. Lục Giã nhìn cái này súng săn khoát qua tay, sau đó tại mọi người không hiểu ánh mắt bên trong, hắn xoay người rời đi. Hiện tại bọn hắn ngay tại ngoài thôn Lục Giã sau khi đi không bao lâu liền trở lại, trên thân nhiều hơn một thanh cung săn, còn có một túi tên. Các ngươi dùng cái kia a, ta tùy tiện, ta dùng cái này là được. Lục ra cười tủm tỉm cầm lấy trong tay thanh chiều cổ cung. Mọi người thấy đây một thanh cung thời điểm sửng sốt một chút, sau đó ánh mắt nhịn không được ghé mắt, khá lắm. Bởi vì đây một thanh cung, kia mẹ nó thế nhưng là đạt u n giờ điểm cực lớn cung. Gân châu phản góc phục hợp cung ép. Kia Tráng kiện Gân châu nhìn tất cả giai đầu run lên. Bình thường đừng nói là lục dã, đoán chừng liền ngay cả hầu bình kéo ba lần đều phải kiệt lực. Mà nếu như nói tại đồng dạng khoảng cách phía dưới, đây một thanh cực lớn thanh cung cùng súng săn, ai lực sát thương càng lớn. Vậy chỉ có thể nói có lẽ không phân sàn sàn nhau, nhưng là thanh cung hạn mức cao nhất đại, mà súng săn hạn mức cao nhất đã bị khóa chết. Đương nhiên tất cả người đều không cho rằng Lục Dã có thể đem đây một thanh cung uy lực phát huy ra, nhưng là cầm lấy một đây một thanh cung, có chừng một người cao, cũng đã đầy đủ do người. Lục lao sư, Người đây, có người muốn nói lại dừng, nhìn Lục Dã trong tay kia một thanh cung, đơn giản tê. Bất quá cuối cùng hắn cũng không nói cái gì, được rồi, Lục lao sư cao hứng liền tốt. Bởi vì bọn họ là thật cảm giác Lục Dã đây một thanh cung tại tay, chỉ sợ cũng dùng không ra uy lực gì đến. Bất quá cũng không trông cậy vào Lục Dã có thể giúp một tay, lại nói bọn hắn đó là đi ra ngoài chơi nhà, vậy khẳng định là chơi tận hứng. Trung vĩ vội ho một tiếng tốt, bên này ta tiếp cục lâm nghiệp một cái bị thác nghe nói trên núi leo rừng lại bắt đầu tràn lan cho nên chúng ta lần này nhận lấy cục lâm nghiệp phát vị thác nhiệm vụ lên núi săn lợn rừng nơi này là chứng nhận sử dụng súng còn có súng săn còn có bên này còn dấu văn bản tài liệu Trung vĩ nhìn lên tương đương có chuẩn bị trực tiếp lấy ra tất cả mọi thứ đây để lục ra trực tiếp đều tê khá lắm rời cái đại phổ chuẩn bị như vậy đầy đủ kết quả liền văn bản tài liệu đều có hắn bất quá chỉ là muốn lên sơn chơi một chút kết quả các ngươi đến thật ta chứ ba khiếp sợ tiểu trương Đại thần cũng tới chương 304, khiếp sợ tiểu trường. Đại thần cũng tới các ngươi đây chuẩn bị cũng quá đầy đủ a. Lục Dã có chút đau đầu. Vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng những này người là chỉ là tiện tiện làm một cái, nhưng hiện tại xem ra, vậy nhưng chưa hẳn. Nhưng là hắn lúc đầu mục đích cũng chỉ là muốn đi chơi bung lỏng một chút mà thôi a một cái nữa đó là hắn xuất phát từ một cái chủ gia tâm lý. Nhiều người như vậy tới tìm hắn chơi, hắn cũng muốn biện pháp an bài một chút người ta đi trải nghiệm nơi đó phong thổ. Cũng không thể để người ta sau khi đến không công mà lui a. Luôn là muốn để người ta trải nghiệm một cái đó là làm một cái chủ gia tâm lý nhưng là hắn không nghĩ tới những này người mẹ nó là chơi như vậy đại. trực tiếp thân thỉnh súng săn chứng nhận sử dụng súng còn có đi đón nhiệm vụ gì đây chuẩn bị đơn giản yên tâm đi lục lão sư đây đều là thông qua chính quy chương trình xin xuống tới trung vĩ vừa cười vừa nói về phần lục giã không muốn cầm súng vậy cũng không có việc gì không quan trọng với lại lần này còn có một vị dẫn đội cảnh sát vũ trang công an đồng chí phụ trách dẫn đội hiệp trợ đến lúc đó chúng ta cùng đi trên núi xem một chút đi trung vĩ nói ra nói chuyện thời điểm một cái tinh thần vô cùng phấn chấn đầu đinh tiểu tử bước nhanh chạy tới đi lên đó là chào một cái các vị tốt ta là lần này dẫn đường tiểu trương các vị gọi ta tiểu trương liền tốt đầu đinh thanh niên nói xong ba để tay bên dưới đứng nghiêm không rõ lắm lần này đến cùng là muốn chiêu đãi người nào tại đi ra trước đó cục trưởng lôi kéo hắn dặn đi dặn lại chỉ thiếu chút nữa nhường hắn viết quân lệnh trạng tuyệt đối tuyệt đối không thể đem người đắc tội thay lời khác đến nói những cái kia người đều không thể chơi vào dù sao tiểu trương là nghe được kinh hồn táng đảm đồng thời hung hăng gật đầu nếu không phải hắn quân sự tố dưỡng phi thường cao trước kia còn là từ bộ đội chuyển nghề tới lần này cơ hội còn chưa tới phiên hắn đây dù sao lần này hắn liền đến làm một cái người câm là được mấy cái đeo con mắt mang lỗ thai đó là không nên tùy tiện mang miệng bất quá khi tiểu trương nhìn thấy lục dã thời điểm con mắt lập tức trừ một cái khá lắm các ngươi đem vị đại thần này mời tới vậy kính xin hắn đến làm gì lục dã nhìn thấy vị này tiểu trương cũng là sức sở giống như có một chút điểm nhìn quen mắt ta tựa như là lần trước gặp qua đó là săn lợn rừng lần trước Lục Giã cầm trong tay bây giờ trong tay hắn kia một thanh thanh cung, sau đó liên tiếp bắn giết 19 chín đầu heo rừng sự tình. Nhớ mang mang khi đó, đó là những ngày người mở một chiếc xe buýt hỗ trợ đưa heo rừng xuống núi. Nghĩ đến nơi này, Lục Giã nhìn nhiều tiểu trương lén nhìn. Tiểu trương lúc này cũng là một mặt mộng bức nhìn lục Giã, lại nhìn xem ở đây người. Khá lắm, các ngươi đem vị đại thần này mời tới, vậy còn gọi hắn tới làm gì? Cục trưởng còn nói là đến bảo hộ những ngày người, nhưng là hiện tại vị đại thần này trong tay cầm cái kia đem Vân châu thanh cung ở nơi đó, đến cùng ai bảo vệ ai a? Dù sao tiểu trương rất rõ ràng người này thực lực chiến đấu có thể bằng vào một tấm thanh cung trong núi bắn giết 19 đầu heo rừng loại này sức chiến đấu hắn theo không kịp đừng nói là hắn liền ngay cả bọn hắn đại đội trưởng đối mặt loại này mã nhân đoán chừng đều phải cam bái hạ phong dựa theo hắn đoán chừng liền lục ra loại này mánh nhân một khi tại trong núi rừng cùng bọn hắn cùng nhau trong tay chỉ cần mũi tên không ngừng chỉ sợ có thể gắng gượng mái chết trên trăm người loại này người thật là đáng sợ sơn lâm đó là hắn sơn nhà một khi tại sơn lâm bên trong cùng loại này người xảy ra chiến đấu Người cũng không biết sẽ từ nơi nào cái nào góc độ đột nhiên bắn ra một cây trí mạng mũi tên loại tình huống này căn bản liền không có người dám cùng dạng này mánh nhân tại trong núi rừng lên xung đột. dù sao tiểu trương nhìn vị đại thần này đầu óc đều là ông động, khá lắm, không phải các ngươi đều đem vị đại lão này mời đến đây, còn xin hắn tới làm gì? cục trường hắn có phải hay không đầu óc có hố, nhưng hắn tới bảo hộ người, ngươi xác định là bảo hộ người. hắn liền buông lời tại nơi này đi, chỉ cần là trong rừng rậm, chỉ sợ cũng không có cái gì đồ vật có thể uy hiếp được vị đại lão này. trong tay hắn kia cực lớn tờ un giờ đếm sừng châu thanh cung, tuyệt đối có thể đem một đầu trưởng thành cực lớn heo rừng trong nháy mắt đóng ở trên mặt đất. nếu là tại cổ đại thời điểm đây một thanh sừng châu thanh cung đây chính là có thể cả người lẫn ngựa xuyên qua khải giác đem người ngựa toàn bộ đều đóng ở trên mặt đất kia bắn ra không phải mũi tên kia mẹ nó bắn ra là cỡ nhỏ trường mâu không phải vì cái gì nói tại hơn 100 năm trước sừng châu thanh cung thừa minh chế cái kia chính là vũ khí lệnh tác phẩm đỉnh cao tiểu trương muốn nói lại thôi để chuẩn bị sức sở, sau đó cười hỏi thăm ngươi tốt đồng chí xin hỏi ngươi đây là tiểu trương hồi thần lại nhớ tới trước khi đến cục trưởng nói với hắn nói không muốn mang miệng chỉ cần beo kính cùng lô thai là được thế là tiểu trương liền đội vàng lắc đầu không có gì không có gì dù sao nhường hắn tới thì tới đây cũng là cục trưởng coi trọng hắn biểu hiện chỉ cần đã tới lần này hắn cũng coi là kéo lên quan hệ lập qua công đương nhiên công lao này là không có cách nào tại ngoài sáng nói lên nhưng mọi người tâm lý đều nắm chắc công lao này nhưng so sánh bên ngoài lập công phải lớn hơn nhiều trung vĩ cũng không có hoài nghi cái gì chỉ cho là hắn là nhìn thấy lục dã có chút kinh ngạc nói thật hắn nhìn thấy lục dã cũng có chút kinh ngạc bởi vì liền không có gặp qua đẹp trai như vậy người không ai từng nghĩ tới sở chây bất tác giả lại là đẹp trai như vậy đẹp trai như vậy một cái nam nhân về phần bọn hắn trước đó vì cái gì không có đi nghe ngóng lục giả chỉ có thể nói bọn hắn thời gian quá bận rộn cũng không có thời gian đi tìm hiểu vậy chúng ta bây giờ lên đi đồng chí ngươi vừa liền sao trung vĩ nhìn về phía tiểu trương đối với bảo vệ quốc gia người hắn vẫn là phi thường kính nghệ. tiểu trương lập tức túi chào có thể ta tùy tiện đều được kia đi chúng ta hiện tại liền lên núi a tiểu trương ngươi buổi họp này dùng sao ngươi cầm lấy trung vĩ đưa qua một thanh súng săn về phần nói chứng nhận sử dụng súng sự tình tiểu trương trên thân chứng nhận sử dụng súng khẳng định là đẳng cấp cao nhất điểm này căn bản cũng không cần lo lắng Tiểu Trương tiếp nhận súng săn sau đó, thuần thục một cái gật gật đầu. Tốt. Bất quá hắn vẫn là không nhịn được nhìn về phía lục dã. Có như vậy một vị đại thần đại, hắn đây tiểu tiểu súng săn thật có đất dụng võ sao? Nó độ chính xác nói không chừng còn không có đại lao cung tiến độ chính xác cao đây. Về phần nói vi lực, vậy khẳng định là không bằng đại lao trong tay thành cung uy lực nương bước. Nhất là đại lao ống tên bên trong những cái tia to lại dài mũi tên, đơn giản khiến người ta miên man bất định. Những này mũi tên phối hợp bên trên sừng châu châu thành cung đại giờ đến bi lực, uy lực khẳng định là muốn so hắn súng săn bước nói thật súng săn là lực sát thương rộng, mà không phải lực sát thương đại, mà lại là khoảng cách gần mới có lực sát thương. Nếu là cách xa một chút, cái kia bi lực thật không như châu góc thành cùng một cây. Hắn đây mấy lần, lại là bị trung vi còn có hầu bình cho chú ý tới, hơi nghi hoặc một chút. Làm sao tới người này một mực đối với lục Dã cảm thấy hứng thú bộ dáng? Chẳng lẽ hắn cũng là lục Dã sách phan? Cái kia ngược lại là có khả năng. Dù sao lục Dã viết sách à, nói thật viết tốt là một chuyện khác, nhưng chủ yếu là để cao hoa hạ phương diện này văn hóa tự tin, cũng là thành công mở ra lực ảnh hưởng. Điểm này bất luận kẻ nào đều muốn cảm thấy tự hào chương ba nói đi chiến trận này làm lão hổ đúng không chương 305, nói đi chiến trận này làm lão hổ đúng không nghĩ thông suốt điểm này trung vĩ còn có hầu bình bọn hắn cũng liền không kinh ngạc thôi ta xem ra lại là sách mê loại hình đi đi trung vĩ xem ra là thường xuyên tổ chức hoạt động hiện tại tổ chức rất khá an bài cũng là ngay ngắn rõ ràng chẳng những đem mấy cái nữ đồng bào chiếu cố đến còn để hầu bình nhìn nhiều trạm đất giã một điểm mà lục giã ở bên cạnh chỉ là xấu hổ cười khá lắm thật sự coi ta là cái gì yếu đối tiểu tử dù sao hắn lúc này là thật bó tay rồi bên cạnh tiểu trương ánh mắt quỷ dị nhìn sang không phải ngươi để cái này to con đi bảo hộ đây đại thần chẳng lẽ cái này to con so với hắn nhận thức vị đại thần này mạnh hơn nghĩ tới đây tiểu trương bất động thanh sắc nhìn hầu bình liếc nhìn liếc mắt liền nhìn ra trên người hắn quân vò khí tức hơn nữa còn là tại trong quân đội loại kia đặc biệt như binh quân loại tiểu trương hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm chẳng trách nguyên lai là một núi vẫn còn so sánh một núi cao cũng không biết cái này to con bản lĩnh có bao nhiêu như bước lại có thể nghiền ép đại lão một đầu vân vân vân vân không phải đâu bọn hắn này lại lên núi muốn đi làm chết thứ đồ gì thậm chí ngay cả đại lao đến đều không báo ứng hiểm còn gọi đến như vậy một cái có con Mọi người, các ngươi không phải là muốn đi làm lão hổ a bất quá cho dù là đi làm lão hổ nhưng cũng không cần đến như, như vậy đội hình a tiểu trương đầu vóc đều nhanh muốn nổ chỉ cảm thấy đầu vóc có ngọng, ngọa tạo a rốt cuộc muốn đi làm sao rốt cuộc muốn đi làm ai các ngươi dạng này để ta thật là không có có cảm giác an toàn các ngươi nói à các ngươi mau nói à tiểu trương tê cả ra đầu nhưng là hắn lại không dám hỏi đây tờ nờ nờ hắn có chút phục bởi vì lãnh đạo nói qua nhường hắn mấy cái đeo cái lỗ thai cùng con mắt đến lãnh đạo nói muốn nghe nhưng là trước mắt hắn là thật sợ hai nhà một nhóm người này dạng này phối trí rốt cuộc muốn đi làm thứ lộ gì chẳng lẽ là muốn đi làm quái thú cái này nhường hắn tê cả ra đầu bởi vì hắn nghĩ tới nghĩ lui đều nghĩ không ra dạng này phối trí dạng này trang bị còn có dạng này hai vị đại lao tại trong đội ngũ làm lao hổ cũng có thể làm thắng hết lần này tới lần khác đám người này một bộ cẩn thận thậm chí cả cẩn thận cảnh giác bộ dáng để tiểu trương não bộ rất nhiều thứ vì cái gì bọn hắn vẫn làm như vậy cẩn thận ta dựa bảo sẽ không phải thật đi làm quái thú đi a hồng diệp thôn đằng sau hai cái phía sau núi thật chẳng lẽ có cái gì bạch thú lúc này hắn nghĩ rất nhiều liền ngay cả mình hậu sự đều đã nghĩ đến mình nếu là cứu người chết rồi vậy trong nhà có thể hay không đạt được bồi thường cùng an trí có thể hay không bình cái liệt sĩ si a dầu gì những công tử này tiểu thư nhóm trong nhà có thể hay không đối với mình trong nhà bồi thường người đồng chí tốt thế nào trung vĩ có chút kỳ quái làm sao cái này tiểu trương đi như thế nào thần hắn nhưng là nghe nói cái này tiểu trương là tại cảnh sát vũ trang đại đội bên trong từng cái huấn luyện từng cái thể năng từng cái thành tích cầm tốt nhất người Theo Lý mà nói hẳn là sẽ không phạm dạng này sai lầm nhỏ là mới đúng á, bất quá bởi vì hắn ra ra còn có đại bá của hắn đều là quân ngũ xuất thần, cho nên hắn đối với bảo vệ quốc gia người tương đương tôn kính, cũng không có nói lời gì. Tiểu Trương lắc đầu đứng nghiêm, không có gì, không có gì. Trung Vũ vô vô bả vai hắn, không có việc gì liền tốt, đúng, nơi này có một bình đồ uống, ngươi cầm lấy uống đi. Tiểu Trương cảm thụ được bả vai nặng nề, còn có đưa qua một bình đồ uống, lập tức sử sốt. Trong lòng mãnh liệt một cái cảm xúc bành trướng. Dạng này thân phận cùng mình khách khí như thế, giờ khắc này hắn bán mạng tâm tư đều có hắn kem chút liền nói ra một câu, ca, ngươi nói đi, làm ai? bất quá tiểu trương nhịn được, nhưng là hắn đã xác định, chờ một chút nếu là thật có nguy hiểm, hắn liền lưu lại bảo hộ những này người đoàn hậu. hắn nói, tốt. tiểu trương ngữ khí âm vang hữu lực, nhiều vài tia phức tạp, loại tia nam nhân mới có thể cảm thụ nồng hậu dày đặc tình cảm, để trung vĩ đều ối rối. chuyện gì xảy ra? ta liền đưa chai nước ra. bên cạnh lục dã cũng là có chút mờ mịt, khá lắm, các ngươi làm sao nhiều như vậy cho vui? đi nhanh lên đi, hiện tại cũng buổi chiều 2 giờ ra mặt, đợi đến sơn bên trên 3 điểm trở về nói còn muốn một đoạn thời gian đâu, lục giá chỉ có thể cắt ngang bọn hắn loại này không hiểu trò vui. tốt. tiểu trương trong giọng nói mang theo một loại bá vương vừa đi này không quay lại khí thế. trên đường, lục giá bị hầu bình quan tâm có chút tê cả ra đầu, liền ngay cả mấy nữ sinh đó cũng là đem nó trở thành yếu thư sinh mà đối đãi. lục lao sư ngươi đi chậm một chút. đúng thế, lục lao sư có cần hay không ta vị ngươi a? thì hỉ. vị. vậy ta cũng tới nhà. các ngươi cũng không muốn cùng ta cướp, ta thân cao một mét bảy, chân lại dài lại trắng, ta đỡ so với các ngươi ổn một cái vóc dáng cao nhất dáng người tốt nhất nữ sinh mở miệng người xung quanh lập tức ném dị dạng ánh mắt người đó làm muốn đỡ sao ta đều không có ý tứ vạch trần ngươi người đỡ người liền đỡ người người nói ngươi chân lại dài lại chẳng làm gì người không biết xấu hổ người tao nhưng là không có người nói nàng loại biện pháp này không đúng bất quá các nàng ngược lại là tranh vui sướng nhưng là bị vây quanh ở giữa lục dã ra đầu có chút tê không phải các ngươi dạng này để ta rất khó làm a nói thật mấy nữ sinh này thật xinh đẹp dù sao từ bọn hán phụ mỡ bối phận cũng không phải là cái gì xấu xí bọn hắn ra gia kia bối phận cưới vậy khẳng định là rất xinh đẹp lao bà, dù là bọn hắn ra gia kia bối phận, thậm chí là ra gia hắn kia bối phận cưới lao bà khó coi. Nhưng là đằng sau đời sau, kia cưới nhưng là khắc rồi, thời gian thay đổi tốt hơn sao, lại thêm bọn hắn thân phận bối cảnh, sinh ra hải tử có thể không dễ nhìn sao? Trời sinh liền so người khác nên tốt. Chớ đừng nói chi là, kỳ thực rất nhiều người lúc đầu dáng dấp đều không xấu cái gì giang đổ xuất a, cái gì hàm trên đổ xuất a, cái gì răng hô. Kỳ thực đều là ngày mốt thói quen xấu tạo thành, đây nếu là sớm một chút phát hiện hoặc là nói sớm một chút mang đến nuối nắn kia trưởng đều sẽ không xấu xí cho nên lại thêm phương diện này nguyên nhân cùng bọn hắn gia đình bối cảnh cường đại khẳng định sẽ sớm mang đến làm đủ loại y mỹ bảo dưỡng tranh thủ tại tiểu thời điểm đem nguyên bản có chút tỉ vết ngũ quan điều chỉnh xong dạng này tình huống dưới những này người có thể không dễ nhìn sao không nói thật đẹp cái kia ngũ quan cũng là châu chính ghê bớm tinh khí thần không giống nhau cho nên lục giá bị đây năm cái đại mỹ nữ bao quanh nói thật là thật tâm động nhưng là hắn thật không dám động đây mẹ nó đây nếu là trêu chọc phải một cái hắn kiếp sau cũng không cần hái hoang lá cỏ tự thủ lấy một cái không thả được không có cách, người ta cái gì thân phận bối cảnh, người treo chọc một cái, ngươi còn muốn tiếp tục treo chọc nữ nhân khác, trực tiếp cho ngươi trầm răng đều, cho nên lục giã là thật không dám động a, tốt tốt, không nên náo loạn nữa, phía trước không sai biệt làm đến. Trung vĩ nói với mấy người, kỳ thực đây là vừa rồi tiểu trương nhắc nhở bọn hắn, nói phía trước liền phát hiện heo rừng hoạt động tung tích, nghe được, nơi này mấy người lập tức liền cảnh giác đi lên. Trung vĩ cũng liền bận rộn hâu ngừng các nàng kia hổ làm chi tử. chương ba trăm linh bầy heo rừng đánh nhau. chương ba trăm linh bầy heo rừng đánh nhau. Nghe được Trung Vi nói sau đó, năm cái nữ sinh mặc dù không cao hứng, nhưng cũng vẫn là đình chỉ động tác. Dù sao sao, luôn là muốn nghe. Phát hiện heo rừng tung tích, kia đúng là cần cảnh giác một cái. Lục Dã nhỏ giọng nói ra. Hầu bình oang oang, lục lao sư, ngươi chờ một chút đi đằng sau ta đứng chạm, ngươi ngay tại phía sau kéo cung bắn tên là được, không muốn đi qua trước. Về phần heo rừng, có ta ở đây, bọn hắn không qua được. Hầu bình lời này tương đương có tự tin, liền hắn đây to con, đồng dạng heo rừng cũng phải bị hắn tại chỗ bắt chết. Cúi thành niên heo rừng mới có thể để hầu bình chứng gà nếu là gặp gỡ loại kia phát dục đã nhiều năm đại heo rừng vậy hắn thật là có điểm sợ. Đây nếu là gặp gỡ loại kia thiên phú dị bẩm lại phát dục tầm 10 năm đại heo rừng kia hầu bình đều phải nhượng bộ lui binh. Bất quá loại này heo rừng cũng là rất ít gặp bình thường chỉ có tại trong núi sâu cũng chỉ có thâm sơn phong phú đồ an tài nguyên mới có thể trèo trống như vậy một đầu đại heo rừng. Tiểu trương cầm lấy súng săn thỉnh thoảng ánh mắt nhìn về phía sau lưng cái kia to con còn có đại lão hai người cũng không có động a. Chẳng lẽ kế tiếp là chuẩn bị nhường hắn xuất thủ? Cũng được không có việc gì. Tiểu Trương đang muốn biểu hiện biểu hiện đâu, lần này thế nhưng là hắn khó được cơ hội. Bất quá nhìn những người khác kích động bộ dáng, hắn vẫn là lược trận tốt. Các ngươi đợi chút nữa phát hiện heo rừng nói liền đánh đi, ta ở bên cạnh được trận. Tiểu Trương thấp giọng nói. Nghe được Tiểu Khi nói, tất cả người nhất thời gật đầu, tốt, tạ ơn đồng chí. Tiểu Trương lắc đầu, ra hiệu không nói. Đám người cũng nín thở, cẩn thận từng ly từng tí đi lên phía trước, những ngày heo rừng tung tích rất mới tươi, đoán chừng heo rừng cũng ngay tại bên cạnh chỉ bất quá đám bọn hắn không có chú ý đến tại những này dấu chân bên cạnh có một ít càng thêm to lớn dấu chân lại bị không biết thứ gì làm hỏng rơi liền ngay cả tiểu trương trong lúc nhất thời cũng không để ý đến chủ yếu cái chỗ kia là lỗ tây lớn như vậy lỗ hổng ai cũng không biết đến cùng là một đầu heo rừng đục tới vẫn là bài đầu heo rừng cùng một chỗ đục tới lục dã lúc này bị năm cái nữ sinh vây quanh đó là thật không có tâm tư đi quan sát những vật khác đương nhiên hắn cũng là tự tin đã quen tại cái này trên núi gặp phải thứ gì chẳng lẽ còn có thể đem hắn thương tổn tới có lời gì ngươi liền cùng ta sừng châu thanh cung đi nói đi một tiễn đi qua trực tiếp không cần biết ngươi là cái gì heo rừng vẫn là lao hổ toàn bộ cho ngươi đinh lên một hai trăm năm trước thanh cung có thể làm đến cả người lẫn ngựa mang khôi giác toàn đều trực tiếp cho ngươi khi mức quả một dạng truyền lên đến sau đó đóng ở trên mặt đất vậy hắn hiện tại cũng có thể làm đến thế nào phát hiện cái gì không có trung vĩ nhỏ giọng hỏi bên cạnh một cái nam sinh tiểu trương cuối cùng chỉ là lực trận nếu để cho hắn hạ tràng trung vi là để bọn hắn ít đi rất nhiều niềm vui thú cho nên hiện tại là bọn hắn hai người ở phía trước dẫn đường nam Sinh kia nghe nói như thế sau đó lắc đầu, giống như không có phát hiện, bất quá dấu chân này là càng ngày càng gần, hẳn là sắp tìm được. Trung Vĩ gật gật đầu, kia xác thực, dấu chân này càng ngày càng mới, cũng không biết bọn hắn bây giờ ở nơi nào. Vân vân vân vân, ta giống như nghe được cái gì động tĩnh. Trung Vĩ đột nhiên dừng bước, hắn nghe được động tĩnh gì, với lại động tĩnh có chút gần. Nghe lời này, đằng sau mười mấy cái nam nam nữ nữ đều dừng bước, đồng loạt cầm lên súng săn. Làm sao làm sao? Nhìn thấy nơi này Tiểu Trương lập tức quẹ miệng giật một cái, hắn đột nhiên có chút hoài nghi mình có phải hay không nhỏ nói thành to liền nhiều như vậy đem súng săn mẹ nó gặp phải một đầu heo rừng tại chỗ đều cho đánh thành cái sảng về phần những cái kia siêu cấp tất cả mọi người hắn cũng không rõ ràng nhưng là tại nơi này nếu có thể gặp phải những cái kia siêu cấp tất cả mọi người vậy chỉ có thể là bọn hắn vận khí quá kém kia thuần tuy không trách được trang bị ở phía trước đâu phía trước tựa như là một cái khe núi ta đi qua nhìn một chút Trung vĩ nhìn một chút phía trước nhỏ giọng nói ra sau đó hắn vừa rồi bên cạnh nam sinh kia nói ra cái kia khe núi giống như có rất nhiều cây tùng a nghe nói heo rừng cọ sắt trên cây tùng dầu trơn sau đó lại đi lăn bùn đất nói trên thân sẽ rất cứng rắn, lại thế nào cứng rắn, có trong tay của ta ra hỏa cứng rắn sao? Trung Vĩ trực tiếp cầm trong tay súng săn lên đạn, đáng người không nói, đây thật đúng là không có. dù sao ngươi vỏ bọc làm sao cứng rắn, ngươi nếu như bị đánh trúng mấy phát ngươi cũng phải cắt, trừ phi ngươi khỏa không phải bùn đất, kia mẹ nó là xi si mang gối. đi, Trung Tuyết ngươi cùng ta cùng đi xem nhìn. Trung Vĩ đối với bên cạnh Nam Sinh kia nói ra, hai người thế làm yêu tiến tới một cái lùm cây bên trên, sau đó gỡ ra lùm cây nhìn xuống, hai người đột nhiên sửng sốt, sau lưng người thấy được hai người phản ứng, có chút không hiểu đâu chuyện gì xảy ra trước đó không phải còn tại nhỏ giọng nói chuyện sao làm sao lúc này liền ngừng mà chung vi cùng nam sinh kia lúc này sắc mặt đều chẳng bệnh bởi vì bọn hắn thấy được ở phía dưới trong khe núi tối thiểu bảy tám chục đầu heo rừng đang tại đại hậu chiến trời mới biết heo rừng vì sao lại tại nơi này đánh nhau mẹ nó bọn hắn lại không phải nhà động vật học với lại cho dù là nhà động vật học liền có thể biết heo rừng vì cái gì đánh nhau sao với lại bên trong kia bảy tám chục nhức đầu heo rừng có rất nhiều đều là trưởng thành heo rừng nhỏ tựa hồ không có ở nơi này Kia khủng bố giang nanh kia hung manh va chạm thấy hai người toàn thân phát lệnh, hai người lặng lẽ lui lại, sợ đưa tới một điểm động tĩnh, đưa tới phía dưới bầy heo dừng chú ý các ngươi chuyện gì xảy ra. làm sao lúc này xem ra sắc mặt có chút bạch. một cái khác nam sinh nói ra trêu chọc, có phải hay không bị hù dọa? vậy các ngươi là gan cũng không được a? trung vĩ nhanh chóng đánh tới, thấp giọng quát, mẹ nó! phía dưới heo rừng đang đánh nhau, hẳn là bởi vì giao phối tranh đoạt giao phối quyền, tranh thủ thời gian chạy. một cái khác nam sinh cũng là sắc mặt tái nhợt, bảy tám đầu, với lại tại bên ngoài còn không biết có hay không, liền có cái kia trong khe núi nhiều rất, rất nhiều đều tại lan bụi đất mà lúc này đây tiểu trương sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc nhanh chóng tiến lên thăm dò xem xét sau đó giúp đầu về đi xuống núi lúc đầu cục lâm nghiệp xác thực có diệt trừ heo rừng dự định nhưng là không nghĩ tới lại còn nhiều như vậy đây cũng là vừa vặn gặp gỡ mấy cái này công tử ca dự định trải nghiệm một phen thế là liền đem nhiệm vụ giao cho bọn hắn thuận tiện thân tỉnh một tên cảnh sát vũ trang đi theo kết quả lúc này mẹ nó phía dưới heo rừng so với bọn hắn ở đây tất cả người gấp ba bốn lần còn muốn nhiều người lấy muội bọn hắn trong nháy mắt liền tê cả da đầu tiểu trương càng là tay chân lạnh vuốt một mảnh Hắn tại nơi này xảy ra chuyện ngược lại là không quan hệ. Nhưng mẹ nó nếu là những người này ở đây nơi này có chuyện bất chắc, hắn cũng không dám nghĩ sau đó sẽ có cái gì động đất. Nhưng mà không biết có phải hay không là bọn hắn mùi đưa tới heo chú ý, trong khe núi những cái kia heo rừng có một ít đã quay đầu nhìn tới. Đương nhiên những này đám người là không có phát hiện. Về phần nói heo rừng khíu rắc mẫn không hề cảm. liền nói như vậy, heo khíu rắc so cậu mạnh hơn gấp 2 3 lần, tìm đòi tế bảo là cậu mấy lần nhiều. Chương 307, đại phát thần uy chương 307, đại phát thần uy đi đi đi, đi mau đi mau tiểu trương tay chân lạnh bước, tranh thủ thời gian kêu gọi đám người chạy trốn nghe được hắn nói sau đó những người khác không dám chờ lâu bọn hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu tiểu mạch vì cái gì trên núi leo rừng đáng sợ nhất bởi vì bọn hắn thành quần kết đội quá đói nổi điên thậm chí dám cùng lao hổ liều. mặc dù lao hổ không sợ heo rừng nhưng này răng nanh nếu như bị trêu bên trong một cái đối với lao hổ đến nói cũng là được không bù mất húng chi là một đám heo rừng cái này có một heo hai hùng tam lão hổ thuộc nữ, kia thuần cũng là bởi vì trên núi leo rừng không tốt nhất trọng cố không dễ chọc thứ hai, mà lão hổ chỉ cần ăn no rồi nó liền sẽ không công kích người. Về phần cái khác kia hai đồ chơi, một cái dễ dàng nổi điên, một cái ưa thích ăn tươi trà tấn người. Thuần khiết đó là biến thái. Tất cả da đầu run lên, vội vàng khiêng súng săn xoay người chạy. Một đám đang tại kỳ động dục dễ dàng nổi điên heo rừng, đây mẹ nó, ai có thể? Hừ hừ hừ. Nhưng mà lúc này đã chậm, bởi vì bọn hắn đột nhiên nghe được phía trước chuyển đến táo bạo tiếng hừ hừ. Loại kia tiếng hừ hừ, để bọn hắn ra đầu lập tức liền nổ. Tiểu Trương quyết định thật nhanh, đi bên cạnh đi nhưng mà lúc này bên cạnh cũng truyền tới rất thưa thất âm thanh vài đầu heo rừng hừ hừ âm thanh vang lên không có đang đợi tiểu trương nói sau này đi nói bởi vì sau lưng đã có heo rừng thuận theo vừa rồi khe núi bỏ lên khi động dục bất kỳ động vật gì đều là phi thường táo bạo lại hung mãnh chớ đừng nói chi là cảm xúc không ổn định nhất heo rừng cái đồ chơi này đặc biệt dễ dàng nổi điên lúc này tất cả mọi người đã tê cả ra đầu trung quanh cơ hồ đều là heo rừng chỉ có một cái phương hướng không có heo rừng nhưng này mẹ nó là khe núi khe núi phía dưới đó là heo rừng đại bản doanh tiểu trương trong tay toát mồ hôi nhưng trong tay súng săn lại nắm thật chặt, lời nói bình tĩnh, mọi người đợi chút nữa ta mở ra một lỗ hồng, các ngươi tranh thủ thời gian chạy, ta đến đoàn hậu. Tất cả người nghe nói như thế thần sắc khẽ run, nhưng không có người đưa ra lưu lại, bởi vì bọn hắn kỳ thực đều không phải là chuyên nghiệp. Trung vĩ hung hăng vô vỗ tiểu trương bà bay yên tâm, chỉ cần ta còn sống, nhà ngươi có chuyện gì ta toàn bao. Tiểu trương nghe lời này như chút được gánh nặng, tâm lý cuối cùng một khối lo lắng cũng buông xuống. Hắn hiện tại không có bạn gái, không có vợ cũng không có hài tử, trong nhà cũng chỉ có muội muội cùng phụ mẫu, chỉ cần có câu nói này hắn an tâm những người khác cũng là ánh mắt nhìn sang còn có chúng ta tiểu trương giọng nói mang vẻ một tia quyết tuyệt kia đi các người đi nhanh lên đi nơi này liền để ta đến nhưng mà lúc này heo rừng đỏ thấm con mắt nâng cao mấy đôi đại răng nanh đã xuống tới tiểu trương giật mình đội vàng súng săn lên đạn kích phát súng săn đánh đánh ra ngoài lít nha lít nhít viên bi đem phía trước một đầu heo rừng đánh cho toàn thân bốc lên máu nhưng là tựa hồ điểm này vết thương nhỏ đối với heo rừng đến nói không ảnh hưởng toàn cục trên thân kia một tầng vừa rồi trùn lên bùn đất cùng nhờ thông rất tốt phòng ngự lại thứ nhất đợt sau đó đạn xuyên qua kia một tầng bùn đất giáp sau đó đánh vào trong thịt cũng không sâu. heo rừng không có mất đi sức chiến đấu, ngược lại bởi vì đau đớn cùng kích thích, phẫn nộ nổi điên. tiểu trương nhìn thấy tình huống này âm thầm kêu khổ, xong mi rồi, xem ra hắn đoán sai những này heo rừng sức chiến đấu cũng đánh giá cao trong tay súng săn uy lực. những người khác nhìn thấy tình huống này cũng là ra đầu tê dần bội vàng, trong tay súng săn lên đạn lốp bút đạn đánh ra ngoài. ngoại trừ vài đầu năm thể trạng tương đối nhỏ heo rừng tại chỗ bị anh nát đầu người, còn lại heo rừng cơ bản mặc dù toàn thân mang máu, xem ra cũng là sống không được bao lâu nhưng là kia điên cuồng tình cũng không phải trong thời gian ngắn chết rơi nếu có trải nghiệm qua nông thôn mổ heo người liền minh bạch heo cái đồ chơi này sinh mệnh lực có bao nhiêu đáng sợ cho dù là đâm biết hầu kia mẹ nó cũng có thể dãy rùa rất lâu rất lâu đây nếu là đâm sai địa phương không có ghim trúng biết hầu heo nhà thậm chí còn có thể tiếp tục sống sót thậm chí là có một cái tình huống cái kia chính là heo bị đâm mấy ba cổ sau đó thừa dịp đau nhức đi ra ngoài đằng sau tìm tới thời điểm hắn còn sống có thể thấy được heo nhà cái đồ chơi này sinh mệnh lực đáng sợ đến cỡ nào chứ đừng nói là heo rừng ngoại trừ tại chỗ bị đánh xuyên xương đầu bên ngoài, cái khác heo rừng đều không có đánh mất sức chiến đấu, ngược lại càng hung. Heo rừng điên cuồng ngủi tới, ngoài miệng kia hai cây thật dài răng nanh nếu là đối với bụng đến một cái, tất cả da đầu run lên. Căn bản liền không dám tưởng tượng đây có bao nhiêu đáng sợ. Song song, lần này thật xong, tất cả trong lòng người kêu khổ. Sớm biết bọn hắn liền không lên núi đến, bọn hắn cũng không có đoán những người khác, chỉ là đoán mình số mệnh không tốt, đây mẹ nó. Sớm biết thật không lên núi, đây không có việc gì tới tìm cái gì kích thích a. Trong đó nhất tự trách còn phải là Chu Bí bởi vì lục dã đề nghị kỳ thực đó là lên núi đi dạo một vòng ở ngoại vi nhìn xem biết đánh nhau hay không chút con thỏ cái gì là trung vi cô ý chạy tới thân tình một nhóm súng săn sau đó lại cầm cục lâm nghiệp ban phát cái nhiệm vụ chuyên môn chạy đến đến trong núi sâu săn lợn rừng hiện tại tốt trực tiếp thật sự là cho ăn heo rừng trung vi nghĩ tới đây thật không thể đánh mình mấy bàn tay mụ mình là thật tờ mờ có bệnh đối với đại sơn không có một chút kính sợ cảm giác Xong. lục giã bên người hai nữ sinh kèm chút liền ngã tại lục dã trong ngực trên tay còn không quên tại hắn cơ bụng bên trên sờ soạn một cái lục giá. Lục Dã trực tiếp đem nàng đẩy ra, tại mấy nữ sinh kinh ngạc ánh mắt bên trong, Lục Dã triển khai tư thế, kéo cung cài tên. Không phải một cây mũi tên, mà là ba cây mũi tên đồng thời xuất phát. Khủng bố tiếng rít đột nhiên từ tất cả người vang lên bên thai, tất cả người chỉ cảm thấy lỗ thai siêu một cái nhoi nhoi. Khỏe mắt tựa hồ bắt được ba phát khủng bố màu đen lướt quang. Sau đó đó là một cô ý lạnh từ đầu ra đằng sau chuyển đến, giống như có cái gì cấp tốc độ vật từ bên thai lướt qua, kia mang theo tốc độ gió đem bọn hắn ra đầu đều thổi đến mắt lạnh. Không có chờ bọn hắn suy nghĩ những này là thứ gì, sau một khắc thời điểm, bọn hắn liền gặp được trong đó ba đầu lớn nhất cũng là xông đến tương đối gần heo rừng trực tiếp bị găm trên mặt đất thật sự là bị găm trên mặt đất bởi vì kia rõ ràng là ba cây khủng bố mũi tên trực tiếp hung hăng quán xuyên bọn hắn đầu người sau đó lại hơn thế không giảm thâm nhập mặt đất đem bọn hắn hung hăng găm trên mặt đất kia heo rừng trong nháy mắt liền thẳng bởi vì đại não tổ chức một chút tử bị phá hư tại chỗ cứng ngắc tất cả người nhìn thấy một màn này cả người đều bối rối ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo bọn hắn trước đó đúng là có nghe nói qua cổ đại khủng bố võ tướng có thể dùng mũi tên cả người lẫn ngựa đem người đóng ở trên mặt đất hoặc là nói đó là cái trước triều đại tinh nhuệ nhất khủng bố kỵ binh kỵ xạ binh mới có thể làm đến một màn này. Bởi vì đây là trong hiện thực phát sinh qua, với lại cũng là bị đi chép. Nhưng là đi vào hiện đại, tựa hồ liền rất chưa nghe nói qua loại tình huống này, cũng không có thực tiết qua. Nhưng là trước mắt một màn này thật sự phát sinh ở bọn hắn trước mắt, tất cả người trong nháy mắt quay đầu nhìn về phía trong đội ngũ duy nhất có được cung tiễn lục dã. đây vừa quay đầu bọn hắn trong nháy mắt vong hồn đại mạo, bởi vì bọn hắn thấy được lại kéo ra khỏi bà cây mũi tên lục dã. chương 308 ngoa ảo chương 308 ngoa ảo bọn hắn kỳ thực lúc đầu cũng là nghĩ đến lục dã nhưng là trong lòng kỳ thực cũng không xác định bởi vì trong thực tế kỵ xạ binh kỳ thực cũng không phải là mọi người sợ trong ấn tượng yếu như vậy không khỏi gió liền tốt giống con có thể tại xa xa kéo cung bắn tên một dạng trên thực tế có thể với tư cách xạ thủ binh tuyệt đối là tinh nhuệ nhất vì cái gì bởi vì muốn kéo động kia khủng bố một nửa cung cần tiêu phí lực lượng tuyệt đối có thể làm cho ngươi trận mắt hốc mồm đồng dạng cổ đại xạ thủ ba bốn vòng kéo cung bắn tên xuống tới cũng liền lực nhưng là đây cũng không có nghĩa là bọn hắn rất yếu mà là mang ý nghĩa bọn hắn phi thường mạnh mẽ bởi vì muốn kéo động những cái kia cổ tử cung tôi thiểu cần hơn trăm cân lực lượng thậm chí nếu như là pờ u giờ đến cao hơn vậy cần lực lượng càng nhiều với lại cái này lực lượng là vững vàng kéo dài ngươi đáp thủ không run loại tình huống này ta liền hỏi ngươi xạ thủ mạnh không mạnh mỗi một cái đều là thân cao thể tráng vạm vỡ cùng cái gì một dạng điểm này trung vi cùng hầu bình bọn hắn là biết dù sao bọn hắn cũng thử qua bản tên minh bạch một cái hợp cách cung tiến thủ đến cùng đến cỡ nào cường tráng nhưng mà lục dã theo bọn hắn nghĩ liền có chút yếu đối cảm giác lại thêm người làm công tác văn hóa cái kia thân phận kính ngọc tại bọn hắn căn bản liền không có nghĩ tới là lục Dã. bọn hắn tại không có nhìn thấy lục Dã tự tay kéo cung bắn tên thời điểm thậm chí còn não bỏ qua có phải hay không có cái gì đi ngang qua mánh nhân vừa vặn lên núi tới chơi mang theo cung tiễn thuận tay cứu bọn hắn đừng cười đây là bọn hắn ý tưởng chân thật nhưng mà chờ bọn hắn quay đầu nhìn lại thời điểm phát hiện đằng sau trống rông không người chỉ có trong mắt bọn hắn yếu đối lục Dã, mãnh liệt lại kéo ba cây tiễn khoác lên trên dây cung lúc này bọn hắn đột nhiên liền có chút mở bước bởi vì đây giống như cùng bọn hắn ý nghĩ không giống nhau một màn này lực rung động một màn này lực trùng kích cùng tương phản quả là nhanh muốn đem bọn hắn làm một bước trung vĩ cùng hầu bình con mắt đều nhanh trợn lồi ra giờ khắc này không chỉ là hầu bình vừa quay đầu trung vĩ vừa quay đầu liền ngay cả những người khác cũng tương tự vừa quay đầu muốn tìm kiếm kia ba cây vô cùng lợi hại cung tiễn là từ lâu đến sau đó bọn hắn liền thấy cùng trung vĩ một dạng hình ảnh trong mắt bọn hắn yếu đuối là một cái người làm công tác văn hóa cần bọn hắn che chở một điểm lục giã, lúc này cầm lấy cái kia đem gần có người lùn nữ sinh một người cao thanh cùng sau đó kéo ra tiễn dây cùng ba cây mũi tên khoát lên tiễn trên dây thậm chí cách gần đó một ít nam sinh có thể nghe được thanh cung kéo căng một khắc này dây cung cùng thân cung kéo kẹt kéo kẹt rất nhỏ âm thanh một khắc này bọn hắn tê cả da đầu sau đó nhìn về phía lục dã ánh mắt liền không được bình thường ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo từ kia kết tấm thanh bọn hắn liền có thể tưởng tượng đến cây cung này đến cùng lớn đến mức nào tờ o u nờ giờ đến lục dã trực tiếp không tốn sức chút nào kéo ra thậm chí xem ra còn thành thạo điều luyện mà tại lục dã bên người mấy nữ sinh càng là vừa rồi chính mắt thấy một mặt kia bởi vì các nàng muốn là bởi vì sợ nhào vào lục dã trong lực. Nhưng mà bị Lục Dạ không lưu tình chút nào để ra. Các nàng trả lại không được tâm lý có chút tiếc nuối, hoặc là nói đoán trách nhỏ, liền thấy Lục Dạ vắt cung bắn tên một mặt kia. Khi mũi tên liên lụy dây cung, dây cung bị kéo ra trong nháy mắt đó. Các nàng con mắt thất thần. Sau đó khi mũi tên bắn đi ra, trong nháy mắt đem ba đầu heo rừng gần như lấy một loại cuồng bạo bạo lực, thậm chí cả là tuyệt đối lực lượng tư thái đóng ở trên mặt đất thời điểm. Năm cái nữ sinh ánh mắt trong nháy mắt kéo nhìn về phía Lục Dạ ánh mắt tràn đầy một loại thái mộ, sùng bái, thậm chí cả là từng tia của nhiệt người bây giờ đừng nghe trên internet một chút chủ lưu âm thanh tại đánh rắm cái gì nữ sinh ưa thích gậy gò nam sinh không công nam sinh bị mỹ nam sinh kia mẹ nó đều là một số người đang cố ý truyền bá loại này có độc tư tưởng chân chính tình huống là nữ sinh kỳ thực thích nhất bạo lực thích nhất loại kia cần các nàng chinh phục để các nàng tính ngưỡng để các nàng sủng bái nam nhân bởi vì nhục thể cường đại ưu thế là khắc vào trong gen cho nên giờ này khắc này khi các nàng nhìn thấy lục dã bắt cung bắn tên trong chốc nhóm này thậm chí cảm giác đều nhanh nước lục dã nhưng không biết bọn hắn có nhiều như vậy ý nghĩ vừa rồi bắn ra ba cây mũi tên trong nháy mắt đóng đinh ba đầu heo rừng nhưng là dạng này rất chóc tốc độ quá chậm, cũng quá lãng phí mặc dù tàn bạo mặc dù bạo lực nhưng là đối mặt đây mấy chục con heo rừng trên người hắn sở mang theo mũi tên kỳ thực cũng không đủ cho nên lục giã hít sâu một hơi sau đó đem cùng tiễn hơi nâng lên một điểm để nó ngang hắn muốn truy cầu xuyên đấu tại tất cả người khiếp sợ rung động ánh mắt bên trong lục giã sau một khắc trong tay dây cung cung lỏng vừa mới chín tất không khí tiếng nổ đùng đoàng vang lên kia cổ vừa rồi tại bọn hắn sau đầu đột nhiên chuyển đến gió mát lần nữa tại bọn hắn sau đầu thổi bọn hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi kia cổ gió mát cùng vừa rồi cái kia kỳ dị không khí tiếng nổ đùng đằng là từ lâu đến đó là bởi vì mũi tên tại cấp tốc bắn ra sau đó mang đến không khí lưu động khó trách có thể làm cho não người sau mắt lạnh kia tiếng nổ đùng đằng là bởi vì bén nhọn mũi tên tại xuyên thấu không khí sau đó lưu lại bén nhọn nổ đùng tại tất cả người rung động không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong lục giá mũi tên trực tiếp xuyên thấu ba đầu heo rừng sau đó gắt gao định trụ cuối cùng một đầu heo rừng trong thân thể đây chỉ là trong đó một cây mũi tên phát huy được công hiệu Mặt khác hai cây mũi tên liền không có may mắn như vậy, bởi vì bọn hắn vị trí heo rừng kỳ thực cũng không dày đặc, chỉ là xuyên tấu hai đầu heo rừng liền gắt gao đinh vào sau lưng thân cây bên trong. một kích này trực tiếp xử lý 8 đầu heo rừng. mà lục giã nhịn không được nhíu mày, bởi vì hắn sau lưng ống tên kỳ thực chỉ có chín mũi tên. lần trước hắn tại đánh chết 19 đầu heo rừng sau đó, mũi tên đã đại bộ phận tiêu hao sạch, hắn cũng không có đi bổ sung. hiện tại nói liền có chút phiền phức. trung vi tử khiếp sợ kinh ngạc bên trong lấy lại tinh thần, ánh mắt kinh ngạc mà phức tạp nhìn trong mắt hắn là một cái người làm công tác văn hóa lục Đây mẹ nó là người làm công tác văn hóa, đây mẹ nó so với bọn hắn còn mạnh hơn. Không, không. So bộ đội đặc trùng bên trong tinh nhuệ nhất binh vương còn muốn mánh liệt. Hầu binh đó là quần võ bên trong người, chỉ là hắn nhìn lục ra ánh mắt đều nhanh bút lửa. Mạnh mẽ. Quá mạnh. Nhưng là trung vĩ tại lấy lại tinh thần sau đó, đột nhiên liền phát hiện lục ra sau lưng ống tên bên trong chỉ còn lại có ba cây tiễn. Hỏng, trước mắt heo rừng có chừng bảy tám chục đầu, với lại đều là ở vào giao phối kỳ, gọi là một cái điên cuồng. Lục Giã vừa rồi cũng chính là xử lý mười địa vị heo rừng mà thôi. Đối với bảy heo rừng đến nói cũng không lớn. Ngược lại là bởi vì đồng nghiệp máu để bọn hắn con mắt càng thêm đỏ. Cái đồ chơi này thật dễ dàng nổi điên, phát động điên đến cái gì đều không quản, cái gì đều không sợ, liền lão hổ cũng dám va vào. Hòng Hỏng, Trung Vi Tê cả ra đầu, lần này làm sao xử lý? Tiến lên thu thập mũi tên. Không không không, đó là ghét chết không đủ nhanh. Mũi tên cũng không biết thâm nhập bảy heo rừng bao nhiêu. Đây nếu là có thể đi vào lấy ra mũi tên, vậy ngươi một người đơn đấu bảy heo rừng cũng không phải việc khó có dạng này mãnh lực ngươi còn đi tìm cái gì kiến thức a đơn thương độc mã xông vào bảy heo rừng bên trong nhất quyền nhất cước đem bọn hắn cho xử lý chương 309, nhục thân càng heo a nghiêm túc chương 309, nhục thân càng heo a nghiêm túc bọn hắn nhìn về phía lục dã cũng nhìn phía sau hắn chỉ có ba cây mũi tên đóng tên này làm sao làm nếu như sớm biết lục dã có dạng này khủng bố vũ lực tại đi ra thời điểm khẳng định để lục dã mang nhiều một điểm mũi tên cũng không trở thành giống như bây giờ lục dã không có suy nghĩ nhiều bởi vì dùng cung tiễn giết heo rừng chỉ là hắn cảm giác thuận tiện nhất cũng là dễ dàng nhất một cái biện pháp mà thôi. Về phần nói không có biện pháp này, vậy làm sao bây giờ? đổi thôi, có thể làm sao? Lục Giã tay bình tĩnh đi phía sau rỗi ra, từ kiếm trong ấm rút ra cuối cùng ba nhánh mũi tên, sau đó dương cung cài tên, trong nháy mắt nhắm ngay heo rừng dày đặc nhất phương hướng. Lần này Lục Giã trong tay dây cung trăng tròn, tới gần một điểm người thậm chí nghe được so trước đó càng thêm lớn tiếng kết tấm thanh. Không chỉ có chỉ có mấy nữ sinh nghe được, liền ngay cả tới gần đám nam sinh cũng nghe đến. Loại thanh âm này để bọn hắn răng có chút phản chua, thật không thể cắn răng. Ta dựa vào bọn hắn tê cả ra đầu nhìn lục giá trong tay bị kéo thành trăng tròn cung tiễn đây mẹ nó đây khí lực đến lớn bao nhiêu a không có chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng lục giá khí lực lớn bao nhiêu sau một khắc ba nhánh mũi tên giống như đạn ra khỏi vỏ đồng dạng tốc độ trong nháy mắt bắn ra ngoài tại thời khắc này bọn hắn thậm chí đã nghĩ đến rất nhiều rất nhiều đây ba cây mũi tên sau khi bắn xong muốn làm sao chẳng lẽ là muốn chờ chết sao súng săn đạn kỳ thực cũng không nhiều mỗi người trên thân nhiều lắm là liền một hộp một hộp súng săn đạn cũng liền 12 hai phát mỗi một phát đều chỉ sợ đánh không chết một đầu heo rừng với lại lắp đạn cũng cần thời gian heo rừng đã tiến lên nếu như lục dã trong tay cùng tiễn còn thừa lại nói vậy cái này thời điểm còn có cơ hội thoát khốn nhưng bây giờ lục dã trong tay cùng tiễn đã không có nhà bọn hắn nghĩ đi nghĩ lại đầu đều muốn nổ một đám thông minh nhị đại nghĩ không ra bất kỳ thoát hiểm biện pháp nhưng mà trước mắt sưu một tiếng cùng heo rừng kêu rên hấp dẫn bọn hắn chú ý bởi vì lục dã ba cây mũi tên đã bắn ra ngoài trong nháy mắt cùng tiến vào thị tâm thanh cùng liên tục xuyên tấu âm thanh cùng tiến xuyên qua địa phương vài đầu heo rừng trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử cuối cùng một đầu heo rừng tức thì bị gắt gao đính tại trên cây đây một đợt trực tiếp xử lý bảy con heo rừng về phần tại sao chỉ có bảy con bởi vì cuối cùng một cây cung tiễn vừa vặn bị một đầu heo rừng trước khi chết cho mang sai lệch phương hướng còn lại heo rừng bị đồng nghiệp hết thứ đến điên cuồng từng gái đỏ hồng mắt nhìn về phía lục giá bọn hắn đừng hoàng hốt đừng hoảng hốt trong tay chúng ta có súng không sợ bọn họ Trung vĩ lúc này bình tĩnh nói ra mặc dù hắn trong lòng có chút tuyệt vọng nhưng là nếu như bọn hắn nếu là dối loạn thất lòng kia chết càng nhanh chúng vĩ bình tĩnh bình tĩnh nam sinh ngăn tại phía trước sau đó tranh thủ thời gian nữ sinh đằng sau đổi đạn thay xong liền đem súng lấy ra một đám nam sinh thế là tranh thủ thời gian ngăn ở năm cái nữ sinh phía trước hầu bình càng là giống như lấp kín tường một dạng phanh phanh phanh âm thanh liên miên bất tuyệt nhưng là một vòng xuống tới tập kích chết mất cũng bất quá là sáu đầu heo rừng còn lại heo rừng càng thêm nổi điên nhất là những cái kia bị đánh đến đạn lại không có làm bị thương xương cốt heo rừng những này heo rừng kỳ thực cũng là chắc chắn phải chết bởi vì nhìn lên không có việc gì nhưng là bên trong thịt đã nát một khối với lại không ngừng chảy máu loại này vết thương là rất khó tốt nhất là tại thiên nhiên loại này tàn khốc hoàn cảnh nhưng là những đồ chơi này sinh mệnh lực mạnh mẽ a bị cắt thiết hầu còn có thể nhảy nhót mấy phút đồng hồ mà bây giờ bên trong thịt mặc dù nát một khối nhưng là bọn hắn trước khi chết phản công càng thêm điên cuồng liên tục đổi đạn đã có chút không chịu nổi lại thêm đạn không ngừng tiêu hao mặc dù trước mắt chết mười mấy đầu heo rừng nhưng là còn lại heo rừng vậy mà còn có vừa rồi nhất mạo hiểm đó là một đầu heo rừng kém chút đó là đụng phải một cái nam sinh trên thân kia thật dài răng nanh nếu là thật cho cam đến trực tiếp biến thành thịt hồ lô bất quá còn tốt hầu bình ở bên cạnh nhìn một cước liền đã tới sau đó đỉnh lấy nó chán đến một súng kia heo rừng tại chỗ liền trung thực một ngủ khó lường song song càng ngày càng gần chúng vĩ trong lòng hô hào bọn hắn hiện tại đã áp xúc không được heo rừng tiến lên khoảng cách chỉ có thể là trơ mắt nhìn heo rừng từng bước một tiến về phía trước mặc dù bọn hắn đều là dẫn đầu công kích những cái kia đi ở trước nhất heo rừng nhưng đã rất chậm vừa rồi kia đầu heo rừng đột phá hỏa lực tiến sự tình đã từng xảy ra không chỉ một lần hầu bình dù là lại thế nào cao lại thế nào trắng cũng không có biện pháp phân thân am mà vừa lúc này lục giã đi ra ngoài đi xem ra súng cũng không phải như vậy hữu dụng ta tới đi đã ta đem các ngươi mang ra ngoài vậy khẳng định là sẽ không để cho các ngươi tại nơi này xảy ra chuyện an tâm lục gia trong lời nói mang theo trấn an nhân tâm lực lượng liền như là hắn nói như thế hắn dám đem đám người này mang ra hơn nữa còn dám tùy ý bọn hắn mang theo súng săn đi vào trong núi sâu săn giết heo rừng vậy hắn căn bản liền không có sợ hai lát nữa xảy ra chuyện gì cũng tỉ như lúc này không phải liền là trong tay mũi tên không có sao đây có cái gì a lục gia chậm rãi bước đi lên trước đẩy ra hầu bình ở những người khác kinh ngạc ánh mắt bên trong lục gia đối bọn hắn nói ra đều nói mang các ngươi đi ra vậy liền mang các ngươi đi ra a đây nếu là đem các ngươi mang ra ngoài kết quả trong các ngươi có người trở về không được vậy ta chẳng phải là muốn vụ trách nhiệm a những người khác ánh mắt rất kinh ngạc lục dã đây là ý gì cùng bọn hắn cùng một chỗ kể vai chiến đấu đây có thể a nhưng là câu nói này xuống một khắc bọn hắn đột nhiên liền minh bạch lục dã nói câu nói này ý gì bởi vì lục dã vậy mà đi ra bọn hắn đám người hướng phía đám kia heo dừng đi trung vĩ vội vàng gọi hắn lục lao sư ngươi đi làm cái gì mau trở lại nha nguy hiểm hầu bình vô ý thức đưa tay liền muốn nắm ở lục dã bả bay bắt hắn cho kéo trở về nhưng mà lục dã bả vai là bắt được nhưng hắn cảm giác mình liền tốt giống bắt lấy một cái khối sắt cảm giác cứng đắn thậm chí cảm giác không đầy được liền tốt giống lục giã cũng không phải là huyết nhục chi khu mà là một tòa từ nặng nề sắt thép đúc thành pho tượng hầu binh đều kinh ngạc mặc dù hắn có chút gờ, nhưng là hắn không ngốc dạng này thể trọng dạng này hạ bản lục giã tuyệt đối là một cái tuyệt đối người lấy bó với lại không chỉ có giỏi về cùng bắn, còn am hiểu phương diện khác nam cái nữ sinh vội vàng ô đường đi ra a ở bên trong an toàn ngươi đừng đi ra ngoài muốn nói ở đây chấn định nhất cũng là nhất hoàng đó là tiểu trường Tại ban đầu chứng kiến đến lục Giá Tiễn thuật thời điểm, hắn cũng không cảm giác kỳ quái. Dù sao ban đầu Lục Giá một người hơi công xử lý 19 đầu heo rừng chiến tích rõ muồn một trước mắt, mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng vẫn là trong lòng có điểm rung động. Nhưng là hiện tại Lục Giá một người sắp đi ra ngoài, hắn liền có chút bức không phải, ngươi ra ngoài làm gì? Ngươi chẳng lẽ muốn ra ngoài cùng người ta liều mạng? Nhưng liền ngươi đây thân thể nhỏ bé, ngươi ra ngoài sẽ không bị người ta cho đâm chết. T. Chương 310, cứng rắn cách ra heo rừng răng nanh, dọa lùi heo rừng chương 310, cứng rắn tách ra heo rừng răng nanh dọa lùi heo rừng lục dã tâm ý bọn hắn cảm nhận được là bởi vì hắn đem bọn hắn mang tới sơn gặp phải heo rừng cho nên tâm lý không qua được sao nhưng là chuyện này kỳ thực không thể trách lục dã chủ yếu vẫn là bọn hắn muốn vào trong núi sâu tới chơi chuyện này cho nên là trách không được lục dã lục dã không cần thiết vì chuyện này hãy náy chớ đừng nói chi là trực tiếp đặt mình vào nguy hiểm trung vĩ vội vàng lại kéo lại lục dã tay lục lao sư chuyện này không trách ngươi à ngươi không muốn này náy chúng ta chờ một chút tiểu trương kỳ thực tại gặp phải heo rừng lúc sau đã hương trong cục cầu viện lúc này người cũng đã cấp tốc chạy đến chỉ cần bọn hắn có thể kiên trì một đoạn thời gian người liền có thể đến về phần bao nhiêu người có thể chịu đựng chỉ có thể nói vậy liền nhìn mệnh cho nên lục dã không cần thiết rằng này bởi vì ấy náy chậm trễ bên trên mình sinh mệnh nhưng mà lục dã đối mặt đám người nói chỉ là cười cười ai nói ta là muốn đi lên đưa ta đều nói các ngươi là bị ta mang vào trên núi đến vậy ta khẳng định phải đem các ngươi dây an toàn ra ngoài nói xong lục dã trực tiếp tránh thoát trung vi tay trung vi chỉ cảm thấy một luồng tràn trề đại lực đánh tới kìm lòng không được buông lòng tay ra với lại có chút đau nhức hắn sửng sốt một chút, sau đó liền thấy lục dạ trực tiếp đi ra ngoài, một mình đối mặt kia sông lại heo rừng. ngay sau đó để bọn hắn trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh, bởi vì lục dạ đối mặt heo rừng cũng không có bọn hắn trong tưởng tượng bụng bị đâm một cái lỗ thủng, mà là lục dạ trực tiếp bắt lấy một đầu đống nhiên hướng hắn đánh tới trưởng thành đại heo rừng răng nanh, sau đó dùng sức một cách ra, heo rừng phát ra thống khổ tru lên, bốn vó trên mặt đất không ngừng đào, dưới chân bùn đất vầy ra, thống khổ đào ra một cái to lớn hố. tại phía sau hắn đơn giản liền thành bom khói một dạng, bùn đất cùng bụi cỏ vẩy ra, nhưng mà hắn răng nanh bị lục dạ nắm lấy mặc cho hắn dây ruộng như thế nào cũng vô pháp đào thoát lục dã kia nhìn như bất lực hai tay dù là dưới chân mặt đất đã là bị hắn trả đạp đến vô cùng thê thảm đầu này heo rừng kêu rên quá thê thảm mang theo thật sâu thống khổ cùng tuyệt vọng để cái khác heo rừng cũng nhịn không được một trận đột nhiên liền không dám lên trước nhưng mà lục dã cũng không có dừng lại ngược lại là không ngừng dùng sức heo rừng con mắt đều đỏ thấm dưới chân bùn đất vẩy ra, móng sau đều nhanh đạp ra đống lửa thê lương kêu thảm càng thê lương lúc này tất cả heo rừng cơ hồ đều ngừng hoảng sợ nhìn bên này thật đáng sợ sau lưng một đám người trực tiếp đều một rối đây một đầu heo rừng tối thiểu hơn 400 trăm cân hơn nữa còn là loại kia thân cao thể tráng một thân cơ bắp nhìn thấy người nghẹn học nhìn chân chối kết quả dạng này heo rừng đừng nói là một người ấn đoán chừng năm sau cái đặc chủng binh đi lên cũng phải bị lật tung đây là không nói kỹ xảo chỉ là dùng man lực tình hồ dưới nhưng là lúc này đây một đầu heo rừng gắng gượng bị lục dã bắt lấy răng nanh, sau đó liền không thể động đậy tiểu trương nhìn thấy một màn này con người đều nhanh tan rã hắn đơn giản đó là siêu nhân hắn nhớ tới mình tại bộ đội bên trong cũng coi là rất lợi hại nhưng là hắn không dám nói mình có thể ấn xuống một đầu nổi điên heo nhà hơn nữa còn là loại kia không thành niên heo nhà kết quả hiện tại hắn nhìn thấy cái gì một đầu hơn 400 cân heo rừng bị lục ra ấn xuống hai cây răng nanh sau đó liền không thể đọc đậy hắn đơn giản đó là siêu nhân mà sau lưng một đám người cũng bối rối nhìn lục ra kia không tính nặng nề bóng lưng thậm chí có chút đơn bạc nhưng là lúc này kia đầu heo rừng trong tay hắn giống như một cái đồ chơi trung vĩ còn có hầu bình liếp nhau một cái trung vĩ ánh mắt ra hiệu ngươi được không hầu bình hắn chỉ là có chút gờ, không phải đại mu xuẩn đi lên thử kia trực tiếp bị heo rừng giết chết mà đội ngũ bên trong được bảo hộ rất tốt năm cái nữ sinh nhìn thấy một màn này con mắt đơn giản đều nhanh muôn kéo nếu như nói người làm công tác văn hóa lãng mạn đối với nữ sinh văn thanh đến nói là trí mạng dụ hoặc cương giả kia cơ bắp đối với nữ sinh đơn giản đó là trí mạng thôi tình dược kia loại tình huống này nếu như là cả hai tăng theo cấp số cộng đây vậy đơn giản đó là trí mạng nữ nhân độc dược bất kỳ nữ nhân nào nhìn thấy chỉ sợ đều sẽ tại chỗ luân hãm cụ chỉ như lúc này năm cái nữ sinh nhìn về phía lục ra ánh mắt đơn giản kéo kìm lòng không được kẹp chặt chân lục nhưng không biết sau lưng mấy người đang suy nghĩ gì trong tay hắn nắm bước heo rừng hai cây to lớn thật dài răng nanh mãnh liệt vừa dùng lực heo rừng kêu dên giờ phút này trước đó chưa từng có thê lương theo rừng hai cái thật dài răng nanh bị lục dã từ căn nguyên chỗ rút lên nhưng là chỉ có một cây bị hắn rút ra mặt khác một cây nửa đường thời điểm liền bẻ gãy heo rừng ngã trên mặt đất thở hồn hện đã mất đi tất cả thể lực cảm xúc cũng là một loại thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng sự tình nhất là hắn một bên teo dên một bên dùng sức giấy ruộng kia thể lực tiêu hao đơn giản lục dã nhìn trên mặt đất giấy một đầu heo rừng đưa ra nắm đấm đông nhiên nệ bên dưới heo rừng tại chỗ tư chi thằng băng bụng trong nháy mắt chống trọn chết bất đắc kỳ tử chết sau lưng đám người hít vào một ngụm khí lạnh bởi vì bọn hắn nghe được một tiếng thanh thúy xương cốt băng liệt tâm thanh nếu như một quyền này rơi vào trên người bọn họ vậy bọn hắn tại chỗ liền phải đây một nửa kia một nửa tiểu trương cùng hầu bình càng là kìm lòng không được lắc một cái bọn hắn quá rõ ràng một người có thể dùng nắm đấm gắng gượng đánh nát heo rừng xương sọ đến cỡ nào hung tàn dù sao bọn hắn ở trong bộ đội học được cũng không phải một chút tư thế quân đội mà thôi đó là thật học được rất nhiều thứ nhất là rất nhiều cơ thể người tri thức cùng kỹ giết người cơ thể người xương sọ muốn đánh nát dựa vào man lực rất không có khả năng trừ phi mượn nhờ công cụ mà heo rừng xương sọ so với người xương sọ độ cứng bên trên mạnh rất nhiều rất nhiều có thể tay không đạp nát heo rừng xương sọ chưa từng nghe thấy vừa rồi kia thanh thúy tiếng tạch tạch vang lên để bọn hắn ra đầu tê dần giống như có đồ vật gì từ bọn hắn trên da đầu nhẹ nhàng phát qua sau đó đó là từ đỉnh đầu trong nháy mắt thẳng tới lưng lại thẳng vào lòng bàn chân ngay sau đó một cố ý lạnh từ lòng bàn chân trong nháy mắt vọt bay về thiên linh cái t những người khác liền không có muốn nhiều như vậy bọn hắn nhìn một màn này chỉ cảm thấy quá tuấn tú quá khốc quá mạnh lục ra nắm chặt nắm đấm sau đó đứng người lên trong tay hai cây một dài một ngắn răng nanh nắm trong tay phải hắn vừa rồi đó là muốn bẻ gãy heo rừng răng nanh xem như vũ khí không phải dựa vào nắm đấm cũng giết quá chậm tất cả heo rừng lúc này đỏ bừng con mắt nhìn qua hắn lại có chút chủ trừ không dám lên trước trong đó vài đầu heo rừng vừa rồi chúng đạn giữ vững được một hồi lúc này không kiên chỉ nổi ẩm vang ngã xuống đất dù sao bọn hắn vốn chính là muốn chết sao xuống săn cứ việc uy lực bị phân tán nhưng cũng không nên coi thường vũ khí nóng cứ việc nhất thời dựa vào giã tính cùng man lực trước khi chết phản công nhưng là cuối cùng cuối cùng cũng chết heo rừng nhóm chậm rãi lui về sau nhìn trăm trăm lục giã kia trên thân đồng tộc huyết dịch cùng trong tay kia hai cây thật dài răng nhanh chậm rãi lui lại phải cái gì dễ dàng nổi điên cái gì con mắt đỏ bừng tại lục giã kia dọa người khí thế bên trong bọn hắn lập tức con mắt liền trong suốt chương 311, con mắt tại chỗ liền trong suốt chương 311, con mắt tại chỗ liền trong suốt lại thêm cái khác heo rừng thi thể cùng kia đỏ tươi huyết dịch đe dọa phía dưới chỉ còn lại hơn năm đầu heo rừng khiết đảm con mắt trong suốt lại nhìn chằm chằm cái tiết như là ma thần thân ảnh, đây chính là đem bọn hắn trong đó lớn nhất một đầu heo rừng đặt ở bên trên không chút nào đến động đậy quái vật. Nghĩ đến nơi này, bọn hắn kiếp ý càng nhiều. Thế là tại tất cả người trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, bởi heo rừng nhóm tập thể lui lại, đồng thời lui phải cẩn thận cẩn thận. Mà Lục Giá khỏe mắt liếc qua lại thấy được một đầu heo rừng, không những không lui lại, ngược lại còn dám hướng trước, nhíu mày, tay đi phía sau ném một cái, sau đó xúc đủ mãnh lực, lại thêm lấy tay cánh tay hướng trước to lớn và tính. Trong tay kia một cây gãy mất heo rừng răng nhanh mãnh liệt ném một cái. Trong nháy mắt răng nhanh rời khỏi tay giống như vừa rồi mũi tên rời dây cùng đồng dạng nguyên bản kia đầu không có lui ra phía sau ngược lại đi về phía trước mấy bước heo rừng xương đầu trong nháy mắt bị xỏ xuyên sau đó ẩm vang ngã xuống đất nguyên bản còn có vụ bật vài đầu heo rừng không quá cam tâm nhưng lúc này nguyên bản máu máu con mắt trong nháy mắt trở nên trong suốt bối rối toàn đều bối rối thanh tỉnh toàn đều thanh tỉnh từng cái quay người quay đầu liền chạy liền ngay cả nguyên bản rời khỏi một khoảng cách heo rừng cũng là giật mình quay người trực tiếp chạy trốn hiện trường đã không có heo rừng sống sót dấu hiệu à đúng còn có bên trên một chút vụ bật bị súng săn đánh trúng lại không tại chỗ chết chỉ là kéo dài hơi tàn heo rừng nhóm mà tại sau lưng mười mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn lục giã đây chính là bọn họ cảm nhận bên trong tay trói gà không chặt người làm công tác văn hóa đây mẹ nó là người làm công tác văn hóa bọn hắn ăn sóng a đơn giản đó là văn võ trạng nguyên đồng dạng kỳ tài văn phương diện có thể chinh phục người nước ngoài võ phương diện có thể lông tóc không thương xử lý 20 đầu heo rừng loại này đơn giản không phải người a tất cả da đầu run lên nhìn một màn này trong ánh mắt tràn đầy đều là kính sợ nam cái nữ sinh nhìn về phía lục giã ánh mắt đều nhanh kéo bất quá các nàng ban đầu muốn đem lục giã kéo lên sơn bá vương ngạnh thương cung kế hoạch xem như bị nhớ liên dạng này thực lực cùng khí lực bá vương ngạnh thương cung tạm biệt a lục giã quay người nhìn về phía tất cả người đều nói đem các ngươi mang ra vậy khẳng định muốn đem các ngươi dây an toàn trở về tất cả người nhịn không được gật gật đầu đúng là đem bọn hắn dây an toàn trở về loại thực lực này trong núi dù đã gặp phải lão hổ cũng là một quyền ngược lại sự tình a quá kinh khủng nghĩ đến một chút sự tình đám người nhịn không được sợ run cả người đây nếu là thật để lục dạ gặp phải lão hổ đến cùng là lão hổ phải tạo ương vẫn là Lục Giã phải tao ương, không biết dù sao trong núi phát sinh sự tình ai lại rõ ràng đây. Nói không chừng trong nước thật không dễ tồn tại vài đầu lão hổ lại lặng yên không một tiếng động chết mất một đầu. Tiểu Trương nhìn Lục Giã, hắn mặc dù biết có Lục Giã tại khẳng định sự tình không có ngoài ý muốn, nhưng vẫn là bị Lục Giã đây cường hãn thực lực trấn trụ. Thực lực này, mạnh mẽ a. Lục tiên sinh ngươi tốt. Tiểu Trương cuối cùng nhịn không được muốn cùng Lục Giã nhận thức quyết tâm, tiến lên chào một cái. Lục Giã vươn tay cùng hắn nắm chặt lại, ngươi tốt, ta biết ngươi, ngươi chính là lần trước cùng cảnh sát vũ trang đội mở ra xe tải đến trên núi chuyển heo rừng a. Tiểu Trương lập tức sắc mặt vào bừng, không nghĩ tới Lục Dã vậy mà còn biết hắn. Loại này vinh hạnh đặc biệt, nhường hắn toàn thân trên dưới đều tại kích động. A a a. Phải, Lục Tiên Sinh, ngươi không nghĩ đến ngươi còn nhận thức ta. Tiểu Trương kích động a. Ta chỉ nhớ tương đối tốt. Lục Dã cười nói, mà hầu bình còn có Trung Vĩ cũng kịp phản ứng, khó trách cái này Tiểu Trương trước đó một mực nhìn Lục Dã, nguyên lai like là trước đó đã sớm nhận thức. Bất quá bọn hắn là tại sao biết? Nghĩ tới đây mọi người cũng liền hỏi ra. Trung Vĩ hỏi, Lục Lão sư, còn có Tiểu Trương các ngươi nhận thức a? Tiểu Trương kích động nói trước đó lục lao sư tại đây phía sau núi cũng là một thành cung một túi tên sau đó gắng gượng bắn giết 19 đầu heo rừng lúc ấy đó là ta cùng ta đám đồng đội mở ra xe tải đến chuyển heo rừng thi thể tất cả người nghe nói như thế lập tức hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm nguyên lai like sớm có chiến tích trang trách bất quá nhìn xem đây đầy đất bờ bộn đám người lại nhịn không được ngạc nhiên tiểu trương đột nhiên nhớ ra cái gì đó đến tranh thủ thời gian lấy ra bộ đàm tiếp tục cho dưới núi đám đồng đội báo cáo tình huống đương nhiên chính yếu nhất là cho cục trưởng báo một cái bình an lúc này cục trưởng đoán chừng đều đem mình phong thủy tốt tìm xong khác không nói nếu như những ngày người toàn đều tại hắn trên địa bàn chết mất một hai cái hắn đều phải tại chỗ bồi táng mà tiểu trương đoán không sai lúc này cục trưởng đã mồ hôi đầm địa thậm chí đã không phải là phong thủy bảo địa tìm xong nguyên nhân hắn đã là gọi điện thoại cho người trong nhà an bài hậu sự nhưng là hắn cũng không có nói là chuyện gì chỉ nói là kể một chút hắn bình thường không có nói cho thê tử sự tình ví dụ như kết sắt mật mã ví dụ như hắn ngân hàng mật mã chờ chút ở trên núi gặp phải bầy heo rừng hơn nữa còn là phát tình bầy heo rừng liền kia mười mấy người không thành thạo thuật bắn súng còn có kia mấy cái súng săn dựa theo cục trưởng cái nhìn mà nói những này người cơ bản đã chết không chết cũng muốn thua tiền một nửa ở trong đó chết mất một cái hắn đều phải kinh hồn tán đảm chớ đừng nói chi là chết mất nhiều như vậy bọn hắn cái này địa phương nhỏ chỉ sợ muốn nên đón một lần động đất nghĩ tới đây hắn liền 10 phút sau hối hận vì cái gì ban đầu muốn phê chuẩn đám này công tử ca tiểu thư nhóm súng săn để bọn hắn đi trên núi săn lật rừng sớm biết nói vậy liền để càng nhiều người đi theo mà không phải để tiểu trương đây một cái cảnh sát vũ trang đại đội tối cường vũ lực một người đi đây nếu là mang nhiều hai người đi hiệu quả cũng không giống nhau ngay tại cục trưởng bình tĩnh bàn giao hậu sự thời điểm vệ tinh điện thoại đột nhiên vang lên kêu gọi cục trưởng sưng sở nhanh chóng bắt lấy vệ tinh điện thoại bởi vì hiện tại cho hắn đánh vệ tinh điện thoại người chỉ có tiểu trương làm sao thế nào cục trưởng âm thanh mang theo vài phần run rẩy mà lúc này đây tiểu trương âm thanh cực kỳ kinh hỉ cục trưởng chúng ta thắng một người đều không có xảy ra chuyện theo rừng toàn đều chạy cục trưởng nghe xong phía sau mồ hôi nóng trong nháy mắt liền xuất hiện như chút được gánh nặng ngồi xuống ghế kia một cỗ mồ hôi nóng cũng không phải là bởi vì dọa mà là như chút được gánh nặng. Trời mới biết coi hắn nghe được câu này sau đó, tâm tình đến cỡ nào kích động. Hiện tại hắn chỉ muốn đến một việc, đã người không có việc gì, vậy rốt cuộc là người đem heo rừng hù chạy, vẫn là đem heo rừng đánh chạy. Dựa theo hắn đối với heo rừng loại này dễ dàng phía trên động vật giải, một khi bị kinh sợ, đây chính là sẽ nổi điên. Chứ đừng nói là tại kỳ động dục cái này cực kỳ táo bạo giai đoạn, bình thường là gặp phải, khả năng cũng chính là rằng co một hồi heo rừng lặng lẽ quay đầu liền đi. Vậy nếu là tại kỳ động dục nói ngươi nếu là dám nhìn nó lên nhìn, hắn liền dám không quan tâm hướng ngươi xuống phong. Cho nên heo rừng vì sao lại lui? Vì sao lại bị đánh chạy? Lấy bọn hắn hỏa lực trang bị hẳn là không đến mức. Tiểu Trương ngươi chờ chút đã, theo rừng hiện tại chạy sao? Thật chạy sao? An toàn không? Chúng ta hiện tại người đã nhanh một tới. Ngươi bây giờ đem sự tình tất cả đều cùng ta nói một lần. Chương 312, cục trưởng Tê chương 312, cục trưởng Tê cục trưởng hiện tại người đều làm động, trước đó không phải nói nhiều như vậy leo rừng nguy hiểm rất sao? Làm sao hiện tại đột nhiên lại an toàn? Chẳng lẽ là có siêu nhân xuất hiện, sau đó giúp bọn họ một tay, không phải không có cách nào giải thích nguyên nhân này a? cục trưởng cũng nghĩ không ra được một đám phát tình heo rừng đến cùng là dạng gì mánh nhân mới có thể hóa giải vậy trừ siêu nhân cái khác cũng nói không đi qua a tiểu trường kỳ thực cũng không biết lục dã có tính không người dù sao khí lực kia đơn giản hai cánh tay có thể tay không bẻ gãy heo rừng răng nanh gắng gượng mạch lên 400 cân heo rừng răng nanh đem nó nhấn trên mặt đất không thể động đậy loại này khí lực dù sao hắn là chưa thấy qua đoán chừng liền ngay cả lịch sử bên trong có thể lực có thể cử đỉnh hạng vũ sợ là cũng không quá đủ cái này cần không chỉ có riêng là 400 trăm cân lực lượng ngàn cân lực lượng đều chịu không được tiểu trương một năm một mười đem tình huống đều cùng cục trưởng nói sau đó cục trưởng sau khi nghe biểu tình là như thế này ngươi xác định đây đây đây vì cái gì hắn cảm giác giống như là nghe thiên thư một dạng đó là cái kia lục dã cái kia viết ra làm cho cả hoa hạ cũng vì đó kiêu ngạo sợ chảy bất tác giả một cái tại hắn trong ấn tượng nên tính là tay trói gà không chặt người làm công tác văn hóa sau đó ngươi nói hắn gắn gượng dùng man lực chấn áp một đầu bốn trăm cân nặng heo rừng t cục trưởng cảm giác mình tựa như là đang nghe thiên thư một dạng ngươi xác định không phải đang nằm mơ sao trọng yếu nhất là phía sau ngươi nói là cái quỷ gì dựa vào cung tiện băn giết hai mươi mấy đầu heo rừng sau đó gắng gượng dọa lui còn thừa heo rừng loại tình huống này đặt ở sử ký bên trong chỉ sợ đều sẽ được người xưng là giã sử ngươi xác định ngươi nói là thật ngươi bây giờ không có bị thương chứ không có mất máu quá nhiều a cục trường hoài nghi thậm chí hoài nghi tiểu trương có phải hay không mất máu quá nhiều tình huống dưới gọi điện thoại cho hắn tiểu trương một mặt một bức bất đắc dĩ nói ra cục trường ta nói là thật a loại tình huống này kỳ thực hắn cũng không tin lắm nếu như không phải tận mắt nhìn thấy nói, hắn thế nào khả năng tin tưởng dạng này không hợp thói thường sự tình nhưng sự thật chính là như vậy với lại chẳng những là chúng ta liền ngay cả những người khác cũng nhìn thấy đó là ngài để ta đi bảo hộ mọi người tiểu trương câu nói này vừa ra cục trưởng lập tức liền tin dù sao tiểu trương có thể không tin nhưng là những người khác hắn nhưng là sẽ tin Tốt, vậy các ngươi chờ một chút đội ngũ lập tức tới ngay cục trưởng hít sâu một hơi quả quyết nói ra cục trưởng ngươi khả năng đến phái nhiều một chút tay người tới sơn bên trên những ngày heo rừng không thể lãng phí với lại lục lao sư cũng đã nói để mọi người đều dẫn đi sau đó giao cho cục lâm nghiệp người phân phối kỳ thực nói là phân phối nhưng kỳ thật cũng chính là bên ngoài sự tình mà thôi, chân chính tình huống kia chính là mọi người trực tiếp phân. nói đến em hai thôi, nghe lời này, cục trưởng cũng xem như nghe không hiểu tiềm ẩn ý tứ, ngược lại nói sang chuyện khác, đúng, lần này xử lý bao nhiêu đầu heo rừng, cần mang bao nhiêu người đi lên? chủ yếu là hắn đã phái ra một cái trung đội người, đây đã đủ rồi. bất quá bọn hắn trong huyện đội người không nhiều, cũng liền 60 người khoảng, bất quá dạng này cũng đủ rồi à? tiểu trương nói đến đây liền có chút vào đầu, cục trưởng ngươi chờ một chút, ta đi tính toán có bao nhiêu đầu. hắn chạy tới tính một cái bị bọn hắn dùng súng săn đánh chết không sai biệt lắm có 13 đầu. Chết có chút thảm, trên thân máu thịt bé bét. mà còn lại có 22 đầu bên cạnh đều là lục giã dùng cung tiến bắn chết. Cơ bản đều là một kích mất mạng, chết gọn gàng mà linh hoạt. Hắn đem cái này tình huống nói cho cục trưởng, mà lúc này cục trưởng mãnh liệt đứng lên đến, "Ngươi chờ một chút, ngươi nói xử lý bao nhiêu?" Trước đó bởi vì quá mức kích động, hắn cũng không có đi cẩn thận đi nghe lục giã đến cùng xử lý bao nhiêu đầu heo rừng, nhưng là hiện tại hắn nghe được cả người đều bối rối. Dùng cung tiến bắn giết 22 đầu, đây là người sao? "Phải, cục trưởng." với lại lục lao sư trên thân chỉ có chín mũi tên, cho nên giết chết cũng không nhiều, không phải những này heo rừng một cái cũng đừng nghĩ chạy. Tiểu trương trong giọng nói mang theo kính sợ cùng ngưỡng mộ. Cục trường nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, lúc này hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nhớ kỹ lúc trước không lâu trong một đoạn thời gian, bọn hắn bỏng tròn bên trong giống như đột nhiên truyền thuyết lên một cái siêu cấp máy nhân. Danh xưng dùng một thanh cung một túi tên, gắng gượng định chết 19 đầu heo rừng. chuyện này hắn biết, bởi vì hắn đó là phụ trách chuyện này, lúc ấy hắn còn để phía dưới một tiểu đội cục thành phố cảnh sát tới cửa đi làm lập hồ sơ đăng ký. Dù sao dạng này manh nhân đúng là muốn lập hồ sơ, không phải nói ngủ đều không an ổn. Một khi lập hồ sơ về sau, hắn muốn xuất nhập chỗ nào cơ bản mọi người đều rõ ràng, dù sao trên hồ sơ có như vậy một cái tiêu chí. Đây đột nhiên chú ý tới hắn bắt đầu di động, mọi người tâm lý đều là có chuẩn bị. Chỉ bất quá cục trưởng lúc ấy cũng không có để ý nhiều, dù sao hắn là tại thành phố, mà Lục giã là tại huyện bên trong trên trấn. Hiện tại nói, hắn cuối cùng đem chuyện này cho nghĩ tới, cũng đem người này cùng Lục giã đối đầu hảo. Tiểu Trương, ngươi nói người này có phải hay không lúc ấy đã từng là giết qua 19 đầu heo rừng cái kia manh nhân? cục trường đệ nén ngữ khí run rẩy hỏi hắn cảm giác hẳn là đối đầu không có đạo lý như vậy một cái địa phương nhỏ xuất hiện như vậy hai vị có thể so với cô máy dết chóc siêu cấp máy nhân vậy cái này địa phương cũng đại nhân kiệt địa linh đúng vậy a cục trường đó là hắn tiểu trương khẳng định nói để cục trường hít vào một ngụm khí lạnh khá lắm quả nhiên đó là hắn vậy dạng này liền không quá ngoài ý muốn, đối với tiểu trương nói hắn cũng tán thành nếu như cho hắn đầy đủ cung tiễn vậy hắn vẫn thật là có thể đem kia một đám heo rừng toàn đều cho xử lý chỉ cần tìm được một cái cao vị ở trên cao nhìn xuống bầy heo rừng căn bản liền không đáng để lo dù sao đó là từng cái bia thịt mà thôi đương nhiên ngoại trừ heo rừng bên ngoài những sinh vật khác tại cái này mánh nhân trước mặt cũng là bia thịt và con người vậy dạng này nói nói đúng là một cái trung đội có chút ít đi cục trưởng trầm âm hơn 30 đầu heo rừng a hai người khiêng một đầu heo rừng xuống núi đối với thể lực tiêu hao quá mức khổng lồ hơn nữa còn là tại trong núi sâu đem heo rừng tiếp tục chống đỡ kia xác thực cần càng nhiều nhân thủ lúc đến thỉnh thoảng thay một cái vậy ta phái hai cái trung đội người lên đi ngoài ra còn có bốn chiếc xe tải cục trường rất nhanh liền hạ quyết định nhiều người như vậy cũng hẳn là đủ rồi hai người khiêng một hồi sau đó mặt khác luôn thế lại nói cũng có thể mang công cụ đi lên a ví dụ như có thể dùng đồ vật đến kéo lấy dù sao mọi người đều có đầu góc không cần hắn lo nghĩ tiểu trương trở về nói với mấy người cục trưởng chúng ta bên kia đã phái tay người lên núi chúng ta ở chỗ này chờ là được chủ yếu hiện tại là lục dã trên thân không có công tiễn bọn hắn sợ hãi lại đi loạn, gặp phải thứ gì vậy thì phiền thoái lục dạ nắm đấm lại có thể đánh, đánh chết một đầu heo rừng thì cũng thôi đi hẳn là không đối phó được nhiều như vậy đầu heo rừng a dù sao trong lòng bọn họ là không tin lắm chương 313, như chút được gánh nặng lãnh đạo chương 313, như chút được gánh nặng lãnh đạo lục dã đối với bọn hắn ý nghĩ cũng không cảm kích hắn hiện tại có chút đau đầu bởi vì hắn phát hiện nam cái nữ sinh đối với hắn thái độ càng nhiệt tình đơn giản đó là muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi loại kia đơn giản nhường hắn tê cả ra đầu không phải các ngư dạng này để ta rất mấy nhiều ai cho ăn còn bên cạnh mấy cái mười mấy cái nam sinh bệnh mà đang nhìn náo nhiệt một điểm đều không có tiến lên ngăn cản ý tứ lục giã lập tức có chút đèn tuyến hắn cũng không tin đây năm cái nữ sinh dáng dấp xinh đẹp như vậy sau đó sau đó những nam sinh này bên trong liền không có một cái ưa thích những nữ sinh này hoặc là đó là người ta thanh mai trúc mã sắt thực không thích hoặc là đó là đây năm cái nữ sinh bình thường quá bưu hãn sau đó những này nam đều biết những nữ sinh này là cái gì thật xấu căn bản liền không dám động tâm cũng sẽ không động tâm nhưng dạng này càng kể ta lục lao sư lục lao sư trên người ngươi có phải hay không tổn thương để ta xem một chút ngoan ngoan xảo xảo nữ sinh nói chuyện tiến lên liền hướng lục giã trên tân sở mấy cái khác nữ sinh nhìn thấy tình huống này lập tức cũng tới tay đúng à lục lao sư ngươi để cho chúng ta xem một chút đi cảm giác có phải hay không chịu cái gì nội thương ngươi đem ý phục nhắc lên đến và ngươi nhìn ngươi bụng nơi này có câu a có phải hay không thổn thương nhanh lên để ta nhìn một cái nữ nói chuyện lúc sau đã đi vào lục giã cơ bụng chỗ nào dùng sức sở lục giã trên thân cơ hồ có thể nói là treo năm cái nữ sinh đầu đầy mồ hôi lạnh vân vân vân vân. các ngươi trước đừng nhúc ních không có việc gì ta không sao lục giã luôn cuống tay chân mau đem người cho gậy đẩy xuống tới khá lắm người đi cái nào sợ đây đây cũng là có thể làm cho người sợ. lục giã mồ hôi lạnh đều đi ra vội vàng nhìn về phía trung mỹ còn có hầu bình bọn hắn kết quả lại phát hiện bọn hắn lúc này vây quanh heo rừng không biết đang nghiên cứu cái gì vừa nhìn thấy bọn hắn tình huống này lục giã trong lòng liền đã có tính toán đây mẹ nó xem ra mấy cái này nữ trong nhà không đơn giản liền mấy người như vậy cũng không dám quản hoặc là nói là không muốn quản không hợp thói thường a lục giã chỉ có thể là một bên ứng phó nhất nhất bên cạnh lấy cớ nói trên thân bẩn lúc này mới chạy trốn lục gia hiện tại thật có chút nhức đầu kế tiếp còn có một cái tuần lễ với lại tuần lễ này hôm nay là không bao gồm tại bên trong cũng không biết tiếp xuống những ngày người muốn làm sao làm nếu là mỗi ngày giống như vậy dạng này vậy hắn còn làm cọp lông a bất quá còn tốt là những ngày người cũng coi là cung cấp cho mình một đợt khiếp sợ điểm không có thua thiệt cũng không tính bị người bạch sợ soạn không bao lâu hẳn là chừng nửa canh giờ dưới núi người liền lên núi đến Trung trung điệp điệp hơn 100 người gọi là một cái lít nha lít nhít tiểu trương dẫn đầu ra đội cùng bọn hắn chào một cái đơn giản là một cái giao tiếp mọi người cũng liền hiểu trong vài giây lập tức bắt đầu thu thập lại heo rừng, đầu tiên đây đó là trước lấy máu tránh cho thịt heo biến chất cái gì. Đằng sau đó là tại chỗ lấy tài liệu, làm một cái đơn giản kéo treo, đây nếu là chống được sân đi, kia xác thực rất nặng. Tốt nhất còn phải dạng này tương đối tốt. Lục Dã, ngươi tiểu tử này ngươi làm sao dám? Lúc này Đường cũng nghe đến một đạo quen thuộc âm thanh. Quay đầu nhìn lại lại là đại bá. Lục Dã nhìn thấy đại bá, trong lòng thầm tiêu không tốt bên dưới xong con bê. Không sợ trời không sợ đất, liền sợ cái này nghiêm khắc đại bá, không phải sợ hắn nghiêm khắc, là sợ hắn giấu ở nghiêm khắc phía sau quan tâm lo lắng chỉ có chân tình khó khăn nhất cô phụ chớ đừng nói chi là từ nhỏ đã là đem hắn trở thành thân nhi tử một dạng nuôi lớn đại bá dù sao vừa nhìn thấy đại bá dạng như vậy hắn liền chịu không được đại bá sao ngươi lại tới đây lục gia cười ngượng ngùng ngươi làm sao có thể một người đến sơn bên trên nguy hiểm như vậy lục đại hữu chỉ tiếp rèn sắc không thành thép sau đó thấy được trung vĩ bọn hắn lại tạm thời đổi giọng hơn nữa còn đem những khách nhân đưa đến sơn bên trên đến lục gia có thể nói cái gì chủ yếu đó là hắn ngay từ đầu cũng không có muốn vào sâu như vậy à lại nói hắn có năm chắc đừng nói là gặp phải bầy heo rừng đó là gặp phải vài đầu lão hổ đánh công lại vậy hắn cũng có thể trao đổi năng lực khác ga khác không nói trên người hắn mình đồng ra sắt liền hắn có thể nhường hắn đối mặt địa cầu lên bất luận cái gì một cái sinh vật có thể làm được không hư hao chút nào đương nhiên những cái kia thể trọng động một tí bên trên tấn mấy tấn tất cả mọi người ngoại trừ Trung vĩ bọn hắn vừa nhìn thấy thôn trường đến đang nghe câu nói này lập tức ấy này không có ý tứ đại bá ngươi tốt không có ý tứ lần này là chính chúng ta làm quyết định không trách lục lao sư Trung vĩ đi lên trước dẫn đầu thừa nhận sai lầm nghe được hắn nói như vậy những người khác cũng tranh thủ thời gian tới vội vàng nói xin lỗi đúng là không trách lục dã, thậm chí lần này có thể ra ngoài còn phải là bởi vì lục dã. Nếu như bọn hắn không trải qua lần này sự tình, vậy lần sau tất nhiên cũng biết đầu nào nóng lên, trực tiếp mang theo gia hỏa liền lên núi. kia đổi lại lúc khác, nhưng liền không có lục dã như vậy một cái biến thái người ở bên cạnh. Đến lúc đó xuất hiện nguy hiểm gì, kia trời mới biết. Chỉ có thể nói lục dã lần này là giúp bọn hắn rất nhiều, cứu bọn hắn một mạng, lại là để bọn hắn lớn chi nhớ. Nói lời xin lỗi cái gì? hoàn toàn không cần để ý lục đại hữu nhìn thấy này một đám không phú thì quý công tử ca tiểu thư cùng mình nói xin lỗi ngược lại là có chút ngượng ngùng trong lòng cũng hết giận không có việc gì không có việc gì sự tình đến cuối cùng mình an thuận lợi liền tốt lục đại hữu cũng biết hiện tại người trẻ tuổi không thích nghe người nói dạy. hắn cũng sẽ không nói cái gì trên núi nguy hiểm lần sau tuyệt đối đừng đến lời nói hẳn là mọi người đều hiểu trải qua dạng này sự tình chỉ cần là không có đầu óc có bệnh người khẳng định biết lần tiếp theo không thể tùy tiện lên núi cho nên lục đại hữu cũng liền không làm cho người ghét bất quá mọi người có chút kinh ngạc Lão thôn trưởng lại là Lục Giã đại bá sao? Bọn hắn thật đúng là không biết. Chủ yếu là bọn hắn liền nhìn qua một hai trận trực tiếp, thật đúng là không có đi điều tra qua Lục Giã tình huống thật, bây giờ xem xét khả lắm. Nguyên lai like một mực đang nói lao thôn trưởng lại chính là Lục Giã đại bá đây. Trước đó bọn hắn nhưng không biết. Tốt, mọi người nếu là không có việc gì nói liền tranh thủ thời gian xuống núi thôi, trên núi nếu là đã chậm nói cũng biết rất nguy hiểm. Lục đặt lại lườm Lục Giã liếc nhìn, cuối cùng đối với những người khác vừa cười vừa nói. Tất cả người nghe nói như thế liền đội vàng gật đầu, lúc này sớm một chút xuống núi cũng là chuyện tốt bọn hắn cũng là quá sợ hãi nếu là thật gặp phải cái khác bọn hắn cảm giác liền sẽ đối với sơn lâm sinh ra bóng ma tâm lý không đối với không đúng hiện tại bọn hắn đã có bóng ma tâm lý thiên nhiên xác thực cần kính sợ nhất là còn chưa mở phát qua thiên nhiên một đám người dùng đến các dạng tự chế công cụ đem heo rừng làm hạ sơn mà mà trong thôn đám thôn dân còn có một đám huyện bên trong lãnh đạo cùng thành phố lãnh đạo đều đến đợi đến đám người xuống núi thời điểm mọi người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra nhất là những cái kia trực thuộc những người lãnh đạo hiện nay từng cái cái chán toát ra mồ hôi lạnh cuối cùng cuối cùng là làm xong bọn hắn vị trí bảo vệ cho nên bọn họ nhìn về phía lục dạ ánh mắt trở nên vô cùng thân thiết đây một vị siêu cấp đại mánh nhân sự tích bọn hắn nghe nói qua đã kính lại sợ nhưng cùng lúc cũng phải cảm kích người ta chương 314, một màn này nhất định có thể hỏa chương 314, một màn này nhất định có thể hỏa nếu không có như vậy một cái mánh nhân tại kia bọn hắn hôm nay từng cái ăn không được đều phải ôm lấy đi bọn hắn nhìn về phía lục dạ ánh mắt gọi là một cái hỏa ái dễ gần thật tốt ta thật tốt ra người đều không sao chứ một cái lãnh đạo đi lên trước các lãnh đạo khác đội vàng đi theo phía sau hắn vừa nhìn liền biết đây là một vị có thể làm chủ, không có việc gì, làm phiền quan tâm. Trung Vi lắc đầu, chuyện này nói lên đến đúng là bọn hắn làm không đúng lắm, hại người ta lo lắng chịu sợ. hẳn phải mỗi một cái công dân xuất hiện tình huống gì, chúng ta đều là chỉ có thể là giải quyết. Lãnh đạo cũng không dám chịu một câu nói kia. Đi theo phía sau nàng các lãnh đạo khác ánh mắt tỉnh thoảng trôi về phía mấy người, mang trên mặt nụ cười. Nếu là ngẫu nhiên có cái ánh mắt mắt đối mắt lên, liền sẽ vội vàng gạt ra càng thêm sán là cười. Trung vị bọn hắn nhìn thấy một màn này có chút bội bội, có chút phiền. Người cầm đầu kia nhìn ra trung vĩ bọn hắn tiện cũng không có dám nhiều cái giày, Cái kia vị, nếu là không có chuyện gì nói, liền tranh thủ thời gian đi về nghỉ trước một cái. Hồng Diệp thôn cùng Lục Diệp thôn thôn dân đều tới đây xem náo nhiệt, nhìn thấy những này lãnh đạo thái độ, chỗ nào vẫn không rõ cái gì à? Từng cái tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán. Một cái thôn dân nhỏ giọng nói ra, những này người xem xét đó là không đơn giản à? Người xem một chút những lãnh đạo kia, đây còn phải nói, Người xem một chút hiện trường đều đến bao nhiêu người, vẫn là có tiền có thế tốt. Kia không phải đây, bất quá đây đều là lục giá bằng hữu là dạng gì không quan trọng lại có một cái thôn dân nói ra vậy làm sao có thể giống nhau vậy làm sao có thể không quan trọng lục giá nhận thức bằng hữu càng nhiều vậy hắn liền không có người có thể khi dễ một cái người trong thôn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ sau đó bên cạnh lục diệp thôn mắt người thần phức tạp nhìn hắn nếu như là trước đó tình huống hắn cũng sẽ không nói bởi vì những năm qua đều là bọn hắn thôn bên trong bị lục giá khi dễ nhất là mấy năm trước kia kéo bè kéo lũ đánh nhau thời điểm lục giá đánh người lao hung ác hiện tại mặc dù nói là hai thôn đã không tốt thậm chí còn cùng một chỗ hùn vốn làm ăn nhưng lưu lại bóng mở nhưng không có dễ dàng như vậy xóa đi. càng hứng hồ ngươi nhìn trước mắt đây hơn 30 đầu heo rừng thi thể, nghe nói bên trong có rất nhiều đều là lục giả xử lý. ngươi bây giờ nhìn những này heo rừng thi thể, sau đó ngươi nhìn lại một chút ta con mắt, ngươi giải đáp ta. ngươi sợ lục giá bị người khi dễ. Mụ, ta muốn bất kỳ một cái nào nhìn thấy những này heo rừng thi thể thảm trạng người, đều sẽ không muốn lấy đi khi dễ như vậy một cái biến thái a. đến cùng cuối cùng là ai bị khi dễ, vậy hắn không nói. dù sao hẳn không có người sẽ nghĩ tới đi qua tìm trong tay cầm cung tiễn, liền có thể xử lý mười mấy đầu heo rừng người phiến phất trừ phi kia não người tử có bệnh không phải người dạng này nhìn ta làm gì ta nói không đúng sao thôn dân nhìn thấy đây lục diệp thôn người vậy mà nhìn như vậy mình có chút không vui hắn nói chẳng lẽ không đối với lục giác mặc dù bản lãnh lớn nhưng là hắn nghiên kỷ tiểu a rất dễ dàng liền sẽ bị người khi dễ hiện tại có nhiều như vậy lợi hại bằng hữu tốt bao nhiêu a những người khác muốn khi dễ hắn vậy thì phải cân nhắc một chút lục diệp thôn bị kia thôn dân lặng lẽ gật đầu ân ngươi nói đúng ngươi nói đều đúng hắn không nói hắn ngậm miệng tất ta Liên lục dã tên biến thái kia ai khi dễ được hắn vậy hắn tuyệt đối là cái vạn nhân trạng trung vĩ bọn hắn ngược lại là không có đi nghỉ ngơi ngược lại là say xương ngon lành nhìn những cái kia heo rừng những này chuẩn bị thế nào phân a trung vĩ ngồi xổm ở một đầu heo rừng trước mặt hỏi bên cạnh lục dã trước mắt đây một đầu heo rừng là từ đầu sọ đến chân sau trong nháy mắt bị sỏ xuyên nhìn lên ngược lại là cũng không làm sao đấm máu lục dã khá bình tĩnh cứ dựa theo chúng ta ở trên núi nói giao cho cục lâm nghiệp người an bài phân phối a nhưng cũng chính là đi cái qua sân khấu bởi vì cục lâm nghiệp người đến đơn giản thống kê một lúc sau phát một chút treo giải thưởng cùng tiền thưởng sau đó liền chuẩn bị đi cái gì ngươi nói heo rừng thi thể vì cái gì không mang đi à dựa theo bọn hắn cục lâm nghiệp định ra điều lệ chế độ những ngày heo rừng là lưu cho những cái tia đi săn thôn dân cũng không cần nộp lên cục lâm nghiệp vừa bạn cục lâm nghiệp bên này cũng không có nhà kho có thể chất đóng những này heo rừng cho nên liền không mang đi ân tất cả người đều tin người nào không biết những này heo rừng là đồ tốt thịt heo rừng một cân mấy chục trên trăm khối đây cục lâm nghiệp không có nhà kho có thể chất đóng heo rừng cười chết chúng Vĩ nhìn thấy tình huống này quay đầu đối với lục giã như những mày lục lao sư vậy bây giờ nói thế nào lục gia thụ một cái ngón tay cái cái kia còn có thể nói thế nào ở đây tất cả người đều phân chứ hắn không thiếu điểm này dứt khoát ngay tại tràng sở có người người cũng có phần toàn đều phân thế là hồng diệp thôn sân phơi gạo liền trở nên mười phần náo nhiệt đám thôn dân cầm lấy ra hỏa cầm lấy đao hiện trường liền chia cắt lên heo rừng lấy máu tạo lông xử lý lòng lợn cắt thịt rót xương hơn ba đầu heo rừng hai ba cái thôn dân xử lý một đầu làm cho phi thường nhanh cuối cùng ở đây tất cả người mỗi người đều cầm rất nhiều thịt xương còn có lòng lợn trở về không chỉ là thôn dân liền ngay cả hỗ trợ cảnh sát vũ trang các đồng chí cùng công an đồng chí còn có những người lãnh đạo cũng đều mỗi người một phần cái gì bọn hắn không nguyện ý cầm sợ trái với kỷ luật không không không đây chính là cảnh dân một nhà hôn cuối cùng tình huống đó là tất cả đều vui vẻ tất cả người không quản là thôn dân vẫn là công an đồng chí đều cầm tới đồ vật thật vui vẻ tan cuộc liền ngay cả tiết mục tổ công tác nhân viên cũng là thật vui vẻ tới nhận mấy cân thịt trở về bao quát khổ bức đám khách quý lục giã nhìn thấy tình huống này trực tiếp tuyên bố đi mọi người đêm nay đừng tắn cũng đừng đi đều lưu lại chúng ta buổi tối liền ăn heo rừng yến. thịt heo có cái gì cách làm thịt heo rừng liền có cái gì cách làm chẳng qua là đi tanh đi tao phiền thoái một chút nhưng là hắn có độc nhất vô nhị bí phương cái này hoàn toàn không có vấn đề nấu cơm khẳng định không phải lục giã làm hắn cung cấp một chút gia vị cùng bí phương để thịt heo rừng đi tanh đi tao cũng là phải liền ngay cả nguyên bản muốn đi một chút công an đồng chí cùng cảnh sát vũ trang đồng chí cũng bị lưu lại nói thế nào cũng là giúp bận lộn, ăn một bữa cơm cũng không trái với kỷ luật. đây nếu là ăn một bữa cơm, dù đã cái gì trái với kỷ luật, vậy cũng quá bất hợp lý. một đêm này Hồng Diệp thôn vừa múa vừa hát, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt lộ thiên bản tiệc một mực kéo dài đến buổi tối 11 giờ khoảng. chẳng qua là không uống rượu, mọi người một bên ăn một bên náo một bên chơi. liền ngay cả những cái kia khẩn trương cảnh sát vũ trang các đồng chí cũng bung ra, từng cái bắt đầu biểu diễn lên tài nghệ, thắng được thôn dân đầy ngập lớn tiếng khen hay mà nghe được hồng diệp thôn bên này còn giết chết mấy chục con heo rừng đài truyền hình truyền thông cùng đám phóng viên dám đến thời điểm vừa bật liền thấy đây cảnh dân cùng hoan một màn đài truyền hình phóng viên nhịn không được đội vàng ra hiệu camera ra mở ra bọn hắn lại bắt đầu phỏng vấn một màn này tuyệt nha tuyệt đối có thể hỏa mà quả nhiên tại cùng ngày buổi tối một màn này tại buổi sáng đắp lên truyền internet sau đó trong nháy mắt liền bốc lửa toàn bộ internet chương 315, trăm ngươi nói cho ta biết đây là người làm công tác văn hóa chương ba trăm ngươi nói cho ta biết đây là người làm công tác văn hóa cái video này phát ra ngoài thời cơ còn phải là một vị phóng viên biên tập đoạn ngắn phát ra ngoài dù sao đài truyền hình phóng viên mặc dù quay chụp thật nhiều tài liệu nhưng là chân chính để lên đài truyền hình cũng cứ như vậy một điểm vị phóng viên này cảm thấy còn lại đề tài cũng đừng lang vị à rứt khoát liền đánh lên hồng diệp thôn nhãn hiệu còn có lục dã danh tự nhãn hiệu toàn bộ phát đến trên mạng đi người khoan hay nói mượn nhờ lục dạ trong khoảng thời gian này nhiệt độ trực tiếp liền phát họa đám dân mạng nhìn thấy cái này đoạn ngắn thời điểm người đều là động, ngọt tạo nhiều như vậy heo rừng lúc đầu mọi người ngay từ đầu đều là đang cảm thán đây leo rừng thật nhiều thật to lớn Cũng có người đang cảm thán đây heo rừng cũng không thể xem như bảo hộ động vật đã thành hoa hại rất nhiều nơi kỳ thực heo rừng cũng bắt đầu thai họa hoa màu mọi người mới đầu đối với cái đề tài này trò chuyện hương ầm sau đó không biết là cái nào đại thông minh đột nhiên phát hiện hồng diệp thôn nhãn hiệu cùng lục dã nhãn hiệu sau đó mọi người đều ngây mẩn cả người khá lắm cái này cùng lục dã cùng hồng diệp thôn có quan hệ gì nhờ vào gần đây lục dã nhiệt độ nổ hỏa hồng diệp thôn cũng là phát hỏa một thanh sau đó liền có người tại hiểu rõ tình huống gì nhiều như vậy heo rừng cùng hồng diệp thôn có quan hệ ta thao ta ngay từ đầu còn tưởng rằng đây là cái gì, nhưng là đây Hồng Diệp Thôn nhãn hiệu cùng lục dã nhãn hiệu chuyện ra sao? Khá lắm, ngươi sẽ không nói cho ta, những ngày heo rừng đều là Hồng Diệp Thôn bên kia A. Chính xác đâu, tranh thủ thời gian cho ta dò xét. Trong vòng 3 phút, ta muốn biết sự tình chân tướng đúng thế, giang hồ điện thoại cầm tay hệ thống nhóm đâu, nhanh đi nhìn xem tình huống gì A bình luận khu bên trong khán giả từng cái khó chịu, quá hiếu kỳ, hiếu kỳ đây bớm Không phải, đây thế nào liền cùng lục dã dính liễu quan hệ? những này dân mạng cơ bản đều là không nhìn luyến tổng trực tiếp, dù sao mọi người cũng không có khả năng mỗi ngày chạy tới nhìn a mọi người đều muốn sinh hoạt, đều muốn công tác, càng hướng hồ tại toàn bộ internet thế giới bên trong, có nghe ngóng có nhìn qua mục này luyến tổng vẫn là số ít người, bọn hắn đối với chuyện này không hiểu rõ cũng là rất bình thường. câu nói kia nói thế nào, cái kia chính là tin tức kén phòng, phần lớn người đều bị vây ở mình tin tức kén trong phòng, không thấy mình tin tức kén phòng bên ngoài tin tức. với lại loại này người còn có một cái đặc điểm, luôn cho là bọn hắn biết sự tình khắp thiên hạ người đều hẳn phải biết, chuyện này thực đó là ngươi biết sự tình kỳ thực rất tiểu chúng tối thiểu tại toàn quốc hơn một tỷ người nhân khẩu cơ số bên trong ngươi biết sự tỉnh sát thực xem như rất tiểu chúng mà vừa lúc này có dân mạng chạy tới mà báo không phải các ngươi còn không biết chuyện này sao 666, ta coi là mọi người đều biết không phải Ngươi muốn nói liền nói à không nói cũng không cần tại nơi này làm người khác khó chịu vì thèm đến cùng chuyện gì a? vừa rồi ta tầm trên internet lại có cái gì mới mẹ chơi vui sự tình ngoa tạo đám minh đệ ta dựa vào các ngươi có biết hay không ta phát hiện cái gì không tuyệt đối khiếp sợ ngươi ánh mắt Mùi các ngươi những thứ cầu này một cái hai cái liền làm người khác khó chịu vì thèm đúng không bình luận cu đám dân mạng nổi giận từng cái thật tờ mờ làm người buồn ôn các ngươi muốn nói liền nói thôi hết lần này tới lần khác còn muốn dùng loại biện pháp này đến làm người khác khó chịu vì thèm mà lúc này đây liền có một cái dân mạng đứng ra hẳn đó là loại kia bị người dùng sức nhử chịu không được mình chạy tới hiểu rõ Mụ chứng một đám ngu xuẩn hại ta mình đi tìm hiểu một cái đám minh đệ đến ta nói với các ngươi sự tình là như thế này lục giá cùng mấy cái bằng hữu lên núi đi đánh mấy chục con heo rừng xuống núi bình luận khu bên trong khán giả một mặt một bức đột nhiên liền có chút xem không hiểu chờ một chút ngươi nói cái này lục dã là ta nhận thức cái kia lục dã a hắn không phải một cái đại tác ra sao ta có chút bối rối đại tác ra dẫn người đi trên núi săn lợ rừng sau đó đánh mấy chục con ngươi có phải hay không đem số lượng nhớ lầm? kỳ thực cũng chỉ đánh vài đầu 666, hiện trường bịa đặt đúng không có chút không hợp thoái thưởng cầm người khác tới mầm cũng muốn chú ý tiêu chuẩn a đúng thế người ta một cái tác giả ngươi chơi loại này cảnh sát thực có chút không hợp thưởng Không nói này lại sẽ không xâm phạm người khác quyền danh dự vấn đề, nhưng vấn đề là mọi người đều sẽ không tin á cười chết, loại cảm giác này liền cùng giã sử nói chứ cắt lượng kỳ thực vũ lực dũng quan tam quân, thậm chí có thể một cái tay bắt lứa bố, đằng sau cảm giác vô địch thiên hạ lúc này mới là một. Cái mưu sĩ một dạng không hợp thói thường tuyệt, hiện trường bị đặt đúng không? bình luận cu đám dân mạng thấy được có người mang về tin tức mới nhất, căn bản cũng không tin, ngược lại cảm thấy chuyện này quá bất hợp lý. Cười chết ta liền biết ta liền biết khẳng định sẽ có tình huống như vậy xuất hiện 666, ta trước kia liền chuẩn bị tại trên internet xem náo nhiệt hiện tại cuối cùng để ta phát hiện gửi chết ta quả nhiên lục giá đó là một cái bụt cấp tồn tại có thể văn có thể có hết lần này tới lần khác mọi người đều không tin không phải các ngươi tình huống gì lại có chúng ta không biết sự tình bình luận khu đám dân mạng nhìn thấy một màn này có chút mậu động tình huống gì có vẻ giống như bọn hắn lướt sóng so người khác rơi ở phía sau một năm đây nói lời hoàn toàn nghe không hiểu a không phải các ngươi nói gì thế ta một mặt mậu bức đều đừng nói ngươi ta cũng một bức Không phải từng ngày từng ngày đều là cường độ cao lướt song sao? Làm sao còn có ta không biết sự tình nếu như lục đã là cái kia biết sợ cháy bọn tác giả, vậy ta liền sợ không tới đâu góc, người ta tựa như là tác giả à? Ta giống như là hầu. T, đám minh đệ, chờ ta một chút đi xem một cái. Không chỉ là cái này bình luận khu đám dân mạng một bức liền ngay cả địa phương khác, cái khác internet trong góc dân mạng cũng tại ngọng. Dù sao bọn hắn là thật không biết nhiều như vậy, tình huống gì? Nếu như là bọn hắn nhận thức cái kia tác giả nói, làm sao cùng heo dừng dính liễu quan hệ? Được, ta cũng không nói cái gì, ta một đầu video. Các người trực tiếp đi xem a lục dã phan đặc biệt lấy giúp người làm niềm vui nhìn thấy đầu này bình luận trong vùng dân mạng như vậy kinh ngạc người thủng tìm phụ lên một đầu video kết nối đám dân mạng vừa nhìn thấy tình huống này liền cùng gặp được mùi máu tanh cá mập một dạng như ong vỡ tổ hướng phía cái này kết nối sông sau đó bọn hắn liền nhảy chuyển đến một cái video video bên trong trước hết nhất ra sân là một đầu dữ tận to lớn heo rừng hoặc là nói có thể xưng hô hắn là dã chư vương khi đầu này heo rừng xuất hiện thời điểm vừa rồi tiến đến video khán giả giật này mình ta sát tuất không hợp thói thường làm ta sợ muốn chết, làm sao cảm giác có chút nhân cách hoa? ai nha, ta thao, làm ta sợ muốn chết, đầu này heo rừng ánh mắt có điểm giống người đúng thế, đen trắng rõ ràng trong ánh mắt cảm xúc có chút tà tính cái đồ chơi này mẹ nó là heo rừng, đây mẹ nó dã trừ vương a, cho nên đầu này video cùng lục dã có quan hệ gì? phía trước ngươi gấp cái giám nha, xem tiếp đi chứ. video tiếp tục phát ra, đám dân mạng mưa đạn cũng đang không ngừng lướt qua. ngay sau đó ống kính vừa chuyển, phía dưới xuất hiện một cái mọi người có chút quen thuộc thân ảnh. lục dã, lúc này trong tay hắn cầm lấy một thanh cực đại cung tiễn mười 316, giống như có chút không đối với mười 316, giống như có chút không đối với video bên trong khán giả xôn sao, video bên trong loại này mưa đạn lập tức dày đặc lên, không chỉ có hôm nay bọn hắn đây một nhóm người xem, còn có trước đó khảo cổ lại tới đây người xem. Tình huống gì? Tình huống gì? ta thao, chỉ trước mắt ta liền thấy lục giã gái này người làm công tác văn hóa, cầm lấy lớn như vậy một thành cung liền đi ra không hợp thói thường A, sẽ không phải là lục giã muốn đối phó đầu này heo rừng A ta thật sợ hãi lục giá bị heo rừng xin que tốt mẹ nó không hài hòa ngươi một cái đảng hoàng người làm công tác văn hóa ngươi làm văn hóa không được à, ngươi trả lại làm cái này đúng thế cẩn thận xảy ra ngoại ý muốn không hợp thói thường khiếp sợ tê trưởng mưa đạn rất ít nhiều là những cái kia phi thường ngắn gọn mưa đạn biểu đạt khán giả tâm lý họa tạo chi tình sau đó lúc này video cũng không lấy bọn hắn ý chí là chuyện gì video bên trong lục đã dơ cùng cùng kia đầu giá chư vương giằng co khán giả nhìn là kinh hồn táng đảm. là thật sợ hãi a mặc dù biết đây là trước kia sự tình lục giá bây giờ còn có thể nhảy nhót tươi bừng xác suất lớn là không có vấn đề gì lớn nhưng là không có gặp xác thực kết quả trước đó bọn hắn vẫn là không dám sơ ý sơ xuất mà tại video bên trong quay chụp góc độ tựa như là phở lì cảm lúc này nó bay đến cả hai phía trên đang trên không trục xuống khán giả càng thêm có thể trực quan thấy được giữa hai bên kia khủng bố hình thể trên lệnh. lục giá tại kia đầu gần 400 trăm cân heo rừng trước mặt liền phảng phất một cái mắt còn một dạng heo rừng vai cao thậm chí đều nhanh muốn tới hắn nơi ngực đơn giản rời cái đại phổ đây nếu như bị đụng một cái đây không phải bên trên một khối xuống một miếng khá lắm tuyệt cái đồ chơi này là thật không hợp thói thường a 666 cái đồ chơi này 666 a đây hình thể trích lệch soi ca cùng dã thú đập một bộ a thật muốn nhìn phía trước quá hiếu kỳ đi mưa đạn bay tán loạn có một ít người xem nhìn đến đây thời điểm bị quá nhiều mưa đạn che đậy ánh mắt chỉ có thể cưỡng ép đóng lại mưa đạn phở Lì cảm thị giác video tiếp tục phát ra lúc này dã chư vương ngẫu nhiên ánh mắt để video khán giả kinh hồn thắng đảm nhưng là lúc này kỳ thực dã chư vương là không có phát hiện phở Lì cảm cùng lục dã hắn đang tại bên trên nhàn nhã gầm măng kia cho dù là dạng này phở Lì chuyển tới hình ảnh cùng vậy nó kia khủng bố nhân cách hóa ánh mắt vẫn như cũ để khán giả kinh hồn tăng đảm tất cả người đối với loại này quá độ giống người động vật đều cảm giác đầu tiên sẽ phi thường sợ hãi đây chính là khủng bố cấp hiệu ứng khán giả ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện meo đầu này heo rừng nhìn lên đều nhanh muốn thành tinh mau đem nó xử lý à. mà video bên trong lục giã cũng đã đánh cung bắn tên bỗng nhiên một tiên bắn ra khán giả sức sở sau đó nhìn kia cung tiễn trực tiếp quét qua giã trừ vương thân thể rơi xuống sáu cười chết kéo đống đại thức ăn đây thao tác như bức cười chết vì ô mưa đạn lít nha lít nhít thổi qua loại này nói chắm chế dễ ước quả như sau bọn hắn liền nói lục ra dạng này người làm công tác văn hóa đánh cái dám heo rừng quả nhiên liền cho mọi người biểu diễn một đống có một ít người xem nhìn đến đây liền không quá muốn đi nhìn cảm giác không có ý gì cho nên bọn họ liền trực tiếp ấn mở bình luận khu video tiếp tục phát ra một bên xem bình luận khu một bên nghe thanh âm sau đó khán giả liền thấy phía dưới bình luận liền dạng này liền dạng này ta bên trên ta cũng được ấn mở đầu này bình luận phía dưới hồi phục lập tức liền xuất hiện dân mạng bản thân hồi phục ta bên trên thật không được khán giả một mặt một bước, không phải đây nói cái gì sau đó tiếp tục kế tiếp quả nhiên lục dã cũng quá kéo. Ta nhường hắn một cái tay phía dưới là chính hắn hồi phục. Không được, vẫn là là chính ta nằm xuống. A khán giả đều mà bước, tình huống gì? Từng cái đều đánh mình mặt đúng không? Ta liền nói hắn kéo một đống đại a. Còn người làm công tác văn hóa đây phía dưới như cũng là chính hắn hồi phục đánh mặt, là ta rắc rưới mỗi một đầu bình luận like đều vượt qua ba vạn, có thể nói là chọn chúng rất nhiều khán giả tâm. Nhưng là cái này để những cái kia không có nhìn xong video liền đến lật bình luận đám dân mạng rất khó chịu. Không phải, đây rốt cuộc là đang nói cái gì nha? Tức giận đến bọn hắn tranh thủ thời gian lại trở về lật nhìn một lần video, meo hôm nay không phải hiểu rõ không thể mai mới chờ đến lúc bọn hắn lên tiếng cụ cụ lại đem video lôi trở lại nguyên lai like tiến độ sau đó tiếp tục nhìn xuống liền thấy kia đầu heo rừng túi đầu nhìn thoáng qua kia mũi tên sau đó bỗng nhiên ngầm đầu không tàn ánh mắt nhìn về phía lục giã vừa bận bởi vì phờ lì cảm bay đến lục giã ngay phía trên giã chư vương ánh mắt hoàn mỹ bị bắt xuống tới một màn này để không biết bao nhiêu đang tại nhìn cái video này đám dân mạng run lên trong lòng kém chút chửi mẹ ta mụ đây heo rừng hung phê nổ dọa người đáng sợ họa tạo phòng trực tiếp bên trong khán giả đều tê khá lắm đây mẹ nó heo rừng hung phê nổ a một số người không có chuẩn bị tâm lý tình hồn giới trực tiếp bị giật nảy mình sau một khắc thời điểm heo rừng phát ra trầm thấp khủng bố gầm nhẹ sau đó cái khác heo rừng chậm dài hướng phía lục giã đi tới Ước chừng có bảy tám đầu số lượng đám dân mạng nhìn đến đây trực tiếp người đều tê lúc đầu một đầu giã chư vương liền đã cựu tử nhất sinh kết quả mẹ nó hiện tại lại nhiều bảy tám đầu trưởng thành đại heo rừng đây là thật không có một chút còn sống cơ hội a nhất tuyệt đó là kia bảy tám đầu heo rừng bắt đầu xung phong đi lên tốc độ càng lúc càng nhanh dựa vào heo rừng thể chọn quán tính hướng phía lục giã va chạm tới đừng cố hữu ấn tượng cho rằng heo rừng tốc độ không nhanh, nhưng kỳ thật nó tốc độ thật nhanh. ở trên không bên trên có thể đạt đến 40 km mỗi giờ tốc độ, so với nhân loại có thể nhanh hơn. mà để khán giả tê cả da đầu là, tia đầu dã chư vương vậy mà lượn quanh về sau đến lục dã sau lưng, chuẩn bị phát động đánh lén. đây mẹ nó đây heo rừng là thật thành tinh. tất cả da đầu tê dần. đây mẹ nó, đây mẹ hắn không tranh thủ thời gian chạy. nhất tại tuyệt chính ở chỗ này dương cung cải tên đây ta cũng không nghĩ đến hắn là làm thế nào sống sót đây là người nào mới a đây là nhưng mà để mọi người không nghĩ tới là đối mặt vài đầu heo rừng xung phong, lục dã chẳng những không có chạy đi, ngược lại là từ phía sau lưng ống tên lấy ra bà cây mũi tên, chậm rãi đem bà cây mũi tên khoác lên cung tiễn lên. Khán giả trong nháy mắt liền bó tay rồi, dù là bọn hắn biết lúc này chỉ là video, mà không phải trực tiếp, vẫn là vẫn như cũ mắng chửi người. bệnh tâm thần mụ có độc ca, đem mình làm thần xạ thủ 666 luận như thế nào tìm chết đến nay vô pháp nghị thông suốt đây một đợt hắn muốn làm sao sống sót tuyệt tuyệt. Khán giả phát ra đủ loại mưa đạn, lòng tràn đầy cả lời mà dã trư vương trong ánh mắt giống như cũng xuất hiện một vệ khinh miệt dù sao vừa rồi lục dã tiên thuật hắn cũng là biết gần như vậy hắn cũng không có động đều không có có tới chớ đừng nói chi là hiện tại nhiều như vậy đầu heo rừng mà ở khán giả chửi rủa mưa đạn bên trong cùng dã trư vương kia khinh thường trong ánh mắt lục dã trong tay cùng tiễn chậm rãi kẻo mát sợ lì cảm ống tính hợp thời rút ngắn có thể nhìn thấy dây cung cùng thân cung run dậy biên độ khán giả nuốt nước miếng một cái giống như có chút không thích hợp chương ba t làm sao càng đảo càng mạnh chương ba t làm sao càng đảo càng mạnh đám minh đệ Tại sao ta cảm giác có chút không thích hợp a, ta? ta cũng là đây thân cung muốn lượn trình độ giống như không phải giả đây mẹ nó thật lực qua. Không hợp thói thường, như vậy đại thanh cung, nếu để cho người bình thường tới kéo đoán chừng đều kéo bất động, kết quả hắn trực tiếp kéo cái chăng tròn ta dựa vào. Hắn đây một thanh thanh cung muốn kéo đầy, tối thiểu phải là 100 kg ta dựa vào, các ngươi nhìn hắn cơ bắp mọi người, đây cơ bắp sợ là có thể kẹp chết ta đầu, ngươi nói cho ta biết đây mẹ hắn là người làm công tác văn hóa. Đây là mọi người người làm công tác văn hóa. Tay chói gà không chặn con mẹ nó chứ chỉ có thấy được một cái cơ bắp kéo quái vật người xem ở bước, lúc này chỉ cảm thấy đầu óc có ngọng giống như có chút không thích hợp à. đây là bọn hắn trong tưởng tượng người làm công tác văn hóa không làm sao cảm giác tốt không hợp thói thường ta dựa bảo ta dựa vào chính yếu nhất đó là lục dã cái này cánh tay kia cơ bắp kia thứ nguyên t trực tiếp kéo một cái cơ bắp lớn nhất hình thái cũng không phải là nói ngươi luyện lớn bao nhiêu mà là ngươi cơ bắp có thể hay không kéo bởi vì liền đại biểu cho ngươi đem cái này cơ bắp rèn luyện đến cực hạn cơ hồ đem tất cả tiềm lực đều ép cô Bình thường loại tình huống này ở bên dưới chỉ xuất hiện tại những cái kia phi thường biến thái nhu cầu cấp bách lực lượng vận động viên trên thân, hoặc là nói là những cái kia chuyên chú tập thể hình vài chục năm đại lao trên thân. Hơn nữa còn là loại kia cường độ cao huấn luyện các đại lao. Kết quả lúc này đột nhiên phát hiện một việc. Mỗi người, một cái bị bọn hắn xem như là vẻ nho nhã chói gà không chặt người làm công tác văn hóa, trên cánh tay đột nhiên xuất hiện loại này cơ bắp. Bọn hắn trong nháy mắt đầu góc liền nổ tung. Một chút trước đó biết lục giã đã từng đánh chết qua heo rừng người có tốt, nhưng là mà khác một chút không biết lúc này liền có chút mở bức Khá lắm. 666 nhất là những cái kia đằng sau chỉ biết là lục dã là sở cháy vật tác giả mà chú ý hắn đám dân mạng, lúc này trực tiếp vỡ tổ. Ngoa đảo, đây là bọn hắn trong tưởng tượng người làm công tác văn hóa sao? Ngươi nói cho ta biết tên biến thái này cơ bắp luôn người làm công tác văn hóa. Bọn hắn đầu óc có ngọng, trong nháy mắt cũng cảm giác ngũ lôi lên đỉnh, khiếp sợ bọn hắn 100 năm. Nhưng là khán giả vô luận như thế nào khiếp sợ làm sao sụp đổ làm sao tâm tính nổ tung, cũng không có cách nào ảnh hưởng đến đã phát sinh sự thật. Chỉ thấy được cái này sợ lủy cảm thị giác quay chụp trong video, lục dã cánh tay cơ bắp trôi chạy kéo, toàn thân cơ bắp căng đến chăm chú trong tay thanh cung bị hắn kéo thành trăng tròn vi vi phát run. hắn nín hơi ngưng thần sau một khắc ba nhánh cung tiễn giống như lợi kiếm ra dây cung giống như mũi tên bắn ra trực tiếp phở lì cảm thậm chí đều không thể bắt được mũi tên vận động uy tích chỉ cảm thấy thấy hoa mắt mũi tên tung tích liền biến mất phòng trực tiếp bên trong khán giả cũng vỡ tổ ta dựa vào ta dựa vào ta dựa vào sau một khắc thời điểm bọn hắn tê cả ra đầu bởi vì bọn hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn ba đầu heo rừng giống như tiêu bản một dạng bị găm trên mặt đất ba cây lợi tiễn từ đầu xuyên qua đến bọn hắn mông vị trí thật sâu đâm vào bọn hắn thân thể còn thâm nhập dưới đất mà thanh cung mũi tên phổ biến trưởng mà thô thậm chí có một ít mũi tên còn như nguyệt nha xúc đồng dạng một tiễn là có thể đem người yếu ớt cái cổ cho san bằng có thể thấy được nó uy lực khủng bố bấy nhiêu mà giờ khác này ba đầu giống như tiêu bản một dạng bị đóng ở trên mặt đất heo rừng liền đã chứng minh đây hết thảy. ngoạ tàu con mẹ nó chứ đang nằm mơ ta muốn điên rồi đây mẹ nó ta dựa vào dựa dựa phòng trực tiếp nhanh chóng xẹt qua vô số ngoạ cùng dấu hỏi đây mẹ nó là người có thể làm đến không đúng đây mẹ nó là lục giả có thể làm đến hắn không phải người đọc sách sao Hắn không phải người làm công tác văn hóa sao? Khán giả trong nháy mắt mở bức Loại cảm giác này giống như là người đọc sách nhiều năm một cái gầy gò yếu ớt một em mở bốn lọ lì nữ đồng học, đột nhiên đem ngươi dơ lên đến, dễ dàng giống sách trang giấy một dạng. Đó là loại này tương phản, đó là loại này cảm giác tuyệt vọng. Dù sao lúc này khán giả đã mở bước, cho dù là lại một lần nữa nhìn thấy cái video này, luyến tổng quan chúng nhóm cũng là hết sâu một hơi. Mèo, quả nhiên lần trước vẫn là không nhìn ra Thái Thanh, lần này có động tác chậm chiếu lại, đơn giản khủng bố muốn chết. Lần trước đang trực tiếp hiện trường, bọn hắn nhưng không có cẩn thận quan sát lục dã trên cánh tay cơ bắp, mà lần này bọn hắn thấy được. Lại nhìn một lần, ta vẫn là cảm thấy ta giống một cái thằng hề cười chết ta, lúc ấy ta còn tại phòng trực tiếp bên trong chế rêu hắn đây ta cũng vậy, mọi người sớm trời mới biết ra hỏa này ưa thích giả heo ăn thịt hổ đánh mặt đánh mặt mà lúc này đây một đám ác thú vị lên tổng quan chúng nhóm mới rốt cục cười ha ha, phía trước thế nhưng là đem bọn hắn cho nhịn gần chết. Chỉ có tại đùa dỡ thời điểm, mọi người mới bảo chỉ nhất trí ăn ý, cũng không có tại video mở đầu mưa đạn bại lộ cái gì. Quả nhiên người đang làm chuyện xấu thời điểm là nhất có thủ đoạn còn nhất có tinh lực cùng nhất có tâm cơ đồng thời cũng là nhất có ăn ý trực tiếp đem đám kia chưa thấy qua việc đợi mới khán giả cho khiếp sợ tê những cái kia mới đám dân mạng cũng rốt cuộc biết vì cái gì bình luận khu trong kia a nổ tung vì cái gì rõ ràng phía trước lưu lại bình luận đằng sau lại muốn bổ sung đánh mặt mình bình luận nguyên lai like là dạng này nhưng là bọn hắn có một cái nghi hoặc đây mẹ nó là nghiêm chỉnh người đọc sách sao mỗi người loại tình huống này người đọc sách cái rắm lục giã có nhiều như vậy tinh lực đi học nhiều đồ như vậy sao văn tài nổi bật còn chưa tính hắn vũ lực cũng là mạnh mẽ biến thái lúc này không biết bao nhiêu chỉ nhìn một nửa video người xem lại đến bình luận cu kích động lưu lại mình bình luận ngoa tạo đám minh đệ lục giả đây mẹ nó vẫn là người loại này vũ lực nếu là hắn cầm lấy một thanh cung ta tuyệt đối không dám đứng tại hắn trăm mét bên trong cười chết trăm mét Liên kia thanh cung mỹ lực sợ không phải hơn trăm mét đều có thể đem người cho đâm xuyên không hợp thói thường hắn chỉ là một cái người làm công tác văn hóa hắn làm sao biến thái như vậy loại tình huống này không cần lập hồ sơ sao gia hỏa này nếu là trong tay cầm cái đồ chơi này đi phá hư ta thật không dám tưởng tượng lớn bao nhiêu lực phá hoại cô lậu quả văn không phải Hắn lúc ấy vừa rồi giết chết những này heo rừng sau đó, sau đó nơi đó đồn cảnh sát còn có cục cảnh sát liền chủ động tới cửa tìm hắn lập hồ sơ cười chết ta, đến thật lớn một đám người. Ha ha ha ha, ngươi thật đúng là đừng nói, một màn kia là thật cho cười. Bình luận khu bên trong khán giả cười ha ha, đơn giản rời cái đại phổ. Không đúng, các ngươi vì cái gì đối với chuyện này một điểm cũng không tin ngạc, ngược lại hiểu rất rõ. Có người xem đưa ra sự nghi ngờ này. Đúng thế, vì cái gì như vậy nổ tung sự tình, các ngươi một điểm cũng không kinh ngạc Các ngươi trước đó sẽ biết, ta dựa vào cái video này cũng là có người đề cử ta tới a các ngươi cũng là bị người đề cử đến xem cái video này sao ta cũng là lúc này phòng trực tiếp bên trong một chút đám dân mạng rốt cục nhịn không được cười ha ha thật nhiều người đều là trước đây không lâu tự phát khi nước máy đi đem người lừa qua tới này cái video chương 318, không phải hắn đây gọi người làm công tác văn hóa a chương 318, không phải hắn đây gọi người làm công tác văn hóa a đó là bởi vì chúng ta đã sớm biết ta ha, ha ha ha ha. cười chết ta các ngươi còn không biết à lục dạ trước đó không chỉ có riêng chỉ là dùng mũi tên xử lý leo rừng hắn còn gắng gượng dùng nắm đấm nện chết một đầu trọng thương trưởng thành heo rừng với lại hắn lần này xử lý các ngươi là bao nhiêu đầu sao? hắn xử lý dòng dã 19 đầu heo rừng thế nào nổ tung a cười chết đợi lâu như vậy rốt cuộc chờ đến một màn này thiệt kiệt tiệt ban đầu chúng ta là làm sao tam quan sụp đổ hiện tại liền làm sao để cho các ngươi sụp đổ một chút là từ sợ cháy bật nhận thức lục giã dân mạng lúc này đều tê không phải ngươi nói là đây người làm công tác văn hóa không chỉ là cùng bắn năng lực kinh người còn mẹ nó gắng gượng dùng nắm đấm đánh chết một đầu trưởng thành heo rừng ngươi nói cho ta biết đây là người làm công tác văn hóa Bình luận khu bên trong nhìn thấy đầu này bình luận phần lớn người lúc này đã chết lặng, khá lắm. Là thật khá lắm. Một đám chịu đả kích người xem còn tại bên này hoài nghi nhân sinh, kia một bên khác tiếp tục đem video nhìn xong khán giả cũng ngập bức. Bởi vì lục đã tại làm xong kia ba cái heo rừng sau đó, mục tiêu nhắm ngay kia đầu đã trư vương. Mà vừa vận lúc này, phật cảm thị giác bắt được lục giá trên mặt biểu tình, chỉ thấy lục giá biểu tình hưng phấn mà tàn nhẫn. Khán giả nhìn lục giá trên mặt kia hưng phấn biểu tình, đột nhiên đánh run một cái, ngọa tàu ra hỏa này nếu là lên sát tầm, chỉ sợ không có người nào có thể chạy trốn được a. Mọi người thật đáng sợ đây lục dã nếu là bộ dáng này cầm lấy cung tiễn xuất hiện tại bọn hắn trước mặt bọn hắn có một cái tính một cái đều phải chạy không không không chạy không thoát liên dạng này biến thái thân sắc bọn hắn cảm giác lục dã là thật động sát tâm a, lúc đầu heo dừng ánh mắt liền làm ta giật cả mình kết quả lục dã ánh mắt càng đáng sợ đúng thế đây là người Hù chết ta ta dựa vào a. khán giả kinh hồn tăng đảm đột nhiên cũng cảm giác có chút không dám nhìn tiếp video bên trong lục dã nhìn kia đầu dã trư vương ánh mắt hung tàn hưng vấn sau đó từ phía sau ống tên rút ra một cây thật dài mũi tên dương cung cải tên theo rừng chúng ta lúc này đã có chút sợ hãi dù sao ba cái đồng loại đổ vào trước mặt hắn tình huống vượt ra khỏi hắn tưởng tượng theo rừng cái đồ chơi này nào có cái gì ai quy chỉ là nhìn thấy lục giã đưa tay sau đó ba cái đồng loại chết mất hắn khả năng hiện tại còn tưởng rằng là thứ đồ gì đây hoàn toàn không thể lý giải loại phương thức công kích này phản phất như là viễn cổ những cái kia lối mặt cầm lấy cây lao nhân loại lũ ra thú bọn hắn hoàn toàn không cách nào hiểu thành cái gì những nhân loại này có thể xa như vậy công kích đến bọn chúng những cái kia thật dài bị bắn ra là cơ quan sao đây hợp lý sao lúc này dã chư vương trong lòng đại khái đó là loại ý nghĩ này ngươi làm sao như vậy vô lại ngươi làm sao như vậy vô lại à hắn quay người chuẩn bị lui lại nhưng mà lúc này lục dã trong tay cùng tiễn đã kéo thành trăng tròn sau một khắc trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra dã chư vương hử đều không có hử một tiếng trong nháy mắt bị từ cái cổ xuyên qua bụng găm trên mặt đất trong trước mắt tại chỗ chết bất đắc kỳ tử toàn bộ heo trực tiếp thẳng bởi vì lục dã dùng là lực phá hoại cực mạnh ba cạnh trống giống mũi tên tại vừa rồi mũi tên nhập thể trong nháy mắt dã chư vương hử đều không có hử trực tiếp liền chết bất đắc kỳ tử bởi vì thể nội cơ quan đã bị cao tốc xoay tròn bà cạnh mũi tên phá hư không còn hình dáng quan sát video khán giả trầm mặc không phải đây là người lớn như vậy đầu một đầu heo rừng trực tiếp một tiếng liền cho đinh lên lực đạo loại này loại này lực phá hoại Bu à nếu là hắn thay đổi loại kia tháng xúc mũi tên không được đem ta tại chỗ cái đầu cho cắt đứt xuống đến khán giả chỉ cảm thấy phía sau lạnh leo cổ cũng lạnh leo luôn cảm giác giống như có đồ vật gì muốn từ trên trời bay xuống đem bọn hắn đóng ở trên mặt đất một dạng đây là thật đáng sợ Lúc này video bình luận khu đã vỡ tổ, lập hồ sơ lập hồ sơ, mánh liệt yêu cầu lục giã lập hồ sơ lập hồ sơ cái quỷ, con mẹ nó chứ mánh liệt đề nghị cả đời cấm đoán lục giã tiếp xúc cùng Tiễn đây nếu để cho hắn cầm tới cùng Tiễn, sau đó tìm tới một cái chút cao điểm cao, tại hắn tầm mắt bên trong người toàn đều phải cắt. Đáng sợ nhất là, những này cung Tiễn là không cần bị quản chế, là hợp pháp mụ à, các ngươi đừng nói nữa, hiện tại ta xác thực cảm giác phía sau lưng lạnh lẽo cười chết, các ngươi coi là đem lục gia tiếp xúc cùng Tiễn cho cấm chỉ, hắn liền không có tổn thương đúng không? các ngươi là không biết hắn mạnh biết bao, đề nghị các ngươi lại đi điều tra thêm hắn hảo quang lịch sử a có ý tứ gì? ta đi, có ý tứ gì? phòng trực tiếp bên trong khán giả nguyên bản còn tại khiếp sợ lục giã đây người đến cùng nguy hiểm cỡ nào, kết quả đột nhiên liền có người tại bình luận khu bình luận một câu, ngoa tạo. hắn vậy mà nói lục giã không tiếp xúc cùng tiến thời điểm cũng nguy hiểm, người đây muội, đi, ta cũng không treo các ngươi khẩu vị, liền như vậy nói với các ngươi à, lục giã đã từng tay không gắng gượng nện chết một đầu trưởng thành heo rừng, ước, đây tạm thời bổ sung một điểm lúc ấy đầu này heo rừng đã trọng thương nhưng là xa xa không có đạt đến chí mạng trình độ căn cứ chúng ta một đám chuyên nghiệp nhân sĩ phán đoán dù là đầu này heo rừng không có tổn thương tình mung dưới sợ là cũng chịu không qua lục dạ năm đấm lúc ấy đầu này heo rừng bị cục lâm nghiệp người mang đi chúng ta cũng không biết đến cùng vết thương thế nào đây rất tiếc mới khán giả nhìn đến đây hít vào một ngụm khí lạnh chỉ cảm thấy tê cả da đầu phía sau lạnh lẽo ngươi là ý nói lục dạ tên biến thái kia không chỉ là cùng tiễn vô địch còn mẹ nó có thể dùng năm đấm đánh chết trưởng thành heo rừng đây mẹ hắn nói là người đọc sách ta đọc sách cái quỷ Người đọc sách tại chỗ bị dọa khóc đừng nói nữa, đừng nói người đọc sách, chỉ sợ võ trạng nguyên tại chỗ cũng phải bị dọa khóc chỉ có thực sự hiểu rõ qua lục dã người mới biết hắn có bao nhiêu đáng sợ. Ngay lúc này bình luận khu lại xuất hiện một đầu bình luận, các ngươi là nói lúc ấy bị chúng ta cục lâm nghiệp mang đi heo rừng thi thể đúng không? Cái này ta ngược lại thật ra biết, ta là hồng nghiệp chấn cục lâm nghiệp đơn vị, nhưng là kia đầu heo rừng bị chúng ta xử lý, bất quá kia đầu heo rừng đầu người đã vỡ vụn đó là loại kia vỡ thành to to nhỏ nhỏ không đồng nhất xương cốt thối, các ngươi biết ta? Heo rừng óc đều bị đánh thành bột não, dù sao lúc ấy một chút xử lý heo rừng thi thể người đều luôn Bình luận khu người điên cùng chụp lấy dấu chấm than cùng dấu hỏi, "Mọi người, vốn cho là lục giá cung tiễn vô địch, kết quả mẹ nó vũ lực cũng biến thái dạng này." Khá lắm, vừa rồi một mực gọi dầm dĩ lấy muốn để lục giá cả một đời đều đừng tiếp xúc cung tiễn người cũng trầm mặc. Người ta tiện thuật sát thực lợi hại, lực sát thương cũng rất mạnh. Người đem hắn cấm chỉ, tình có thể hiểu. Nhưng là người ta nắm đấm cũng lợi hại rất, người cũng không thể nhường hắn đem nắm đấm cho Thao Su A. Đám minh đệ không được, ta không có nhận. Cười chết, nguyên lai tại dạng này mãnh nhân trước mặt, chúng ta liền cùng bã đậu một dạng yếu đất cá chương 319, chuẩn bị cái án chương 319 chuẩn bị cái án ta đã khiếp sợ tê cùng dạng người này so với đến ta đơn giản đó là cái phế vật đúng thế văn không sánh bằng vo cũng không sánh bằng hiện tại hai cái đều nghiền ép ta ta ta cảm giác không bằng tìm khối đầu hũ đụng chết cười chết mà lúc này internet các nơi đám dân mạng đều là lâm vào khiếp sợ ngụ chứng khó trách nói kia ba mươi đầu heo dừng tin tức phía dưới một đám dân mạng tại dạng này nói sao làm nửa ngày những ngày sợ là lục giá làm trước đó những cái kia dân mạng miệng thật là nghiêm a vậy mà đều không cùng bên ngoài lộ ra tốt tốt tốt sau đó trên mạng bình luận liền hội tụ thành hai câu nói không phải hắn nhưng là người làm công tác văn hóa, không phải, hắn đây gọi người làm công tác văn hóa. hai câu không sai biệt làm nói, nhưng biểu đạt ý tứ lại là hoàn toàn tương phản. hoàn mỹ thể hiện trên internet đám dân mạng kia kiếp sợ ngợp bức tâm tình biến hóa. a, đây mẹ nó là người làm công tác văn hóa. trên internet sự tình xôn xao, nhưng lục giã bản thân là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. ngủ một đêm sau đó, hắn thần thanh ký sảng rời giường. thời tiết này coi như không tệ. lục giã đứng ở trước cửa sổ mặt, nhìn thôn bên trong màu xanh biết rạt rào, thật sâu thở ra một hơi. rất tốt, lại là hoàn mỹ một ngày lục dã mở cửa phòng sau đó nụ cười cứng đờ phanh một cái lại đem cửa đóng lại mụ chứng khẳng định là ta còn chưa tỉnh ngủ lục dã tự lẩm bẩm bởi vì lúc này đứng ở cửa mấy cái người mặc chế phục công an mụ chứng đột nhiên trong nhà đến công an lục lao sư lục lao sư đừng ẩn giấu ta vừa rồi nhìn thấy ngươi một cái công an lâu năm âm thanh văng lên lục dã nghe nói như thế bạn phần bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra cửa không phải hắn suy nghĩ hắn gần đây cũng không có phạm tội a làm sao có công an tới cửa đây mẹ nó dù là hắn gò bó theo khuôn phép nhưng là hắn cũng sợ hại a mẹ nó ai không sợ bộ quần áo này a xin hỏi các ngươi đây là lục gia đánh ra mấy người đem người mời vào phòng mời đến a ân tốt, lục lao sư mấy cái công an đồng chí vẫn rất có lễ phép cởi bỏ giày lúc này mới vào nhà mời ngồi mời ngồi lục gia đem mấy người để cho ngồi xuống mà lúc này tại cửa ra vào tiết mục tổ ống kính nhắm ngay nơi này phòng trực tiếp đã vỡ tổ ai nha ngọ tàu đêm qua ta xem lục giã cả đêm cắt miếng kết quả hôm nay lục giã liền có công an tới cửa khá lắm Tối hôm qua Lục Giá săn lợn dừng video đoạn ngắn ta là xem đi xem lại à, nhưng là hiện tại công an tới cửa cái quỷ gì? Không phải là muốn đem Lục Dã rửa theo tổn thương động vật hoang dã danh nghĩa bắt đi a tốt tốt tốt. Từng cái đều đoán mỏ đúng không? Cười chết, tuyệt. Bất quá ta ngược lại là cảm thấy lần này hẳn không phải là chuyện gì xấu, không phải đã sớm phá cửa mà vào tiết mục tổ các người làm gì đây? Như vậy sợ, nhanh lên đi đoán nghiêm mặt đập nha. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh, nghe không được âm thanh. Phòng trực tiếp người xem rất bất mãn mạnh liệt yêu cầu tiết mục tổ thợ quay phim tranh thủ thời gian cầm lấy camera ra đi vào bên trong cùng quay nhưng là tiết mục tổ công tác nhân viên nhìn đến đây đều chẳng muốn nhổ nữa bọn tình huống như thế nào đều có thể đập cái đồ chơi này là có thể đập sao không có điểm đầu góc chuyện gì xảy ra a năm cái nữ sinh cùng nhau mà đến không ai ngờ ai mà tại phía sau bọn họ còn đi theo phủng vĩ bọn hắn một đám người bọn hắn là đến tìm lục dã kết quả vừa đến liền thấy một cái công an tiến vào sân một cái văn tình nữ sinh nữ mày có chút lo lắng lục lao sư có phải hay không có phiền phức vào xem không thể để cho lục lão sư bị người khi dễ mấy nữ sinh ngươi không cho ta không cho ngươi lẫn nhau xa lánh hướng phía sân đi vào trong đi trung vĩ còn có hầu bình nhìn đến đây bất đắc dĩ thở dài lục lão sư trêu chọc phải đây năm cái nữ ma đầu cũng không biết là tốt là xấu thay lời khác đến nói có thể cùng nam sinh chơi đến cùng một chỗ nữ sinh lại là cái gì loại lương tiện đây đương nhiên bọn hắn cái vòng này là phi thường sạch sẽ, sẽ nhưng là đồng dạng nữ sinh muốn cùng nam sinh chơi hoặc là đó là tò bòi, hoặc là đó là tính tình rất bạo rất rõ ràng đây có cái nữ sinh cơ bản đều là đằng sau cho dù là nhìn lên nhất ôn tồn lễ độ nữ sinh kia nếu là nổi nóng lên vậy đơn giản so với bọn hắn còn lớn chớ đừng nói chi là các nàng năm người thân phận tại bọn hắn cái này trong vòng nhỏ đều là đình tiêm. thuộc về chân chính tiểu công chúa trung vĩ bất đắc dĩ thở dài lục lao sư đây là khó đi nếu như là bị một cái coi trọng cái kia có tốt đây là lục gia phúc khí dựa theo lục gia tài hoa cùng biểu hiện ra ngoài văn võ song toàn hôn sự hẳn không có quá nhiều lực cản dù sao mặc kệ từ chỗ nào cái phương diện đến xem lục gia tuyệt đối là nhân tài nhưng là ngươi làm sao bị năm người trò coi trọng đây trung vĩ cũng thở giải một cái là phúc khí kia năm người vậy coi như không phải phúc khí đi chúng ta cũng vào xem trung vĩ mang theo đám người liền đi tiến bảo trong phòng lục dã vừa rồi cho người ta đổ nước cửa ra vào liền trách trách hô hô tiến đến năm cái nữ sinh lục lao sư ngươi không sao chứ là có người hay không khi dễ ngươi ngươi không có việc gì đừng sợ để ta gọi điện thoại một cái nữ sinh móc ra điện thoại mà đổi thành bên ngoài một cái nữ sinh đã đem điện thoại đả thông ba bạn trai ta bị người khi dễ lục dã lục dã cái chán toát ra mồ hôi lạnh vân vân vân vân xương hô này cũng không thể nói lung tung trọng yếu nhất là bên cạnh năm cái công an lúc này đầu đầy mồ hôi ngoa tạo bọn hắn thế nhưng là biết những này người là thân phận gì ngày hôm qua vận dụng bao nhiêu nhân lực dự định lên núi cứu người tới bọn hắn những ngày công an lâu năm thế nhưng là rất rõ lại thêm phía trên lãnh đạo đây chính là đều gắt gao dặn dò bọn hắn gần đây trên thị trấn đến chân thần hàng bạn hàng nghìn không nên trêu chọc bọn hắn kết quả hiện tại bọn hắn bất quá chỉ là tới cửa hỏi thăm một cái sự tình sau đó là một chút đơn giản đăng ký làm sao đột nhiên liền gọi điện thoại cầu viện hơn nữa còn là gọi điện thoại trò trong nhà lúc ấy năm người đỉnh đầu mồ hôi lạnh liền xuống lục dã tranh thủ thời gian ngăn lại ngừng ngừng ngừng trước đừng ta bên này sẽ không có chuyện gì không có ý tứ bác phụ á không đúng thúc thúc a không đúng dù sao ta bên này không sao ta ơ ngài điện thoại ta bên này giúp ngài nữa như treo lục dã luôn cuống tay chân cúp điện thoại một cái không có chú ý kém chút thành người khác con rể vừa rồi nữ sinh kia trong nháy mắt liền bị cái khác bốn cái nữ sinh tử vong ngưng thị tốt tốt, tốt. đùa nghịch đám chiều đúng không nếu thật là lục lao sư có sự tình gì nàng cũ điện thoại này đánh tới, sau đó vừa giúp đỡ, kia quan hệ không an bị thực, hào tâm cơ a, bình thường nhìn lên điểm đạo nhõn nhã, không nghĩ đến như vậy tầm cơ đây người, chào ngươi chào ngươi, lục Lão sư, chúng ta không có việc gì, đó là đi lên làm lập hồ sơ, công an lâu năm vội vàng đứng lên đến, đây nếu là lại không giải thích rõ ràng, hắn sợ mình đợi chút nữa sắp xong rồi, cái gì, ngươi nói cái gì, cửa ra vào vang lên trung vĩ âm thanh, lại có một đám người vào phòng, nguyên bản coi như rộng rãi ra phòng, lập tức liền lộ ra có chút bế tắc, Chương ba cung cũng lập hồ sơ, người cũng lập hồ sơ chương 320, trăm cung cũng lập hồ sơ, người cũng lập hồ sơ năm, cái công an đồng chí lúc này đầu đẩy mồ hôi, không phải, chúng ta thật sự là dựa theo quy định tới cửa chuẩn bị cái án mà thôi, các ngươi không cần lòng trọng như vậy a, trung vĩ còn có hầu bình đám người đi vào phòng, lục gia nhìn thấy tình huống này, với bất đắc dĩ lại rất cảm động, không có việc gì, người ta thật sự là tới chuẩn bị cái án mà thôi, không cần quá kích động, lục lão sư, có cái gì phiền phức đều có thể tìm ta, trung vĩ nghiêm túc nói, lời này không giống như là tại cùng lục gia nói, ngược lại là đang cùng người bên cạnh nói dù sao năm người lúc này mồ hôi lạnh trên trán gọi là một cái lít nha lít nhít nhịn không được rút ra khăn tay xoa xoa tốt tốt lục giã đem người an bài ngồi xuống lúc này mới mặt hướng năm vị công an ngươi tốt xin hỏi là muốn làm gì phương diện lập hồ sơ đây ta đều có thể phối hợp chỉ cần không phải cố ý làm có hắn chỉ cần đều theo chiếu mọi người đều tuân thủ điều lệ chế độ đến kia lục giã chắc chắn sẽ không làm đặc thủ. vậy nếu như là muốn đến đặc biệt nhằm vào một mình hắn kia lục giã cũng không phải quả hở mềm công an lâu năm xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán từ trên bản túi sách lấy ra hai tấm bạc hai lục lao sư là như thế này ngươi bên này đem tấm này bản khai lấp một cái phía trên là liên quan tới ngươi kia một thanh thanh cung xin hỏi ngươi đánh dấu một cái nó lai lịch cùng ghi chú công dụng đồng thời cam đoan sẽ không dùng nó đả thương người loại hình lục giã nghe nói như thế ồ một tiếng làm nửa này nguyên lai like là bởi vì hắn cái kia cũng đến bất quá thật đúng là đừng nói cái kia đem cung vi lực sát thực khủng bố hơn 100 năm trước một vị võ trạng nguyên từng dùng qua thanh cung đằng sau bởi vì đặc thù thời kỳ cất chứa thanh này thanh cung mà địa chủ đạo xa suốt cho nên thanh này thanh cung mới lưu lạc đến bọn hắn thôn bên trong thợ săn trong tay đằng sau thợ săn giả dưới gối không còn, thanh này thanh cung liền tiện nghi lục giã bao quát cái kia một thân đi săn thủ đoạn nếu không lục lao sư đơn giản khẩu thuật một cái cũng được công an lâu năm nói ra lục giã thế là liền để xuống bút công an lâu năm mở ra dụng cụ ghi chép xin hỏi lục lao sư đây một thanh thanh cung lai lịch là à đây là thôn chúng ta bên trong một vị thợ săn lưu cho ta điểm này người trong thôn đều có thể làm chứng lục giã giải đáp vậy xin hỏi lục lao sư đã từng cầm qua đây một thanh thanh cung làm qua cái gì đằng sau lại sẽ cầm lấy đi làm cái gì công an lâu năm tiếp tục hỏi lục giã trầm âm lúc đầu đây một thanh thanh cung chỉ là cất giữ dùng nhưng đằng sau heo rừng xuống núi ta lấy nó giết qua heo rừng cho nên đằng sau cũng hẳn là cất giữ cùng đi săn a công an lâu năm gật gật đầu tân tuất vậy ngươi về sau muốn mang theo đây một thanh thanh cung rời đi thôn cần báo cáo chuẩn bị một cái công an lâu năm vô ý thức nhìn thấy bên cạnh nhìn chằm chằm một đám công tử tiểu thư vội vàng lại hỏi cái này cũng không có vấn đề a lục giã suy nghĩ một chút mình cũng không có khả năng cầm lấy cái đồ chơi này ra ngoài à cái này cũng rất lớn dao động xếp đặt lại nói nếu như hắn thật muốn đem thanh này thanh cung mang đi ra ngoài ví dụ như trả thù người khác, hắn trực tiếp giấu ở hệ thống không gian là được rồi. Hắn làm gì nên ngang mang đi ra ngoài, lưu lại cho mình một cái thiên đại lỗ hồng. Ngược lại làm lập hồ sơ sau đó, còn có thể đánh nghiệm trợ. Không có vấn đề. Lục giác gật gật đầu nói. Ách, kia liên quan tới đây một thanh thanh cung cũng không có cái gì vấn đề. Công an lâu năm chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ở những người khác ánh mắt bên trong, hắn lại bắt đầu hỏi. Ngoài ra ta lần này đến cũng là vì cho lục lao sư lần nữa làm một cái lập hồ sơ. Tại nơi này ta đơn giản vấn đề một cái lục lao sư ba cái vấn đề công an lâu năm tâm lý đắng nhưng là lãnh đạo có mệnh lệnh hắn cũng không thể không chấp hành a với lại đây nghe nói là phía trên lãnh đạo phái phát hạ đến nhiệm vụ hắn là thật không thể không quản lục gia nghe nói như thế dù bận vẫn lung dung ngồi xuống không có vấn đề ta bên này khẳng định phối hợp là như thế này vấn đề thứ nhất xin hỏi ngài tiến thuật là từ đâu đến công an lâu năm vấn đề thứ nhất giống như này bé nhọn đây để bên cạnh đám người như mày người ta bản lĩnh ngươi quản là từ lâu đến lại không ăn nhà ngươi gạo vừa không có tốn nhà ngươi tiền lục gia đối với vấn đề này ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ân Thuật bắn cung này chủ yếu cũng là vị kia láo thợ săn dạy ta tăng thêm ta thiên phú tốt một chút xíu đằng sau lại có chăm chỉ luyện tập cho nên nói lục dã giang tay ra công an lâu năm gật gật đầu kia vấn đề thứ hai xin hỏi lục lao sư sử dụng tiện thuật có hay không tổn thương quá nhân lục dã lắc đầu vậy khẳng định là không có a hắn có một câu không nói trước đó thời điểm đều là dùng nắm đấm đánh người dùng cung tiến nói vậy liền quá bất hợp lý đây không đây không phải đánh người đây là muốn giết người trước đó bọn hắn thôn bên trong vẫn còn tương đối nghèo thời điểm đánh nhau cấp nước đó là thường có sự tình Dù sao nước máy rất cần tiền người nói đúng không? Nhưng là trên núi chạy xuống nước lại không có tiền. Nhưng là vừa bọn hắn thôn cùng sắt bách lục diệp thôn dùng chung một đầu mừng nước. Tại nước kỳ so sánh chậm thời điểm, nước liền có chút không quá đủ, lúc này đó là cướp nước thời gian. Ai nắm đấm lớn, ai trước hết dùng nước. Hắn cái này cũng không tính nói lao à, dù sao bọn hắn chỉ là hỏi có hữu dụng hay không tiến thuật tổn thương quá nhân, kia lục đã dùng nắm đấm đả thương người, vậy khẳng định không tính. Công an lâu năm lần nữa gật đầu, vậy sau này lục lao sư muốn rời khỏi hồng diệp thôn, cũng cần làm một cái đơn giản lập hồ sơ, cái này không có vấn đề a. Công an lâu năm nói ra câu nói này thời điểm, liền chính hắn đều cảm giác có chút khó khăn. Uy lực lớn như vậy thanh cung không thể mang ra thôn đi, cái này có thể lý giải. Dù sao đồ chơi kia, lục gia tùy tiện kéo một phát cung, liền có thể đem mười mấy người khi hồ lô chuyển lên đến. Cho nên dạng này đại uy lực vũ khí không thể mang ra thôn bên trong đi, có thể lý giải. Đây nếu không phải lục gia tại internet bên trên lực ảnh hưởng quá lớn, thậm chí đây một thanh thanh cung hắn đều nói không chừng không đánh nổi. Không có cách, ai bảo hắn quá mạnh nữa nha? Như vậy một thanh thanh cung giữ lại, có bao nhiêu người ngủ không được a? nhưng bởi vì lục dã lực ảnh hưởng quá lớn cho nên thanh này thanh cung liền giữ lại bất quá để lục dã về sau ra thôn hoặc là đi nói địa phương khác thời điểm đều phải sớm đơn giản làm một chút báo cáo chuẩn bị cái này có chút dù sao bên cạnh trung Ý còn có hầu bình đám người nghe lời này sau đó lông mày đều là thỉnh thịch này lục dã cũng là những mày loại tình huống này xác thực so sánh qua phân nhưng cũng coi là khác loại chứng minh lục dã năng lực cũng mạnh bao nhiêu xem đi liền ngay cả đơn giản xuất hành đều có người cho là hắn là nguy hiểm có một ít tình huống ví dụ như nói một chút kỹ năng đặc thù nhân tài xác thực nói muốn xuất hành hoặc là nói rời đi nơi ở thời điểm đều phải hướng nơi đó cục công an báo cáo chuẩn bị cũng tỉ như là những cái kia đặc thù hóa học kỹ thuật nhân tài một cái kia cái hận không thể đem hành tung đều thời gian thực báo cáo chuẩn bị lấy không có cách nào người ta nguy hiểm a tùy tiện liền có thể chế tác chế tác liệu đạn cái gì nói cái gì nói nhảm chúng vi nhữ mày mở miệng bất quá hắn cũng biết chuyện này kỳ thực đi theo trận mấy người không quan hệ đây là phía trên lãnh đạo phủi mông một cái làm xuống quyết định mấy người này nhiều nhất chỉ là người chấp hành vẫn là không có nửa điểm quyền đề nghị cùng quyền quyết định người chấp hành, cho nên cùng bọn hắn nói kỳ thực cũng không có cái gì dùng. Chương 321, nấu cơm giã ngoại đi trường 321, nấu cơm giã ngoại đi lục lao sư ngươi chờ một chút, ta gọi điện thoại. Trung Vĩ đối với Lục giã nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra. Sau một lát, "Đúng, sự tình liền đại khái là dạng này. Phải, Trùng Thúc, ngươi xử lý một chút chuyện này là bằng hữu ta." Trung Vĩ hai ba câu nói sau đó có máy, mấy cái công an cũng là nhẹ nhàng thở ra. "Còn tốt, còn tốt, không có đem họa phát trên người bọn hắn." không phải bọn hắn thật sự xong đầu bị khinh bỉ đầu đôi đều bị khinh bỉ Phủ. lục lao sư ngươi yên tâm đi dạng này yêu cầu rất không có đạo lý trung vĩ chấn an lục giã một câu lục giã không nói cái gì qua trong chốc lát công an lâu năm trên thân điện thoại vang lên lên hắn lập tức chạy đến bên ngoài đi đón không đến một phút đồng hồ hắn trở về trên mặt như chút được gánh nặng cười ha hả đối với lục giã nói ra lục lao sư bên này đã giải quyết hiểu lầm vậy chúng ta liền đi trước lục giã đứng dậy đưa tiễn tốt, đi thong thả lục lao sư không cần đưa không cần đưa chính chúng ta ra ngoài là được mấy cái công an toàn thân nhẹ nhõm rời đi. hiện tại có thể quá dễ dàng, bọn hắn mới không muốn bị ngăn ở trung gian hai đầu bị khinh bỉ. Phiền thức trung mỹ, nếu không phải ngươi, ta còn không biết làm sao đây. Lục giã cảm tạ một tiếng. Trung Vi khoát khoát tay, không cần không cần, chuyện nhỏ. hắn cũng không nói cái gì trước đó ân cứu mạng cái gì, những đồ chơi này cũng liên lụy không rõ ràng, cho nên hắn dứt khoát liền không nói những thứ này. dù sao lên núi gặp phải bầy heo rừng sự tình, hắn cảm giác là mình tìm đường chết quá nhiều, nhưng khó tránh Lục giã sẽ không ấy nấy, cho nên hắn liền không nói cái gì đem chuyện này ghi ở trong lòng là được đúng lục lao sư đây bên cạnh còn có cái gì chơi vui không ân cũng không cần nguy hiểm như vậy trung vĩ hỏi một câu nói đến phần sau thời điểm chính hắn đều lau mồ hôi tại đã trải qua một trận nguy cơ sinh tử sau đó hắn phát hiện mình mệnh vẫn là quan trọng hơn một điểm về phần cái gì sống phóng túng đều phải xếp tại sau khi an toàn mặt lục giã nghe nói như thế cũng là cười một tiếng sau đó suy nghĩ một chút nếu không chúng ta đến hậu sơn chơi à phía sau núi thôn chuẩn bị cải tạo thành điểm du lịch nói thật sơn thủy phong cảnh cũng khá với lại các ngươi cũng không có thâm nhập à chỗ càng sâu hoàn cảnh càng tốt hơn mấy người nghe xong hoàn cảnh tốt hơn nữa còn là sân thủy đây nghe xong liền không nguy hiểm mấy người lập tức đồng ý đi vậy liền đến hậu sơn mấy ngày nay bọn hắn có thể là muốn chơi cái đủ vậy chúng ta mang chút ăn đi thôi đến lúc đó có thể đi nấu cơm dã ngoại lục gia nói đến mấy người nghe xong lời này gật gật đầu kia đi chúng ta đi lên đổ nướng ta còn không có làm sao nếm qua đồ nướng đâu đi trên núi ăn đổ nướng càng là chưa ăn qua mấy nữ sinh hữu lục gia nhìn đến đây đau đầu tranh thủ thời gian từ chối mình muốn đi cầm đồ bật, đem mấy người cho tranh thoát mụ a quá nhiệt tình chịu không được chịu không được hắn vẫn là tranh thủ thời gian chạy trốn a hắn trước kia không biết vì cái gì có người sẽ cảm thấy nữ sinh chủ động không phải chuyện tốt hiện tại hắn đã hiểu chịu không được mấy nữ sinh ngươi nhìn ta ta nhìn người cuối cùng hư lạnh một tiếng quay đầu đi đều là ngươi sai mấy người hư lạnh một tiếng đường cũng đi vào phòng khách tại tủ tv góc bên dưới tìm ra một cái vị nướng thuận tiện tắt đi tv tv lúc này phát hình thứ nhất tin tức gần hai ngày, ta thành phố có sáu tên tội phạm truy nã trốn. Lục Gia nói thầm, cái quỷ gì? cái này lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lục Gia dẫn theo vị nướng đi vào tạp vật phòng, tới đây cầm đi một cái dương cây vải than. cái này hẳn là đủ. đi đi đi. Lục Gia trực tiếp mang theo đồ vật đi. về phần nói ăn, chờ đợi cửa thôn phải bán quả vật mua à. chiếu cố một chút người trong thôn sinh ý kỳ thực cũng là bởi vì trong nhà hắn ăn đồ vật không nhiều lắm. ha ha ha. đi đi đi, đồ vật ta mang theo. sau đó chúng ta đi thôn bên trong siêu thị mua chút đồ vật liền lên núi. Lục Gia nói ra mười mấy người thế là họ hét tầm ĩ hướng phía thôn bên trong một nhà quầy bán quà vật đi nói là siêu thị kỳ thực đó là quầy bán quà vật cho người trong thôn còn có du khách tạo thuận lợi mà thôi đại lực thẩm chúng ta tới mua đồ mua chút mới mẹ thịt còn có chân gà lục giã vào cửa liền hô lục đại lực lao bà đó là thôn bên trong một nhà duy nhất quầy bán quả vật nữ lao bản phải cặp vợ chồng một cái bán thịt heo một cái bán siêu thị tiểu vật phẩm lúc đoạn hồng diệp thôn một nửa thị trường đơn giản đó là hồng diệp thôn thương nghiệp cự ngạc. người muốn mua à vậy người muốn mua ta có thể được lấy chút tốt Ngươi chờ ta một chút, ta về phía sau lấy cho ngươi. Đại Lực Thẩm nhìn thấy Lục Giã sau đó vui vẻ ra mặt. Những này ngươi đừng núp nít a, những này bán du khách, người trong thôn chờ ăn cái này. Nàng còn có chút không yên lòng, cô ý dặn dò một câu. Lục Giã có chút xấu hổ, xấu hổ nhìn bên cạnh mấy người liếc nhìn. Khu khu khu, các ngươi biết người trong thôn so sánh thuần Phác. Lục Giã lời nói này lối ra, mình đều muốn cho mình một cái to mồm. Thuần Phác cái quỷ, loại tình huống này còn thuần Phác đây. Trung mấy người liếc nhau lắc đầu, tốt ta, có thể lý giải có thể lý giải, chỉ cần không cho bọn hắn ăn những món kia là được cái khác không quan trọng á không bao lâu đại lực thẩm liền cầm lấy một đống lớn nguyên liệu nấu ăn đi ra cầm lấy đi cầm lấy đi cùng bằng hữu chơi cao hơn một điểm đại lực thẩm cười liền đem lục gia đi cửa ra vào đuổi tốt vậy chúng ta đi trước ca lục gia bị đẩy ra ngoài cửa đi trong cửa ném năm trăm khối sau đó trực tiếp rời đi hắn hiện tại không thiếu chút tiền lẻ này đương nhiên sẽ không đi chiếm người ta tiện nghi ngươi hải tử này cho nhiều nha lục gia cũng không quản người sau lưng gọi hàng mang theo mấy người trực tiếp đi đi vào cửa thôn lục gia nhìn cách phía sau núi còn có một đoạn lớn khoảng cách quay đầu lại hỏi một câu Mọi người sẽ cưỡi xe à? Xe gắn máy? Hầu Bình hỏi, ta hẳn là biết. Chủ yếu hắn tại bộ đội học qua. Những người khác nhất là nam sinh cũng là từng cái gật đầu, ta biết mở. Mấy người đều chơi qua xe máy loại hình, mặc dù không ra thế nào chơi à, nhưng tốt xấu biết mở. Kia đi. Lục ra dẫn theo mấy người tới đến thôn bên trong. Sau đó, mấy cái nam sinh đều lái một chiếc mới tinh xe ba bánh ra thôn. Trung bị một mặt ngượng bức cười ba lượn, đây chính là ngươi nói xe. Đây toa xe thực a, ngươi không biết sao? Lục ra đương nhiên. Lúc đầu thôn bên trong trước đó chỉ có một cỗ xe ba bánh kiếm khách nhưng là đằng sau không phải bán mang sao thôn bên trong đều có tiền cho nên liền mua mấy chiếc mới lúc ấy là định dùng đến đưa măng đi bán hiện tại vừa vẫn có thể dùng tới tốt tốt cái này tốt bao nhiêu chơi nhà, chúng ta đi thôi mấy nữ sinh nói ra mấy nữ sinh ngược lại là tràn đầy phấn khởi những người khác ngược lại là có chút được rồi được rồi đi từng cái tại sao như vậy mấy chiếc ba lượt mở ra phía sau núi một bên khác sáu cái thân hình có chút chật vật người đang tại trên núi chui một thân cảnh khô lá vụn còn có tơ nghện lão đại chúng ta hiện tại là đến đâu rồi đằng sau cảnh sát không thấy, một cái vóc người thấp bé người hỏi